cái thứ hai người nói lời này hiện tại còn bị tạm giam chờ đợi thẩm phán đây là người thứ ba dũng sĩ rất tốt khương bạch chưa hề trả lời mà là đem các nàng ghi vào sổ nhỏ lên sau đó hắn tiếp tục theo người khác tiến hành liên hệ giao thiệp cùng lúc đó quảng thị nào đó tinh phẩm độc thân nhà trọ bên trong một cái vóc người mập mạc đầy mặt đầu đầu giữ lại đầu mỹ nữ nhân ngồi dựa và o ở kẻ lười trên ghế s a lồng nhìn vi bột tin nhắn riêng phát ra xem thường âm thanh nàng chính là vi bột các nàng cái này tại khoản người sở hữu lý hồng nam nhân đều là tiềm ẩn tội phạm dù cho trên chuyện này ngươi không có thực thi hành vi phạm tội nhưng ngươi có thể bảo đảm trong lòng không phải như thế nghĩ còn nhường ta xóa bác xin lỗi làm xì、si、hảo lý hồng bị môi đem điện thoại di động ném đến một bên sẽ tan mở ra một túi khoai c h i ê n bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn bản này vi bột cho nàng mang đến chưa từng có nhiệt độ nàng làm sao có khả năng dễ dàng cắt bỏ chân tướng sự thật có trọng yếu không không chân tướng không trọng yếu tâm tình mới trọng yếu chỉ cần có thể điều động tiểu tiên nữ nhóm tâm tình đưa tới nhiệt độ cùng q u a tâm vậy thì đủ lý hồng cái này tài khoản mặc dù có thể bắt tay vào làm hoàn toàn chương ũ n nàng g là bởi sở vì c u tiểu quan ẩ n tiên nữ nhóm nên càng ràng thắng tâm lý biết tài thể tâm, thái thể có có gây lý, ra rõ ra sao sao đề độ đ ợ c c h ư n ba mươi sáu tổ an tuy hưng hiểm nhưng không đến đây nơi nửa phần bảo ca ca người ta ở cầu thang không c ẩ n thận trèo đến chân ngươi có thể đến giúp giúp ta hạ nghe được này điều h ẹ chặt ngữ âm triệu đại bảo nhất thời heo khu run lên khí huyết dâng lên hà lệ na tiếp theo lại phát tới một tấm ở cầu thang tự c h ụ cơ bờ nờ loại này nữ yêu tinh liền cho ta loại này đắc đạo cao tăng đến cảng hóa triệu đại bảo sơ soạn một cái chân c h á n liếm môi vội vàng lao ra văn phòng thẳng đến cầu thang nhưng ngay ở hắn mới vừa đi ra công ty cửa lớn thời điểm vừa vặn đụng tới mấy cái mặc đồng phục người đâm đầu đi tới các ngươi đây là triệu đại bảo sửng sốt một chút hỏi ngươi là huyền du khoa học kỹ thuật người một cái mang k í n h mắt nam t ừ hỏi triệu đại bảo gật g ù đúng ta là huyền du khoa học kỹ thuật sản phẩm bộ ngành chủ quản triệu đại bảo các ngươi tổng giám đốc có ở đây không đối phương hỏi hắn bình thường không ở công ty nơi này do ta làm chủ các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta triệu đại bảo đã cảm giác được không ổn m ó công, công ty chúng ta chính quy kinh doanh biết pháp tuân theo pháp luật làm sao có khả năng không cho nhân viên giao nộp bảo hiểm xã hội Ta thể ta tháng từng thiếu hụt thoại Triệu Tiên tra một chút Tiếng trực tiếp ty thang một thang tới. giao chưa qua. ra. Ai, cửa ra. ra có cho các chép, có Cục công cùng còn công các Lúc bước Nói nói nói nhìn hiểm hội hiểm hội nhân Sinh, không phải, phối hợp. hắn hướng bảo bảo máy máy, ngươi nộ, liền điện động viên rằng, liền ràng, xin ngươi liền dẫn người hướng về công ty đi đến. ngươi? Len Ken. này, cửa thang máy mở ra. Lại một đội người rơi, đi mỗi di điều đi Lại đội đi xài đi mở xã xã đều đủ về là lấy là số rõ xin chào chúng ta là phòng cháy đại đội c、so、ở đầu lĩnh người theo triệu đại bảo nói chuyện thời điểm người hắn đã thẳng đến công ty mà đi triệu đại bảo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thường nói không làm đối lý sự tình không sợ quỷ góc cửa nhưng hắn chột dạ à công ty này điểm chuyện hư hỏng cái nào hắn không rõ ràng thật muốn truy cứu tuyệt đối là phiền phái lớn hơn nữa còn không chỉ một cái triệu đại bảo lòng như lửa đốt lại không dám ngăn cản c h ấ p pháp chỉ có thể chạy tới cầu thang cho tổng giám đốc gọi điện thoại bảo ca ca ngươi rốt c ụ c tới rồi người ta ở chỗ này c h ờ ngươi đã lâu rồi hà lệ na từ trên thang lầu đi xuống hiện tại h ỏ a đều đốt tới mông kinh rạch triệu đại bảo nơi nào còn có thể lo lắng nàng đừng mẹ nó phiên ta triệu đại bảo đẩy ra hà lệ na lúc này điện thoại thông một cái thâm trầm âm thanh truyền tới chuyện gì triệu đại bảo vội và nói anh rể việc lớn không tốt vừa nãy cục bảo hiểm xã hội phòng cháy đại đội người đột nhiên đến công ty chờ đã lại một nhóm người hình như là khe nằm anh rể ngươi mau mau chạy trốn đi cục thuế người cũng tới người đối diện đột nhiên bị ngụm nước sặc liên tục ho khan vài tiếng triệu đại bảo ngươi mẹ nó chính là làm sao quản lý công ty ngươi mau mau cho ta bãi bình bằng không liền cho ta lão tử quấn gói c ú t đi còn có ngươi đừng quên ngươi mới là công ty pháp nhân đô đô đô cho chuyện kết thúc triệu ca xảy ra chuyện gì rồi hà lệ na nháy mắt yếu đ ớt hỏi lăn lăn lăn triệu đại bảo không tâm tư theo này vật biểu tượng vẽ vãn vội vội vàng vàng trở về công ty các vị ngươi xem chúng ta nhân viên đều chăm chỉ làm việc đây nếu không ngại mấy vị đi phòng làm việc của ta tán gấu tất cả những thứ này khẳng định là cái hiểu lầm ngài cũng biết này mở công ty khó tránh khỏi sẽ đắc tội người khẳng định là những k i a đối thủ cạnh tranh cũng cố ý cho chúng ta ngáng trên đây triệu đại bảo trên mặt mồ hôi lạnh n ứ a ra c ư ờ i theo nói rằng tiến vào văn phòng liền không cần ngươi yên tâm chúng ta khẳng định cẩn thận thẩm tra công bằng công việc phòng cháy đại đội người mặt không hề cảm xúc nói rằng triệu đại bảo sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi này kiểm tra làm đến quá đột nhiên căn bản không cho hạn ứng đối cơ hội a rất nhanh điều tra kết quả đi ra h u y ề cục bảo hiểm xã hội giao trách nhiệm huyền du khoa học kỹ thuật năm cái thời gian làm việc bên trong toàn n g ạ n h bù nộp cũng tự thiếu nộp này lên ấn nhật thêm thu vạn phân chi năm tiền phạt phòng cháy đại đội cũng phát hiện nhiều chỗ an toàn mầm họa tại chỗ giao trách nhiệm công ty ngừng kinh doanh trình đốn ác nhất vẫn là cục thuế bọn họ thanh tra công ty tình trạng tài chính phát hiện s á c thực tồn tại trốn thuế lậu thuế hành vi hơn nữa mức to lớn dĩ nhiên vượt qua ứng nạp mức 30%. công ty pháp nhân sẽ đối mặt với ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn còn có lượng lớn phạt tiền thu khắp nơi phạt thông báo sau triệu đại bảo hai chân mềm lún co có q ắ p ngã xuống đất mùa hè dĩ nhiên cảm giác tay chân lạnh lẽo lạnh cả xuống lưng xong b ạ bị quy đông hải thị nào đó nhà lớn bên trong doãn tỷ mới vừa làm xong y o g a đổ mồ hôi tràn trề hơi thở dốc nàng nhấp một hớp nước có ga xoa xoa cái chán chảy ra mồ hôi ngồi xếp bằng ở thảm y ấ ga lên xoạt bụ sau đó liền bị một cái tiêu đề vì là nam văn t r ư ơ n g hấp dẫn nguyên tưởng rằng diệp vẫn đã vô địch thiên hạ đây là người nào thuộc cấp d u ã n tỷ tiện tay điểm tiến bảo nguyên lai、like、là một phần hốc cây đóng gót r ắ t chó không rắt dây thừng làm sao còn có lý chẳng sợ mới vừa nhìn thấy mới đầu d u ã n tỷ liền cảm giác không đúng lắm có chút không đúng ta nhìn lại một chút ai hai trăm vạn sứ thanh hoa thật quen thuộc nói họ tên k h ư ơ n g bạch k h ư ơ n g bạch d u ã n tỷ đôi mắt to xinh đẹp trong n g á y mắt vũ thảo này không phải cái kêu tích cực út chủ thượng kỷ video nói chuyện đó ạ xoay ngược lại xoay ngược lại cái giam à, ước h ủ video bên trong có quả cân chứng cứ này tiểu luận bên trong cái gì đều không có u ấ n thì cũng là chơi bừa mạng lưới lập tức liền đoán được một cái chuyện nàng bình luận nói chuyện này người trong cuộc là top top ước h ủ hắn đã đem chân tướng phát ra mọi người không nên bị nói dối chuyện này đúng là vị kia dắt cho không dắt dây thừng nữ sĩ trách nhiệm nàng hiện tại đã bị giam hình chờ đợi thẩm phán kết quả bình luận mới vừa phát ra ngoài không mấy phút nàng liền thu hoạch mười mấy điều hồi phục tẩy đ độ bốn nghìn không thể nào không thể nào đều thế kỷ hai mươi một sẽ không còn có nữ nhân cái mông nghiêng đến trình độ như thế này đi chư hồi phục bình luận ở ngoài còn có mấy người cố ý phát tin nhắn riêng lại đây mắng duẩn tỉ mắng người nội dung quả thực khó coi viết ra chính là một đống ba tức chết ta rồi duẩn tỉ tức giận đến thở mạnh hai tay mười ngón tung bay ở khu bình luận một người ác chiến chúng quyền sư đều nhanh đem màn hình di động đâm bạo nhưng vẫn như cũng bị bại rối tinh rối m ù bị phun đến thương tích đầy mình tổ an tuy h u n g hiểm nhưng không đến đây nơi nửa phần người xếp sự thực nàng liền r ứ t bỏ sự thực không nói chuyện người thả chứng cứ nàng liền trực tiếp mở phun s o n phương hoàn toàn không phải một cấp bậc duẩn tỉ thất bại thảm bại. nàng tức g i ậ n đến suýt chút nữa đem điện thoại di động ngã phát tiết nửa hôm sau dẫn tỉ cho khương b ạ c h phát tin nhắn riêng tiểu b ạ c h vi bột trên có người treo ngươi chửi đến lao thảm ngươi không ra làm sáng tỏ một hồi h rất nhanh thu đến hồi phục cảm ơn dẫn tỉ nghịch ngợm đều là một đám thằng hề không cần để ý tới ta chính đang thu thập chứng cứ thu thập chứng cứ dẫn tỉ con ngươi lấp lóe hai lần tựa hồ đoán được cái gì nhất thời liền hương p h ấ n lên hỏi lẽ nào ngươi nghĩ khương mạch không sai những này tanh tưởi còn rán có một cái tính một cái ai cũng đừng nghỉ trốn dẫn tỉ vũ thảo đây chính là cái đại công trình tiểu bạch cổ vũ giúp tỷ cổ vũ gif khương bạch cảm ơn giúp tỷ chờ ta tin tốt đi giúp tỷ chờ ngươi thành công thì nhi cho ngươi khen thưởng yêu nhìn thấy cuối cùng câu này hồi phục khương bạch cái này mẫu thai solo hai mươi mấy năm liền cô gái tay đều không r ắ c qua ngây thơ tiểu nam sinh nhất thời gò má đỏ lên tim đập nhanh hơn đang lúc này len k e n di động thu đến một cái tin nhắn trung quốc công thương ngân hàng ngải số đ ô i một nghìn chín trăm năm mươi ba tại khoản ngày mùng ngày sáu tháng sáu m ư ơ i sáu giờ thu vào hắn hành vào hai chín bảy sáu bốn h a i ba năm mươi nguyên ngạch chống ba mươi n g một m ộ t ba chín ư ơ bảy bốn mươi năm chương ba mươi bảy vùng cấm một trăm linh tám hào hán thời gian thoáng một cái đã qua n g à y kế b u ổ i trưa khương bạch chậm rãi rối người xoa xoa có chút nợ con mắt rốt cục thống kê xong vi bột đậu biện tiểu hồng c h ư ba cái trên bình đài đối với khương bạch tiến hành nục mạ cùng phỉ bán nội dung phù hợp lượng view năm nghìn trở lên chuyển đi hoặc là khen ngợi năm trăm trở lên tổng cộng một trăm tám mươi mốt cái khương bạch cho những này tài khoản tất cả đều phát đi tin nhắn riêng yêu cầu đối phương cắt bỏ tương quan nội dung cũng xin lỗi dù cho không phải công khai xin lỗi chỉ ở tin nhắn riêng thảo luận tiếng xin lỗi cũng có thể kết quả chỉ có 73 cái tài khoản cắt bỏ tương ứng nội dung trong đó 3 a m người tiến hành xin lỗi còn lại 3 a m người vẫn chưa xin lỗi có điều khương bạch đại khí thấy đối phương cắt bỏ nội dung cũng sẽ không chuẩn bị truy cứu còn lại 108 cái tài khoản từ chối cắt bỏ tương quan xâm quyền nội dung càng thêm cự tuyệt nói xin lỗi thậm chí có không ít dũng sĩ đối với khương bạch tiến hành chê cười thư không đánh quyền tin nhắn riêng bên trong điên quần mở phun những người này có chính là xuẩn chỉ tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng hết ngồi đại giếng không nhìn rõ chân tướng sự th có chính là hỏng biết rõ ràng chân tướng là cái gì nhưng chính là giả giả vờ không biết cố ý gây mâu thuẫn chế tạo đề tài còn có nhưng là lại xuẩn lại hỏng đối với này một trăm l i tám vị hào hán thương bạch một cái đều không dự định bung tha đã cho cơ hội nhưng các ngươi không quý trọng vậy cũng chớ trách ta đem các ngươi toàn đưa đi ăn nhà nước cơm c h â n hâm tiền bồi thường đã tới sổ bóp tiền thỉnh trong lòng tự nhiên có niềm tin Úi cúi cúi, cái Bạch kháng bụng nghị. Khương vô thưa a đã t ố n g kê t bạch hỏi la luật sư này đúng không rất phiền phức không phiền phức không có chút nào phiền phức như vậy mới thú vị a la phi cười nói kỳ thực nguyên bản hắn cũng không xác định khương bạch là thật chuẩn bị khởi tố vẫn là đơn thuần khí huyết dâng lên khẩu này một hồi dù sao một lần khởi tố nhiều người như vậy đối với tài lực cùng tinh lực đều là một cái khiêu chiến thật lớn có điều hiện tại có thể xác định khương bạch là thật muốn khởi tố người trẻ tuổi này la phi là càng ngày càng yêu thích tiểu thương khởi tố nhiều người như vậy tố tụng chi phí khẳng định vượt qua một trăm vạn ngươi phải chuẩn bị từ sớm tốt nếu như không đủ ta có thể mượn ngươi la phi nói không cần làm phiền la luật sư ta cái trước vụ án tiền bồi thường mới vừa hạ xuống tố tụng chi phí còn đủ k ư ơ n g bạch cười nói nay xóng a nay xóng gọi là lấy chiến mua chiến rất tốt hãy chờ tin tức của ta đầu bên kia điện thoại la phi trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn rốt cục gặp phải một cái có thể làm cho hắn nhấc lên hứng thú vụ án cuộc sống yên tĩnh rốt cục muốn nổi sóng rất nhanh thương bạch liền thu đến một cái h ẹ c h ặ t bạn toxin n í t n ạ m la phi ảnh chân dung cũng là bản thân của hắn phía sau là màu xanh la mối b cảnh còn có bốn cái màu trắng chữ hai mươi phát thi nhìn dáng dấp như là ở khai giàn tòa bức ảnh bên trong la phi chỉ trích mới cường tráng chỉ điểm g i a n sơn phi thường có khí thế người đã tăng thêm la p i hiện tại có thể bắt đầu tăng gấu khương bạch đem thống kê danh sách file hết sẽ phát đưa qua la phi hồi phục một cái tốt khương bạch thở dài một hơi đứng lên triển khai triển khai gân cốt thống kê nhiều như vậy tài khoản lượng công việc có thể không phải lớn một cách bình thường rất mệt cả n g ư ờ i đều mệt mỏi con mắt đều nhanh ngủ hơn nữa theo quyền sư chính diện tiếp xúc phải tùy thời làm tốt bị tức đến phun máu ba lần chuẩn bị trước đây khương bạch chỉ là nghe nói qua ba đại cấm khu nghe đồn nhưng có một số việc không tự mình trải qua là sẽ không có chân thực cảm thụ k ư ơ n g bạch dù sao cũng trải qua tổ an một trường máu me nhưng vẫn là nhiều lần phá vỡ có điều tất cả những thứ này đều đ á n giá có mấy người tổng cho rằng ở trên internet là có thể tùy ý làm b ậ y muốn nói cái gì nói cái đó mạng lưới tự a hồ cho bọn hắn một cái mặt nạ một cái có thể muốn làm gì thì làm mặt nạ thật giống nói cái gì đều không cần chịu trách nhiệm có thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ điểm giang sơn có thể hóa thân diệp vấn trọng quyền xuất kích cũng có thể miệng phun đầy cất không k i ê n rẻ gì mà khương bạch xuất hiện chính là phải nói cho những người này mạng lưới không phải nơi không có pháp luật ở trên internet lên tiếng cũng là cần chịu trách nhiệm khương bạch cảm khái một phen mơ mơ màng màng ngủ còn làm một cái không thể miêu t ả động nương theo thân thể một trận nhẹ nhàng run run thương bạch thất tỉnh cả n g ư ờ i đổ mồ hôi hắn cầm điện thoại di động lên l i ế c nhìn thời gian cũng đã hai giờ chiều còn có cái gọi nhỡ khoảng chừng là xịp tợ i a o đồ ăn thương bạch vội vã mở ra đói bụng đoàn thức ăn n g o à i áp nhìn thấy xịp tợ i a o đồ ăn nhắn lại nói thức ăn ngoài đã đặt ở cửa đồng thời còn chụp tấm hình phát lại đây thương bạch thuê phòng cũng không phải phòng đơn mà là ngăn cách cái gọi là ngăn cách chính là thay đổi phòng ốc vốn có cấu tạo gõ rơi không phải thừa trọng tưởng một lần nữa phân ra càng nhiều gian phòng nhỏ đem ra cho thuê căn nhà này nguyên bản kiểu nhà là ba phòng ngủ một phòng khách hai vệ diện tích trung hơn một trăm ba mươi hòa hiện tại bị phân cách thành sáu cái gian phòng nhỏ cái gọi là phòng khách cũng chỉ là một cái hơn một mét rộng hành lang thương bạch thuê chính là này sáu cái gian phòng nhỏ một cái trong đó tiền thuê tháng một nghìn tám trăm năm mươi gian phòng rất nhỏ có điều cũng may loại này ngăn cách phòng đều phân phối có độc lập toilet ngược lại cũng vẫn tính thuận tiện ở cửa lớn lối vào có một cái hình sợi dài ra gỗ thức ăn ngoài liền đặt ở phía trên kia thương bạch đói bụng đến phải đều nhanh trước ngực dán phía sau lưng vội vã đi ra ngoài nắm thức ăn ngoài thế nhưng làm hắn đến tới cửa sau há hấp ổn thức ăn ngoài đây thương bạch lập tức gọi điện thoại liên hệ xỉ bọc đỡ giao đồ ăn hỏi dò tình huống người sau kiên trì công bố thức ăn ngoài liền đặt ở mới vừa vào cửa địa phương đúng không bị người khác lấy đi xịp tợ g i a o đồ ăn nói ra hắn suy đoán trộm n ắ m thức ăn ngoài chuyện như vậy thương bạch không trải qua nhưng xịp tợ g i a o đồ ăn khẳng định không hiếm thấy không phải mỗi một đơn thức ăn ngoài đều có thể tự mình đưa đến khách hàng trong tay đặc biệt là một ít văn phòng hoặc là hàng tốt khu dân cư cơ bản không cho phép xịp tợ g i a o đồ ăn lên lầu bọn họ thông thường sẽ đem thức ăn ngoài đặt ở lầu một phòng khách nơi nào đó hoặc là gác cửa nơi đó liền sẽ thỉnh thoảng phát sinh một ít nộ nắm sai nắm thậm chí cố ý trộm nắm thức ăn ngoài hành vi. Thương bạch thở dài. Xem ra, thức ăn ngoài quá nửa là bị người khác nắm đi khả năng là chính mình bạn cùng phòng cũng khả năng là người bên ngoài bởi vì cái này cửa lớn bình thường là không liên quan trên lý thuyết tới nói ai cũng có thể lấy đi thức ăn ngoài từng nhà gõ cửa đi nghiệm chứng hiển nhiên là không hiện thực đói bụng đẹp trai chỉ có thể ra ngoài chuẩn bị đi cửa tiểu khu ăn phần cơm đùi gà đang ăn cơm thời điểm thương bạch thu đến la phi h ạ c chát nửa giờ sau cửa tòa án thấy thương bạch ánh mắt sáng lên hồi phục một cái ok vội vã với hai cái cơm liền lên đừng rồi rất nhanh hai người ở tân giang khu tòa án nhân dân chạm mặt la phi mang theo một cái màu đen túi công văn bên trong c á c p h n g nhìn liền rất có trọng lượng hai người đi tới lập án cửa sổ la lão sư ngài đây là lại có vụ ăn à? lập án cửa sổ tiểu cô nương lâm nhiên cười hỏi đúng đấy la phi cười h í p mắt nói đem túi công văn đặt ở trên đài từ bên trong lấy r a dạy đặt một chồng a b ố giấy một trăm linh tám phần đơn khởi tố cùng với mang vào tương quan d i n soạt chứng cứ a này lâm nhiên trận to hai mắt nhiều như vậy nàng nuốt một ngụm nước bọn hỏi la lão sư ngài đây là muốn khởi tố bao nhiêu người a không nhiều cũng là một trăm linh tám cái la phi vân n h ạ t gió nhẹ nói rằng lâm nhiên kinh ngạc nàng tham gia công tác cũng có ba năm rưỡi nhưng chưa từng thấy có người một lần khởi tố nhiều người như vậy nhiều nhất một lần là nửa năm trước có người khởi tố đội xây cất gõ rơi mất nhà hắn thừa t r ọ n g tường nhưng lần đó bị cáo cũng có điều mười mấy người mà thôi lâm nhiên nắm qua đơn khởi tố xem lên khởi tố tội danh đều là tội phỉ báng tội xỉ đ ủ lại là hình sự tự khởi tố a số lượng quá nhiều lâm nhiên hô mấy cái đồng sự lại đây đồng thời thẩm tra ba cái tiểu cô n ơ n một cái chàng trai bốn người bận việc nửa ngày cuối cùng đem hơn một trăm phần đơn khởi tố cùng chứng cứ đều thẩm tra xong la l á o sư không có vấn đề đều có thể lập án lâm nhiên nói rằng cảm ơn la phi gật đầu cười sau đó hướng về phía khương bạch liếc mắt ra hiệu khương bạch dây hiệu tiến lên hướng về lâm nhiên hỏi xin chào xin hỏi tố tụng phí làm sao giao lâm nhiên trừng mắt nhìn nàng nguyên tưởng rằng khương bạch là la phi học sinh hoặc là trợ thủ không nghĩ tới hắn lại là này một trăm vụ án nguyên cáo tiên sinh n à y một trăm vụ án tố tụng chi phí gần như muốn một trăm mười vạn ngươi xác định muốn khởi tổ ạ lâm nhiên không nhịn được nhắc nhở một câu dù sao khương bạch nhìn qua cũng không giống phú nhị đại a đương nhiên k h ư ơ n g bạch cười gật đầu lâm nhiên không nói gì nữa giúp khương bạch công việc nộp phí thủ tục đến đây một trăm linh tám cái tội phỉ báng tội sỉ nhục vụ án thành công l ậ p án sau đó tòa án sẽ đối với này một trăm linh tám tên bị cáo thân phận tin tức tiến hành thẩm tra sau đó thì sẽ phát lệnh truyền thời gian này phòng chừng sẽ không ngắn dù sao khương bạch chỉ có thể cung cấp mạng lưới tài khoản mà không phải thân phận thật tin tức tòa án phần lớn cần thỉnh cầu công an cơ quan hiệp trợ điều tra tra những này bị cáo thân phận thực sự địa chỉ phương thức liên lạc các loại chương ba mươi tám rốt cục muốn mở phiên tòa khương bạch về đến nhà bố trí kỹ càng bối cảnh trang bị ra thân bắt đầu thu lại video các vị các bạn bè nhỏ mọi người tốt ta là k h ư ơ n g b ạ c h đã lâu không gặp khoảng cách kỳ trước video tuyên bố đã qua chừng mấy ngày mọi người nhắn lại bình luận ta đều có xem ta biết rất nhiều bạn nhỏ đều quan tâm dắt chó không dắt dây thường sự kiện đến tiếp sau tiến triển ngày hôm nay ta đến theo mọi người hồi báo một chút trải qua chuyên gia quyền uy giám định có thể nhận định ta bị ném hỏng sứ thanh hoa s ắ c thực giá trị hai trăm vạn bất lương dắt chó người cần vì là sự tổn thất của ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm vụ này đã chuyển giao viện kiểm soát tin tưởng trong vòng một tuần lễ sẽ mở phiên tòa thẩm lý nhưng này còn không phải trọng điểm các người biết vị này bất lương dắt chó người vì thoát tội đều làm chuyện gì hả nàng dĩ nhiên ở trên internet viết tiểu luận phỉ bán ta bôi đ e n t a cũng lấy này đến uy hiếp ta hủy bỏ báo án thậm chí còn đem ta tin tức cá nhân dán đi ra đối với tình huống như thế ta khẳng định không thể nhịn a trở tay liền hướng cảnh sát báo án nàng nghi có dính liễu đến tội phỉ báng tội x ỉ n h ụ tội đe dọa xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội lại thêm vào tội cố ý hủy hoại tài vật số tội c ũ phạt phỏng đoán cẩn thận sẽ đối mặt mười năm trở lên tù có thời hạn ngoài ra những k i ở trên internet nục m ạ ta bôi delta Vong bạo theo quạt giấy triển khai video đến đây kết thúc khương bạch bắt đầu cắt tập video t cấp tám đại quân phong vũ thảo hai tốc độ gấp đội xem xong viết cách phục út chủ nghĩa ủ bị lì ti huyện đến huyện đến thanh phong tuyết nguyệt rốt cục phát video ồ tại sao là nhà khác út chủ chia thượng hạ kỳ nước vì đeo thì thôi ngươi lại phân thượng trung hạ ba kỳ quá cức thanh thu chưa sửa ta trịnh trọng tuyên bố ta tuy rằng cho trên lầu huynh đệ khen ngợi nhưng cũng không có nghĩa là ta đồng ý hắn lời giải thích út chủ tuyệt đối đừng tìm ta phiền phước cảm ơn trứng m ố i thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau A-ri đang thanh tòa trốn liền Ngươi lẩn lên án tốn hơn bạn. như út chủ chỉ mẫu, ngươi có còn hay không một điểm ý thức trách nhiệm xã hội trên thế giới tại sao có thể có n g ư ờ i như thế người có máu lạnh đừng hỏi ta quyên góp bao nhiêu ta không tiền ta nếu như như út chủ có tiền như vậy ta khẳng định quên một trăm vạn nhìn thấy cái khác bình luận khương bạch còn không có cảm giác gì làm hắn nhìn thấy chứng m ố i thịt nạc c h ú lão ca bình luận sau là thật có chút bạn phụ ở vị này lao ca mỗi kỳ video đều ổn định phát huy đã trở thành khu bình luận công nhận tam liên ca phi thường có biển hiệu cho tới thánh mỗ ca khương bạch không để ý đến người như thế hoàn toàn là nhảy ra tìm cảm giác tồn tại ngươi càng là để ý tới hắn hắn liền vợ hưng v ấ sau đó không lâu doãn tỷ cũng tới tham gia trò vui ủng hộ hữu chủ đem những tên hữu kia toàn đưa vào đi phẫn nộ phẫn nộ phẫn nộ khương bạch cho doãn tỷ online sau đó để điện thoại di động xuống ý niệm mở ra hệ thống bảng kiểm tra sự kiện tình hình cụ thể trước mặt sự kiện có ba cái sự kiện một dắt c h o không dắt dây thừng trước mặt độ hoàn thành 75%. sự kiện hai tiểu luận uy hiếp trước mặt độ hoàn thành 75%. sự kiện ba ác ý sa thải không chịu bồi thường trước mặt độ hoàn thành 12%. t r ư ớ c hai cái sự kiện cũng đã đi tới khởi tố giai đoạn lẳng lặng đợi mở phiên tòa liền tốt Cái thứ ba sự kiện còn dừng lại ở tại chỗ mười hai phần trăm độ hoàn thành đại khái bắt nguồn từ báo cáo nhất điều long thương bạch c ờ lấy l ra phụ trợ đạo cụ trung cấp hacker trải nghiệm thẻ t h chúc mừng ký chủ thu được trung cấp hacker trải nghiệm thẻ có hay không sử dụng trung cấp hacker trải nghiệm thẻ sử dụng sau thu được trung cấp hacker kỹ năng tương đương với hacker kỹ năng mười năm độ thuần thục kéo dài thời gian mười hai giờ bản hệ thống chỉnh trọng nhắc nhở ký chủ thỉnh chớ xúc phạm pháp luật bằng không tự gánh lấy hậu quả thương bạch hiểu ý nợ nụ cười hệ thống nhi tử vẫn là rất quan tâm chính mình mà sử dụng thị thực chúc mừng ký chủ trung cấp hacker trải nghiệm thẻ có hiệu lực còn lại thời gian 11 giờ 59 phút 59 giây hương bạch con người nhất thời có rút lại hai lần trong đầu không tên thêm ra rất nhiều hacker tri thức hắn lập tức ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính hóa thân ti a nô tay bắt đầu b ù m bùn gõ lên bàn phím không lâu lắm hương bạch thành công tiến vào trước công ty huyền du khoa học kỹ thuật toa hệ thống cũng điều ra bản thân hết thẻ chấm công ghi chép sau đó lại tiến vào công ty đ i n tọc hầm thư đem mỗi tháng tiền lương biểu kiện cũng đều sao chép hạ xuống trước sau không vượt qua nửa giờ chiếc công ty mạng lưới phòng n g quả thực yếu đến phê bạo ở hương bạch trước mặt thùng rông tiêu to thậm chí đều hoàn toàn không có thể hiện ra trung cấp hacker năng lực có điều như vậy đã đủ khương bạch đúng lúc thu tay lại không có tiếp tục làm một ít khác người sự t ì n h hắn là muốn đem phạm vào tội làm trái với pháp người đưa vào đi cũng không muốn chính mình đi vào có chấm công ghi chép cùng tiền lương điều lại thêm vào ngân hàng nước chạy chứng cứ đã đầy đủ bất cứ lúc nào có thể x i n lao động trọng tài có điều khương bạch cũng không vội vã trọng tài bất cứ lúc nào đều có thể nhưng hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực dù sao ngụy đông hoa án cùng một trăm linh tám cái hình sự tự khởi tố án gần ngay trước mắt chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa m ộ tuy rằng trách nhiệm hình sự cùng dân sự bồi thường đối tượng là ngụy đông hoa bản thân nhưng nàng rõ ràng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy vì lẽ đó đến cuối cùng vẫn phải là trịnh quân đến bỏ ra số tiền này ngụy đông hoa là toàn chức thái thái đối với gia đình tài sản điểm cống hiến vì là chịu trong nhà nhà xe tất cả đều là trịnh quân sáng tạo thế nhưng từ pháp luật mức độ đến đến rằng này thuộc về phu thê cộng đồng tài sản mặc dù trịnh quân vào lúc này ly hôn cũng không có cách nào trốn tránh bồi thường trách nhiệm đơn giản tới nói hiện đang ly hôn không dùng một cái thành công nam nhân sau lưng thường thường có một cái ghê gớm nữ nhân đồng d ạ n g một cái thất bại nam nhân sau lưng thông thường cũng sẽ có một cái cản trở nữ nhân chính tiên sinh nhà tình huống ta hiểu tương đối ngại cái nhà này đoạn đường không sai chính là hơi có chút cũ có điều vấn đề không lớn lẽ ra có thể bán cái tốt giá tiền a n mặc câu phục môi giới nhà từ giữa phòng đi ra hướng về trịnh quân nói rằng vậy thì c á m ơn n g ươi p h i ê n phức mau chóng giúp ta bán đi trịnh quân âm thanh khàn khàn nói rằng môi giới nhà cười gật đầu ngài yên tâm chờ ta tin tốt đi nói xong liền rời khỏi trịnh quân h ể v p ả i tựa ở s o f a mặt sau n ắ m bắt mi tâm thở dài một tiếng gâu gâu gâu chó đen lớn ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới hướng về phía trịnh quân ha xích ha xích lệ lưới nó đã đói bụng chừng mấy ngày cái bụng trịnh quân liếp mắt chó đen lớn sau đó cầm điện thoại di động lên uy quán thịt chó ạ chó đen lớn ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngày này khương bạch nhận được mở phiên tòa thông báo chương ba mươi chín coi lời này cũng không có thuốc hối h o ạ bán chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái khương bạch thay đổi một cái nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng tờ sợt đứng ở trước gương lệ cái bó sơ thật là đẹp trai a bờ rồ trang điểm một phen sau đó ra ngoài khương bạch nơi ở khoảng cách tòa án không tới mười km hắn chuẩn bị cưới một chiếc xe đạp công cộng qua thuận tiện hoạt động một chút gân cốt nay mấy ngày chạch ở nhà rõ ràng cảm giác thân thể đều nhanh dị sắt đi ra cửa tiểu khu khương bạch tả hữ nhìn một vòng lại không nhìn thấy xe đạp công cộng t a i bóng có điều n g ấ m lại này ngược lại cũng đúng là bình thường đi làm tộc buổi sáng ra ngoài sẽ đem xe đạp công cộng cưới đến công ty đi muốn đi làm sẽ từ công ty cưới về nhà vì lẽ đó trên căn bản ban g à y thời điểm khu dân cư phụ cận là rất khó coi đến xe đạp công cộng có điều khương bạch vẫn là ở một cái so xỉnh bên trong tìm tới một chiếc ai gờ cỏ bị người bôi nhìn trước mắt xe đạp công cộng k h ư ơ n g bạch trứng mắt nhìn n à y chiếc xe đạp công cộng cái gì tật xấu không có nhưng một mực yên gầm xe dưới cùng tay lái trung ương gờ cỏ đều bị một loại màu trắng nước sơn bao trùm nhìn qua khá giống sửa đổi dịch loại này không đạo đức người cũng quá nhiều xe đạp công cộng xe đạp công cộng chính là cho mọi người cùng chung dùng à, có yêu cầu liền dùng không cần cũng đừng ảnh hưởng người khác nhưng luôn có một ít kỳ hoa nhất định phải đem xe đạp công cộng biến thành chính mình món đồ riêng tư này đã không phải khương bạch lần thứ nhất đội tới có người cho xe đạp công cộng lên tư khóa có người dùng sắc bén vật đem cờ giờ cỏ triệt để hoán nát so sánh với đó chiếc xe này khá tốt vẹn vẹn là thoa một tầng sửa chữa dịch che kín cờ giờ cỏ khương bạch suy nghĩ không một giây xoay người rời đi hãn tử bỏ hạ đương nhiên không phải tuy rằng hệ thống nhi tử cũng không có soạn sự kiện mới nhưng hương bạch vẫn là quyết định tích cực một hồi tích cực là một loại thái độ một loại kiên trì cũng không phải hệ thống ủng hộ liền tích cực hệ thống giả ngu liền không quản sau ba phút hương bạch trở về trong tay nhiều ba món đồ một bình nhỏ tinh dầu một bao k h ă n n ư ớ c còn có một bình cova hương bạch đem tinh dầu đổ ở k h ă n n ư ớ c lên sau đó dùng sức lau chùi cờ giờ cỏ rất nhanh liền có hiệu quả sửa đổi dịch bị lau một chút đã có thể mơ hồ xem đến phía dưới cờ giờ cỏ hương bạch đông cảm thấy phấn chấn nhìn thấy hy vọng thêm ít sức mạnh nhi sau đó hắn lại dùng phương pháp giống nhau đem tay lái trung gian cờ giờ c ọ sửa đổi dịch cũng lau tổng tốn thời gian m ộ ư ơ i phút bốn mươi mấy giây khương bạch lấy điện thoại di động ra quét một hồi Tích. g i ả i khóa khương bạch xoa xoa mồ hôi trên c h á n thỏa mãn n ở nụ cười mở ra vui sướng nước tân tân tân tấn một hơi làm nửa mình sau đó hài lòng cưới lên xe đạp công cộng xuất phát u i con chó động lao tử xe làm gì khương bạch mới vừa đạp đi ra ngoài không xa một m é t liền có một cái ăn mặc tô lô áo đơn hói đầu trung niên từ ven đường tiệm b ố n tóc bên trong chạy đến hướng về phía khương bạch hô to khương bạch xoay người lại hướng về phía trung niên dựng đứng trong đó chỉ gọi ta đẹp trai người cái tiểu bít trung niên nhất thời nổi giận bỏ qua bắp đùi liền đuổi theo khương bạch cười ha ha đạp đến xe đạp dây xích đều nhanh bút l ử a tinh tốc độ tăng lên như một làn khói liền đèm trung niên bỏ qua rồi thể chất tăng cường chỗ tốt vào thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn không mấy phút như do thiếu niên liền tới đến cửa tòa án k ư ơ n g bạch đem xe đạp công cộng dừng ở chỉ định vị trí uống sạch còn lại nửa bình vui sướng nước hướng đi tòa án ngay ở hắn đi tới trước bậc thang thời điểm. vừa vặn đụng tới hai người đàn ông từ một bên khác bước nhanh đi tới đều là m ặ t quen chính là trịnh quân cùng trương vĩ t r ị n h quân dâu ria s ồ n g sảm hình tượng trang t r ư ờ n g nhìn qua rất mệnh mọi dáng vẻ trương vĩ ngã vẫn là ô phục dày d a cẩn thận tỉ mỉ đầu dầu mỡ trên mặt mang theo thông dòng cười nhìn thấy khương bạch sau t r ị n h quân ánh mắt sáng lên x à i bước đi tới hướng về khương bạch thành khẩn nói rằng khương tiên sinh có thể hay không lại cho một cơ hội lão bà ta nàng đã biết sai rồi thật biết sai rồi ngài liền dơ cao đánh khẽ tha cho nàng một lần đi ngài tổn thất ta sẽ một phần không thiếu bồi cho ngài tuy rằng trịnh quân đối với ngụy đông hoa hành động cảm thấy phi thường phẫn nộ nhưng dù sao hai người phu thêm một hồi hắn cũng không làm được quá mức t u y ệ tình t khương bạch khẽ mỉm cười nói rằng trịnh tiên sinh nếu như xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì muốn pháp luật làm gì hơn nữa ngụy nữ sĩ hành động có thể cũng không giống như là có hối cải tâm ý d á n g vẻ à. nói xong hắn liền muốn từ trịnh quân bên cạnh đi vòng qua khương tiên sinh t r ị n h quân khoát tay ngăn cản khương bạch đỏ mắt lên âm thanh khản khản nói rằng ngươi thật muốn nhường chúng ta cửa nát nhà tan ạ ta đã đang bán nhà cho ngươi xoay sở tiền bồi thường ngươi tại sao liền không thể thả chúng ta một con đường sống thương bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn trịnh quân nói chính tiên sinh ta cũng không phải là không có cho các ngươi cơ hội là các ngươi không có quý trọng cơ hội thương bạch không phải không đã cho ngụy đông hoa dắt cho không dắt dây thừng chỉ là bị thương bạch đụng tới thì có ba lần lần thứ hai còn nháo đến báo cảnh sát phạm là nàng biết sai có thể thay đổi m ặ t sau hết thể đều sẽ không phát sinh hơn nữa ở đồn công an phòng điều giải thời điểm thương bạch cũng đã cho bọn họ cơ hội chỉ cần bọn họ thành khẩn xin lỗi thừa nhận sai lầm cũng làm ra bồi thường hắn cũng có thể lượng giải bọn họ không đến nỗi nào đến tòa án nhưng kết quả đây ngụy đông hoa là thái độ ác liệt mà quân nhưng là không muốn cảm. là toàn trịnh thường tổn thất. Khương bạch tự thể thông quân nhưng không ngạch Khương nhiên không thể với bọn hắn Bạch giấy ký bồi với sau đó càng là thái quá ngụy đông hoa dĩ nhiên ở trên internet công n h i ê n tung tin vịt bôi đen phỉ b á n g còn công bố khương bạch tin tức cá nhân nhường hắn gặp phải vong bạo thậm chí lấy này đến uy hiếp khương bạch hủy bỏ bảo á n có một câu nói nói thật hay không tìm đường chết sẽ không phải chết có thể nói là ngụy đông hoa tự tay đem mình đường lùi phá hỏng có bất kỳ hậu quả đều muốn chính mình gánh chịu khương bạch không nói cái gì nữa từ trịnh quân bên cạnh đi vòng qua trịnh quân quay đầu lại nhìn khương bạch bóng lưng vô lực thở dài hắn đã tận lực Đúng. t h e bị cáo nguyễn đông hoa dắt cho không dắt dây thừng cũng sáng tỏ cho sùng vật chó ra lệnh dẫn đến người bị hại giá trị hai trăm linh vạn sứ thanh hoa hủy hoại bản viện cho rằng hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi năm quy định đã tạo thành tội cố ý hủy hoại tài vật bị cáo lập giả tạo tin tức p h á theo biểu k ô pháp n luật phán lệnh bị cáo hình sự nguyễn đông hoa tạo thành tội cố ý hủy hoại tài vật tội gây chuyện xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn một mươi ba năm cũng phạt tiền hai mươi nguyên hai theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại khương bạch tài sản tổn thất tiền bồi thường tổng cộng hai trăm vạn nguyên trình mười ba năm hai trăm vạn nghe được này đáng sợ tố tụng tình cầu ngụy đông hoa trong nháy mắt bồi dối nàng n ế t miệng khác nào máy quạt gió như thế thở hồng hộc thật giống n h ế t hầu bị người gắt gao bóp lấy như thế ngụy đông hoa thật sợ sệt cũng là thật hối hận rồi thế nhưng rất đáng tiếc coi lời này cũng không có thuốc hối hận bán quan tỏa nhìn về phía khương bạch thì người bị hại trình bày khương bạch đứng dậy mở miệm nói bị cáo ở ta đã nhắc cảnh cáo điều kiện tiên quyết vận hướng về nàng chó truyền đạt công kích ta mệnh lệnh dẫn đến ta giá trị hai trăm vạn bình nguyên thanh hoa mai phá nát nàng không những không biết hối cải trái lại ở vụ án thẩm vấn trong lúc ở trên internet phát biểu không thật ngôn luận dẫn dắt dân mạng đối với ta tiến hành v o n g bạo còn trái pháp luật công bố ta tin tức cá nhân đối với ta sinh hoạt công tác đều mang đến ảnh hưởng cực lớn ta cho rằng bị cáo hành vi ác liệt không biết hối cải nghiêm trọng xâm phạm ta tài sản cá nhân quyền danh dự quyền riêng tư thỉnh cầu quan tỏa cùng các vị bồi thẩm viên đối với bị cáo phán xử nặng nghe được hương bạch trình bày ngụy đông hoa sắp mặt càng khó coi càng tuyệt vọng t cũng may ngụy đông hoa vẫn tính có chút đầu góc không có quên mở phiên tòa trước trương vĩ giao phó chậm dài đứng lên mở miệng nói ta nhận tội ta đồng ý tích cực bồi thường thỉnh cầu người bị hại lượm giải thỉnh cầu quan tòa xử lý khoan hồng nói xong nàng phân biệt hướng về khương bạch cùng quan tòa không người bãi thật sâu thay thế trương vĩ thở dài một hơi cũng may nàng vẫn không tính là ngu đến mức không thể cứu chữa sau đó là bị cáo luật sư lên tiếng trương vĩ sửa lại một chút cả vạn đứng lên ngụy đông hoa nhất thời căng thẳng không nớt nhìn về phía hắn chính mình có thể hay không giảm hình phạt dựa cả vào hắn trương vĩ mở miệng quan tỏa các h ạ các vị bồi thẩm viên ta người trong cuộc đối với phạm tội sự thực thành thật thú nhận cũng không có dị nghị cũng đồng ý tích cực bồi thường người bị hại tổn thất thế nhưng truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương bốn mươi mới vừa bắt đầu liền bị phi long quấy mặt trương vĩ quay đầu nhìn về phía khương bạch trầm giọng mở miệng người bị hại khương bạch tiên sinh ở sự t ì n h phát sinh trước t ừ n g trước sau hai lần gặp được ta người trong cuộc dắt chó không rắt dây thừng án phát đêm đó là lần thứ ba ta là không phải có thể nhận định là người bị hại lẽ ra nên đối với dắt chó không rắt dây thừng chuyện này có dự kiến cũng đối với do khả năng này gợi ra nguy hiểm có dự kiến ngoài ra ta người trong cuộc mỗi đêm dắt chó thời gian cùng con đường đều vì là cố định cũng chính là nói chỉ cần người khác lưu tâm quan sát không khó phát hiện trong đó quy luật mà bị hại người khương tiên sinh nhưng một mực ở ta người trong cuộc dắt chó về nhà thời gian cùng phải qua trên đường cùng với ngẫu nhiên gặp t r ư ơ người Vy ánh mắt đột nhiên trong lúc đó trở nên sắp bén, nửa cũng tăng thêm mấy phần, ta có do hoài nghi, n khí thêm hoài mắt mấy sắp đột trở ta đó do g lúc lý có bị hại là đối tình hành c với bị cáo luật sư trình bày ngươi có cái gì muốn nói quan tỏa nhìn về phía khương bạch khương bạch mỉm cười đứng dậy nhìn đối diện trương vĩ mở miệng nói trương luật sư ta muốn hỏi nước ta cái nào điều pháp luật quy định không thể ở buổi tối mang theo giá trị hai trăm vạn đồ cổ xứ thanh hoa ra ngoài chưa kịp trương vĩ đ á p lời khương bạch liền nhìn về phía quan tòa nói rằng quan tòa các h ạ ta đầu tiên muốn tỏ rõ một điểm ta làm bất cứ chuyện gì đều là hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy cũng không có bất luận cái gì vượt quyền cử chỉ Bị cáo cho cần có cũng pháp luật lần thuyết ta ta thứ sư phải không hai rằng kiến, này đồng g dự ý. Ở Cũng cáo tiến đối với bị hơn à mà hành nàng làm n nghiêm bình người cũng biết được chính mình sai lầm, cũng hứa hẹn sẽ tiến hành chính. Ta đầy đủ tin tưởng bị cáo lúc ấy có ăn năn chỉ tầm, ai có thể nghĩ tới nàng không những không có ăn năn, trọng h khắc phê hứa thể thêm. h giáo biết sai cải ai tới trái lại lầm, tầm, trầm dục, cáo được cáo lúc có có có bị bị Ta trì đầy đủ sẽ ấy nữa ta cung cấp cho cảnh sát video chứng cứ bên trong đủ để biểu hiện ở án phát đêm đó ta từng đối với bị cáo tiến hành cần thiết nhắc nhở thế nhưng rất đáng tiếc bị cáo cũng không để ý tới vẫn làm theo ý mình lúc này mới n h ư ợ n g g i ớ i đại họa trở lên từng nói đều có chứng cứ ta cũng không cho là ta đối với việc này bên trong cần gánh chịu cái gì trách nhiệm cũng không thừa nhận bị cáo luật sư lên án ta trình bày xong nói xong khương bạch ngồi xuống lại trương vĩ khẽ to mày cảm nhận được khương bạch khó chơi tuy rằng trước đây ở lam thủy quán cà phê bên trong hai người từng có tương tự đối thoại nhưng lần đó theo hiện tại dù sao không giống nhau một cái là lén lút cho chuyện mà một cái khác nhưng là ở đ ỉ n h thẩm phán ngay ở trước mặt quan tòa cùng bồi thẩm viên tiến hành biện luận trương vĩ biết khương bạch có chính mình một bộ giải thích hắn chính là ở đánh cực đánh cược khương bạch sẽ trưởng thi căng thẳng phát huy ra sai nhường hắn tóm lấy kẽ hở thế nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại khương bạch biểu hiện có thể nói hoàn mỹ không có bất kì kẽ hở sở dĩ quay video là bởi vì ta nghĩ ghi chép quá trình này ta cũng không cho là đây là một cái rất khó có thể lý giải được sự tỉnh vừa dứt lời trương vĩ lập tức mở miệng song phương lập tức triển khai kịch liệt tòa án biện luận kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ cũng tham dự vào trương vĩ dùng r a suốt đời sở học không b ô n g tha bất luận cái nào lỗ thủng không bỏ qua bất luận cái nào có thể phát huy điểm hắn từ một ít rất nhỏ rất dễ dàng bị người quên phương diện vào tay bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận hùng hồn t r ầ n t ử khách quan tới nói trương vĩ tuyệt đối là một cái chuyên nghiệp tố chất vững vàng tư d u y nhanh nhẹn lo dịp rõ ràng luật sư ở chuyên nghiệp lĩnh hắn không có bất cứ vấn đề gì hắn kiên quyết chỉ là ước điểm, điểm vận may tuy rằng trương vĩ rất chuyên nghiệp nhưng thẩm thiên tứ cũng không kém các loại biện chứng p hợp hợp、so、đúng, đúng quan tỏa vang lên phát truy tạm thời nghị định nửa giờ sau đó liền cùng bồi thẩm viên lựa ra ngụy đông hoa vội vàng hướng trương vĩ hỏi trương luật sư thế nào ngươi có nắm chắc hay không giúp ta giảm hình phạt trương vĩ khẽ mỉm cười nói rằng ngụy nữ sĩ ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe ta dặn dò ta chắc chắn đem ngươi thời hạn thi hành án giảm đến mười năm trở xuống ngụy đông hoa mười năm mười năm sau đó đi ra nàng đã là cái lao thái bà nhưng so với mười ba năm mười năm tóm lại là tốt hơn rất nhiều nửa giờ thoáng một cái đã qua đúng theo pháp truy hạ xuống một lần nữa mở phiên tòa quan tòa nói rằng hiện tại tiếp tục tòa án biện luận t h ỉ n h bị cáo luật sư lên tiếng trương vĩ lúc này đứng dậy nói rằng quan tòa các hạ các vị bồi thẩm viên bên ta người trong cuộc đối với tội cố ý hủy hoại tài vật thành thật thú nhận đồng ý tích cực nhận tội ngụy đông hoa bối dối làm sao đột nhiên liền đầu hàng trương ngụy đông hoa há miệng muốn ngăn cản trương vĩ nhưng nàng lập tức nghĩ đến nghị đình trong lúc trương vi đối với chính mình cảnh cáo vội vã che miệng lại nhưng ánh mắt bên trong vẫn là tiết lộ nồng đậm bất an trương vĩ chuyển đề tài tiếp tục nói thế nhưng ở tội gây chuyện cùng với xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội lên bên ta người trong cuộc cũng không phải là thủ phạm chính nàng là bị người d i ậ dây bị người hướng dẫn nhất thời thần thờ mới sẽ làm ra quyết định sai lầm ở này hai cái sự kiện ở trong mã lệ nữ sĩ vì là người đầu tiên đề xuất t i ê u thắng mỹ nữ sĩ cùng ta người trong cuộc đều là ở nàng hướng dẫn d ư ớ i mới sẽ làm ra mặt sau một loạt trái pháp luật hành vi phạm tội hình pháp thứ hai mươi bảy điều quy định ở cộng đồng phạm tội bên trong t h ứ yếu hoặc là tác dụng phụ trợ là tòng phạm trương vi n ế t miệng lên lộ ra vẻ tươi cười rất hiển nhiên ta người trong cuộc phù hợp tòng phạm định nghĩa cần phải bị nhận định là tòng phạm đối với tòng phạm cần phải từ nhẹ giảm b ấ t xử phạt hoặc là miễn trừ xử phạt trương vi âm thanh vang vọng ở đình thẩm phán tuy rằng ở tội cố ý hủy hoại tại vật biện dài bên trong hắn vẫn chưa chiếm được thượng phong thế nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ mà là mở ra lối riêng cũng h nguyên nhân chính là như vậy trương vĩ mới có thể thực thi này một chiêu rời đi hỏa lực gắp lửa bỏ tay người biện pháp mà pháp luật điều khoản bên trong nói tới cần phải cũng không phải mặt chữ về mặt ý nghĩa cần phải mà là nhất định phải nhất định không có quay về cùng cơ hội lựa chọn hình pháp quy định tòng phạm cần phải từ nhẹ giảm b ấ t xử phạt hoặc là miễn trừ xử phạt thực tế hàm nghĩa chính là nói t ò n phạm nhất định phải từ nhẹ giảm b ấ t xử phạt hoặc là miễn trừ xử phạt n a y một biện giải nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người thương bạch này mới chính thức thấy được trương vi công lực nói như vậy do viện kiểm soát n h ắ c lên công tố hình sự án cơ bản là không tồn tại lật vụ án uống dù sao những ngày vụ án đều là trải qua công an cơ quan tỉ mỉ điều tra có thể nói sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng ưu tú hình biện luật sư thường thường có thể tìm tới một ít bé nhỏ chỗ đột phá cũng coi đây là trận địa mở ra chiến trường vì là người trong cuộc biện giải t đang thủ lúc này h thẩm Trương thiên tứ mở miệng bị cáo luật sư chủ trường đã liên quan đến ngoại đình nhân viên ta thỉnh cầu gọi đến hai gã khác người trong cuộc ra tòa ngày hôm nay công tố bên bị cáo trừ ngụy đông hoa ở ngoài còn có mã lệ cùng tiêu thắng mỹ chỉ có điều hai người sau vẫn chưa trực tiếp ra tòa trương v ị chủ trương liên quan đến mã lệ cùng tiêu thắng mỹ c ấ p nàng hai người tự nhiên cần phải ra tòa đồng ý quan tòa gật đầu sau đó cảnh sát tòa án liền đem mã lệ cùng tiêu thắng mỹ mang tới tòa án phân biệt làm số hai bị cáo cùng số ba bị cáo đồng thời ra tòa còn có một cái có chút phát tướng đẩy cường giả k i ể u tóc trung n i ê n đó là mã tiêu hai người luật sư biện hộ trần m ộ n g chiết trần m ộ n g chiết ra tòa sau trước sau các mày luôn cảm giác có loại linh cảm không lành hơn nữa rất mãnh liệt bình thường tới nói vào lúc này không nên gọi đến bọn họ ra t ò a không đúng có gì đó quái lạ đúng Quan truy, tòa vang lên pháp truy, nói, pháp số bị chương á o bốn cáo l mươi một kịch liệt tòa án biện luận mã lệ còn ngu ngốc ha ha không ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng một mặt một bức còn kém chạy chạy nước miếng nhưng trần mộng chết ngồi không yên đây là muốn đem hắn người trong cuộc giá ở trên lửa nước a trần mộng chết lúc này mở miệng nói quan tòa các h ạ ta cũng không ủng hộ cách nói này sự kiện lần này mở đầu nguyên nhân ở chỗ số một bị cáo dắt chó không dắt dây t h ư ờ n g đồng thời đánh nát người bị hại đồ cổ s ứ thanh hoa ta người trong cuộc chỉ là xuất phát từ đối với bạn tốt tao nộ không cam l ò n g vì vậy ở bên trong gờ giúp nói ra có chút không làm n u ô n luận ta thừa nhận ta người trong cuộc ngôn luận s á t thực đưa đến nhất định dẫn dắt tác dụng nhưng số một bị cáo là một cái tâm trí kiện toàn mà có độc lập trách nhiệm hình sự người trưởng thành nàng cần phải biết làm như thế sẽ gợi ra cỡ nào hậu quả nhưng nàng vẫn là làm như vậy nàng liền cần phải vì thế gánh trách nhiệm trần ngộng chết nhanh chóng làm rõ dòng suy nghĩ tổ chức ngôn ngữ bắt đầu phản bác trương vĩ chủ trương hơn nữa ở đến tiếp sau sự kiện tiến hành ở trong cũng là số một bị cáo đưa đến tác dụng chủ đạo ngày đó văn t r ư ơ n g là ở số một bị cáo miêu tả sản sinh uy hiếp điện thoại là số một bị cáo gọi người bị hại thân phận tin tức điện thoại cũng đều là số một bị cáo công bố mà ta người trong cuộc vẹn vẹn là làm người biên soạn văn chương cùng với một cái trong đó bình đài người đang chuyển làm sao có thể trở thành là thủ phạm chính tuy rằng bị đánh trở tay không kịp nhưng trần mộng chết vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại sự phản kích của hắn dị thường sắp bén trương vĩ lập tức phản bác tuy rằng việc này là vì ta người trong cuộc mà gây nên nhưng ta người trong cuộc vẹn vẹn là ở trong đám tiến hành b à hắn giận ta đầy đủ tin tưởng ta người trong cuộc vào lúc đó cũng không trả thù cùng phạm tội ý đồ vì vậy ta cho rằng ở sự kiện lần này ở trong số hai bị cáo đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định cần phải bị nhận định là thủ phạm chính hơn nữa ở cảnh sát điều tra giai đoạn Ta người trong cuộc tích cực phối hợp có biểu hiện lập công điểm này cũng hy vọng quan tòa các hạ cùng các vị bồi thẩm viên đầy đủ cân nhắc đối với ta người trong cuộc p h á n xử nhẹ nói nói đến mức này mã lệ cùng tiêu thắng m i rốt cuộc phản ứng lại n à y mẹ nó là muốn đem phạm tội chủ yếu trách nhiệm đẩy lên các nàng trên người a ngụy đông hoa n g ư ơ i mẹ nó vẫn tính cá nhân chúng ta nhưng là mười mấy năm chị em tốt ngươi lại như vậy hại chúng ta ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao ngụy đông hoa a ngụy đông hoa ta thực sự là mắt bị mủ lại sẽ theo ngươi làm bằng hữu phi thật chẳng ra gì lúc trước là ngươi hướng về chúng ta oán giận chúng ta là giúp ngươi ra mặt mới sẽ cho ngươi nghĩ kế nhà vừa quay đầu lại ngươi liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta ta nhường ngươi đi ăn cức ngươi có đi hay không ta nhường ngươi đi nhảy lầu ngươi có đi hay không thật mẹ nó liền thái quá thảo là một loại thực vật hai người quay về ngụy đông hoa chửi ầm lên các nàng không hiểu ra sao theo ăn n ổ i lạc bị tạm giam đã là một bụng oán hận hiện tại có thể ngược lại tốt ngụy đông hoa dĩ nhiên phát điên đem chủ yếu trách nhiệm đều đẩy lên các nàng trên người là có thể nhịn ai không thể nhịn chú nhịn thì được thẩm thẩm đều không thể nhịn vốn là ngụy đông hoa còn có chút hổ thẹn t r ọ dạng ú i đầu không dám đối mặt hai người. có thể vừa nghĩ tới mười ba năm thời hạn thi hành án cùng mười năm thời hạn thi hành án trích lệnh nàng lập tức liền ngầm đầu lôi kéo cổ học nói hai người các ngươi nói x o n g không có lúc trước là ai cái thứ nhất đưa ra muốn viết tiểu luận mã lệ phải ngươi hay không ngày đó tiểu luận là ai viết đúng không cũng là ngươi ngươi nói ngươi không phải thủ phạm chính ai là còn có ngươi tiêu thắng mỹ ngươi cũng không o a n uổng quạt gió thổi l ử a hỏa tiêu r ộ i dầu nói chính là ngươi nếu không phải là các ngươi hai cái ta làm sao có khả năng sẽ lưu lạc tới như bây giờ ngươi biết bọn họ muốn phán ta bao nhiêu năm à mười ba năm mười ba năm a này mười ba năm bên trong hai người các ngươi ít nhất muốn phân đi một nửa nghe ngụy đông hoa mã lệ cùng tiêu thắng mỹ đều sắp tức giận nổ các nàng giúp bằng hữu bày mưu t ì n h k ế còn giúp phạm sai lầm đến rồi ngươi cái đồ chó liền nên ngồi tù cả đời sống sót lãng phí không khí chết rồi lãng phí đất ai, bại hoại xã hội bầu không khí không trách ngươi tổng gọi ngươi chó là nhi từ đây ngươi lai、like、ngươi cũng là cái đồ chó mã lệ cùng tiêu thắng mỹ tự nhiên cũng không phải ăn chay trực tiếp mở phun ba người phụ nữ một đài hìa húng chi vẫn là ba cái sức chiến đấu dung manh nữ trung hào kiệt nay kịch liệt tình cảnh nhường hai vị có thể nói thiện biện luật sư đều chen miệng vào không lọt đúng quan t ò a tầng tầng vang lên pháp truy c a o mày nói t i ế n lặng chú ý tòa án trật tự bị cáo không chê song tâm tình mình bên bị cáo luật sư tiến hành lên tiếng quan t ò a vẫn rất có uy nghiêm ra lệnh một tiếng ba người nhất thời rụt cổ một cái không dám mở miệng nói ngược lại biến thành ánh mắt giao chiến trương vĩ tiếp tục ra chiêu c ậ t lực chứng minh mã lệ là thủ phạm chính ngụy đông hoa là t ò n phạm mà trần mộng chích nhưng là dựa vào lý lẽ biện luận t ò n phạm tội sự thực đến tư pháp giải thích nhiều phương diện vào tay bắt đầu cãi lại trương vĩ quan điểm song phương giao chiến d ị thường kịch liệt trần mậu chiết đồng dạng là một vị phi thường ưu tú luật sư tuy rằng vừa mới bắt đầu bị đánh một trở tay không kịp có chút hoang mang nhưng hắn rất nhanh liền ổn định cục diện tìm về chính mình tiết đấu đang cùng trương vĩ giao chiến bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào quan tòa các hạ các vị bồi thẩm viên ta chỗ này có ba vị bị cáo tán gấu ghi chép trần mậu chiết dơ lên một phần chứng cứ nói từ tán gấu ghi chép bên trong có thể thấy được số một bị cáo ở trong g g ú p tiến hành không thật miêu tả hết sức nhiễu loạn ta hai vị người trong cuộc đối với sự thực phán đoán do đó mới có cái gọi là hạ giận câu chuyện Ta hai vị nguyên ư ờ i trong c ộ c h nhân chính là như vậy mã lệ cùng tiêu thắng mỹ mới sẽ sản sinh hiệu lầm tiện đạo phát sinh các nàng cho ngụy đông hoa bảy mưu tinh kế sự tỉnh trần mộng chết mới vừa nói xong trương vĩ lập tức liền đứng dậy nói rằng ba vị bị cáo là quen biết mười mấy năm bạn cũ lẫn nhau trong lúc đó hết sức quen thuộc ta tin tưởng số hai bị cáo cũng rất rõ ràng ta người trong cuộc là cỡ nào tính cách có thể phán đoán nàng nói tới lời nói có mấy phần thật mấy phần giả số hai bị cáo cần phải đối với tình huống thật có phán đoán của chính mình mà không phải đợi tin lời nói của một bên huống hồ mặc dù nàng là chịu đến sai lầm hướng dẫn nhưng này cũng, cũng không thể trở thành nàng thoát tội lý do bất luận xuất phát từ cỡ nào mục đích số hai bị cáo hết sức dẫn dắt ta người trong cuộc tiến hành đến tiếp sau một loạt hành vi đây là lúc trước sự thực bất luận làm sao đều không thể thay đổi ở phạm tội quá trình bên trong đưa đến chủ yếu tác dụng người cần phải bị nhận định là thủ phạm chính rất hiển nhiên ở sự kiện lần này ở trong từ chủ mưu đến thực thi đều vì số hai bị cáo chủ đạo trần ngộng triết khẩn nói tiếp ta phản đối ta cho rằng hai người biện luận càng kịch liệt đều đang cật lực chứng minh đối phương người trong cuộc là thủ phạm chính do đó vì bản thân mới người trong cuộc tranh thủ giảm hình phạt t ư ơ n g bạch cùng thẩm thiên tứ ngược lại thành người ngoài cuộc trận này biện luận kéo dài một giờ vẫn không có phân ra kết quả quan t ò a vang lên p h á p truy n g h ị đ ị n h lần sau mở phiên tòa sẽ ở một giờ trưa ba vị bị cáo bị mang về giam giữ phòng đương nhiên ngụy đông hoa theo hai người khác là tách ra giam giữ nếu như đem các nàng đặt ở cùng một chỗ nói không chắc sẽ nháo chết người đến trần luật sư ngươi nhất định muốn giúp chúng ta con tiện nhân kia nàng liền nên ngồi tù cả đời đợi phải đi ra gieo v ạ người khác mã lệ tức g i ậ n đến l ô mũi đều nhanh bốc g ó i trần mộng chết trầm rãi gật đầu trên mặt mang theo tính trước kỹ càng nụ cười nói hai vị xin yên tâm ta nhất định sẽ giúp các ngươi giảm hình phạt nhìn thấy trần mộng chết như vậy chắc chắn mã lệ cùng tiêu thắng mỹ lúc này mới thoáng yên tâm nhưng các nàng cũng không biết tuy rằng trần mộng chết nhìn qua rất chắc chắn nhưng kỳ thực nội tâm hắn không có chút nào ung dung đều là long thành giới tư pháp bên trong người trần mộng chết theo trương vĩ không ít từng qua lại biết người sau trình độ đây tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt ngụy đông hoa tiện nhân này chúng ta liền không nên q u ả n nàng làm cho nàng táng ra bại sản mới tốt chính là nay đồ chó nguyên lai nàng vẫn ở gạt chúng ta nếu như sớm biết nàng làm những này kẻ đáng ghét sự tình chúng ta làm sao có khả năng giúp nàng mã lệ cùng tiêu thắng mỹ nghiến răng nghiến lời nói Hiện trong ạ i c đối mặt c này l á trích ộ i Tội danh. g u lệch vẫn là rất lớn hơn nữa còn có một cái chuyện rất trọng yếu vậy thì là trận này quan tòa phán quyết sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến mặt sau quan tòa hiện tại chỉ là công tố án Mặt sau chương ò n có k bốn ạ c h mươi hai phán quyết ra lò thuần mục phong ba tỷ mọi xe vị xuất đạo t à a án phụ cận một nhà cửa hàng thức ăn nhanh bên trong thương bạch một bên lây cơm một bên cho la phi đánh tới điện thoại la luật sư ngươi không có tới bảng tính thực sự là đáng tiếc trưa hôm nay trận này quan tòa được một kêu là đặc sắc ngươi tuyệt đối đoán không được đối phương luật sư dùng cái gì chiêu không phải là ở thủ phạm chính tòng phạm vào tay sao la phi lạnh nhạt nói la luật sư ngươi đều biết ta khương bạch kinh ngạc ngày hôm nay la phi căn bản không có tới bản tính thật giống như ngày hôm nay trận này quan tòa theo ngày mai hắn muốn đánh quan tòa hoàn toàn không có quan hệ như thế có lẽ đây chính là ngành nghề đại ngư tự tin đi biết người biết ta cái gì căn bản không tồn tại được rồi không quản đối diện là ai ở la phi trong mắt đều là giống nhau cái trước như thế tự tin vẫn là nói ta còn nhàn lương như sáp tiêu mại thủ hai vị kia có điều là ta hai mươi năm trước chơi đùa c h á n chiêu số thôi nghe được la phi này h ơ i hợt khương bạch nhất thời nổi lòng tột tính hỏi la luật sư ngươi nói cuối cùng ai sẽ thắng xác suất lớn hòa nhau la phi nói rằng hòa nhau khương bạch sửng sốt một chút lên tòa án còn có hòa nhau nói chuyện la phi cười cận cũng không có quá nhiều giải thích có điều rất nhanh khương bạch liền sẽ hiểu la phi nói tới hòa nhau là có ý gì một lần nữa mở phiên tòa sau trương vĩ trước tiên ra chiêu quan tòa các h ạ các vị bồi thẩm viên ta người trong cuộc xác thực xúc phạm pháp luật nhưng nàng vốn cũng không phạm tội ý đồ hoàn toàn là bởi vì chịu đến số hai bị cáo hướng dẫn cùng với số ba bị cáo xúi dục mới phát sinh hành vi phạm tội bởi vậy ta khẩn cầu quan tòa cùng bồi thẩm viên phán định ta người trong cuộc vì là tòng phạm trần m ộ n g chiết chủ yếu vẫn là từ ngụy đông hoa v ặ n b ẹ o sự thực ẩn dấu chất tướng nói dối người khác phương diện bắt tay phản kích hai người phát huy đều phi thường xuất sắc lại biện luận hơn nửa giờ sau khi quan tòa vang lên phát truy n ư ơ n g hẳn biện luận kỳ thực đến giai đoạn này trương vĩ cùng trần mậu chiết nên nói cũng gần như đều nói xong lại biện luận xuống cũng đơn giản là lặp đi lặp lại qua lại nói không ý nghĩa ba hạng tội danh tội cố ý hủy hoại tài vật tội gây chuyện xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội đều thành lập điểm này không thể nghi ngờ hai vị biện luận luật sư cũng xưa nay không nghĩ làm vô tội biện luận hơn nữa khương bạch thái độ kiên quyết không chịu lựa giải vì lẽ đó nếu muốn giảm hình phạt chỉ có thể từ thủ phạm chính t ò n g phạm phương diện bắt tay thì người bị hại làm cuối cùng trình bày quan tòa nhìn về phía nguyên cáo tịch trầm giọng m ở miệng khương bạch đứng dậy nói rằng số một bị cáo mệnh lệnh nàng cho công kích ta dẫn đến sau đó từ chối bồi thường cũng ở internet tuyên bố không thật ngôn luận dẫn dắt dư luận đối với ta tiến hành vắm bạo quan tòa chậm rãi gật đầu nhìn về phía bị cáo tịch nói thỉnh bị cáo lần lượt tiến hành trình bày nguyễn đông hoa liền vội vàng đứng lên dựa theo trương vi trước đó dặn dò tiến hành trình bày bản thân nguyễn đông hoa đồng ý nhận tội là ta dắt cho không dắt dây thừng dẫn đến người bị hại gặp tài sản tổn thất sau đó hay bởi vì ngộ tin h ắ n g người nhất thời hồ đồ ở trên internet phát biểu không thật ngôn luận xâm phạm người bị hại các hạng quyền lợi hiện tại bản người đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm nội tâm hối hận không nớt bản thân ở đây đối với người bị hại lấy chân thành nói xin lỗi cũng sẽ tích cực bồi thường có tổn thất thỉnh cầu người bị hại l ư ợ n giải nói nàng hướng về khương bạch không người b á i thật sâu sau đó đứng dậy nhìn về phía quan tòa thỉnh cầu quan tòa cùng các vị bồi thẩm viên có thể phán xử nhẹ cảm ơn đón lấy lại là sâu sắc bài một cái ngụy đông hoa vành mắt đ ư n g đỏ thái độ thanh khẩn nhìn qua cũng thực là như là hoàn toàn tỉnh lộ dáng vẻ nhưng khương bạch nội tâm căn bản không hề bị lay động có điều là nước mắt cá sấu thôi nếu như không phải đứng ở hình sự đình thẩm phán bị c a o ghế nếu như không phải vì giảm hình phạt nàng sẽ như vậy có vài nữ nhân chứ thừa nhận chính mình gả sai người ở ngoài cái gì khác đều là đúng quan tòa nhìn về phía số hai bị cáo tịch t h ỉ n h số hai bị cáo tiến hành cuối cùng trình bày mã lệ không thể chờ đợi được nữa đứng lên đến hít sâu một hơi nói rằng quan tòa các h ạ ta thừa nhận đúng là bản thân mới bắt đầu đưa ra ở trên internet phát biểu văn chương ý nghĩ Thế nhưng ý nghĩ này đưa ra là xây dựng ở bản thân cũng không biết chân tướng sự thật cơ sở lên lúc đó bản thân cho rằng bạn tốt bị người bắt nạt ác ý lừa bịp trong lòng không cam lòng cho nên mới nghĩ kế giúp nàng giữ gìn quyền lợi quan tòa các hạng các vị bồi thẩm viên bản thân hiện tại sâu sắc biết được chính mình sai lầm cũng cảm giác sâu sắc hối hận bởi bản thân hành vi cho người bị hại tạo thành thương tổn đối với này bản thân cảm giác sâu sắc xin lỗi cũng đồng ý bồi thường người bị hại tổn thất xin lỗi nói mã lệ hướng về khương bạch không người bãi thật sâu phần này xin lỗi cũng là xuất phát từ nội tâm dù sao mã lệ theo khương bạch cũng không có bất luận cái gì qua lại tất cả những thứ này căn nguyên đều bắt nguồn từ ngụy đông hoa mã lệ trình bày xong sau khi là tiêu thắng mỹ tiến hành trình bày nàng đông dạng thái độ thành khẩn tích cực nhận tội cũng đối với khương bạch biểu đạt t ấ y n ấ y người bị hại cùng bị cáo tất cả đều làm xong cuối cùng trình bày đúng quan t ò a vang lên p h á p truy tuyên bố nghị định một giờ một lần nữa mở phiên t ò sau thì sẽ công bố cuối cùng thẩm phán kết quả cuối cùng trình bày chính là ba vị bị cáo cuối cùng nỗ lực tiếp đó cũng chỉ có thể lẳng chờ đợi phán quyết Khoảng trần h không thể nghi ngờ là nhất ờ ngờ i gian này, là giày t vỏ. ư Sư, ơ n g Luật lợi t hại r mậu ộ n Trương、vĩ、song song đi ra ngoài, nhẹ lại nói. Trương Trần g Chích theo ra cười, Vĩ Vĩ đi lại dọc l khẽ mỉm u t Sư q á chiết ý tứ sâu xa cười cận nhìn trương vĩ một chút nói trương luật sư hy vọng ngày mai ngươi còn có thể có như thế ưu tú biểu hiện hả trương vĩ nhất thời sản sinh một loại cảm giác rất quái dị thật giống trần m ộ n g chiết trong nụ cười có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác xem sai lầm rồi sao thế nhưng làm trương vĩ muốn đuổi theo hỏi thời điểm trần mậu chiết nhưng cười nhanh chân rời đi một giờ thoáng một cái đã qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa đúng pháp truy tiếng vang lên toàn thể đứng lên ngụy đông hoa mã lệ tiêu thắng mỹ ba người đều căng thẳng không n g ớ t nhìn quan tòa các nàng biết đón lấy chính là tuyên bố chính mình phán quyết thời điểm quan tòa bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với bị cáo cố ý hủy hoại tài vật cùng với gây hấn gây chuyện xâm phạm công dân tin tức cá nhân một án đã thẩm lý hoàn tất hiện y theo hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi năm điều thứ hai trăm chín mươi ba đệ điều thứ hai trăm năm mươi ba t tội. Tội h số tội cũng phạt phán xử số một bị cáo ngụy đông hoa tù có thời hạn một mươi năm hai tháng cũng phạt tiền một mươi năm nguyên toàn ngạch bồi thường người bị hại tổn thất kinh tế hai trăm linh vạn nguyên một mươi năm hai tháng ngụy đông hoa thân thể loáng một cái tầng tầng ngã ngồi ở trên ghế thợ hưng hộc bị nồng nặc nghẹn thở cảm giác vây quanh quan tòa tiếp tục tuyên đọc bản án số hai bị cáo mã lệ phạm tội gây chuyện xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội trong đó ở hạng thứ nhất tội danh bên trong bị nhận định là thủ phạm chính số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn 5 năm năm sáu tháng cũng phạt tiền một nguyên số ba bị cáo tiêu thắng mỹ phạm tội gây chuyện xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn ba năm cũng phạt tiền một nguyên n g h e được p h á n quyết mã lệ ngay ở đ ỉ n h gào khóc năm năm dưới nàng lại bị phán năm năm dưới hơn nữa này còn không tính ngày mai mở phiên tòa thẩm lý tội phỉ báng tội xỉ đục tiêu thắng mỹ sắc mặt tái nhập như tờ giấy một bộ hồn bay phách lạc dán vẻ nàng chỉ là phục chế một phần tiểu luận p h á t đến đậu biện lên mà thôi ai có thể nghĩ tới lại bị phán ba năm nếu như có thể làm lại nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhận thức ngụy đông hoa này đồ chó nguyên cáo châu ngồi thương bạch sắc mặt bình tĩnh ánh mắt không hề gợn sóng ngày xưa nhân hôm nay quả người trưởng thành liền muốn vì chính mình hành động gánh trách nhiệm hắn cũng không cảm giác các nàng đáng thương chỉ cảm giác các nàng có tội thì phải chịu thương bạch cũng rõ ràng la phi nói hòa nhau là có ý gì mã lệ bị nhận định là tội gây chuyện thủ phạm chính mà ngụy đông hoa thì bị nhận định là xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội thủ phạm chính trương vĩ cùng trần mộng chết từng người tranh thủ một cái tội danh hai phe đều có thắng bại xem như là hòa nhau nhưng nếu là tra cứu kỳ thực vẫn là trần mộng chết kém hơn một chút trên tính phòng t r í n h quân thở dài một tiếng đứng dậy rời đi khương bạch cũng đi gia đình thẩm phán tâm tình thật tốt t h ị h t h ị h sự kiện dắt cho không dắt dây t h ư ờ n g đã hoàn thành tổng hợp đánh giá nam khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không dĩ nhiên là n ằ m sao đánh giá xem ra quá nửa là ngụy đông hoa tao thao tác đưa đến thêm điểm tác dụng sự kiện lần này khen thưởng hẳn là sẽ không kém ai ha, ha. t h vẫn là ba hạng khen thưởng tích cực giá trị liền không nói hẳn là hoàn thành sự kiện sau khi cố hữu khen thưởng cụ thể trị số theo đánh giá tinh cấp móc nối sau đó chính là tiền mặt khen thưởng cùng xe còn khen thưởng tuy rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng cho khương bạch mang đến một niềm vui lớn bất ngờ hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm tòi a u d i a 5 bao nhiêu tiền rất nhanh kết quả đi ra a u d i a 5 nhà sản xuất chỉ đạo giá ở ba mươi sáu vạn tả hữu xem quen rồi phô trương thần hào tiểu thuyết ngươi khả năng cảm thấy ba mươi sáu vạn xe chính là cái r ấ p r ư ỡ i dù sao ở trong tiểu thuyết động một chút là, là lao à l tư mạ xạ bắc t r aston m a r tin văn b ả cái gì thế nhưng ở trong hiện thực sinh hoạt có thể lái một chiếc logo xe là bốn cái vòng n h ì xe ra ngoài vậy còn là vô cùng có mặt mũi dù sao bờ bờ a BMW, BMW, a u tiếp là đại i chúng b t、so、theo s、so、a thương n tăng mại trong đầu nhiều hơn một chút tin tức tiền mặt khen thưởng đã đánh vào hãng ngân hàng công nghiệp trong thẻ cho tới audi a năm giờ k h ắ c này dừng ở bên cạnh long hồ thiên ngai trung tâm thương nghiệp bãi đậu xe dưới đất tương ứng giấy chứng nhận tất cả đều ở trong xe chìa khóa nhưng l à ở khương bạch trong túi tiền đồng thời hệ thống bảo đảm tiền mặt cùng xe lai lịch không có bất cứ vấn đề gì khương bạch cũng không biết hệ thống là làm sao làm đến nhường loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật lai lịch chính đáng quy h ắ n cũng không có tra cứu dù sao hệ thống món đồ này bản thân liền không phù hợp lẽ thường theo hệ thống dính dáng n h i sự t ì n h tự nhiên cũng không thể dựa theo lẽ thường tới đối xử khương bạch sờ sờ túi quần cứng rắn lấy ra vừa nhìn chìa khóa mặt trên bốn cái vòng dị thường dễ thấy vì lẽ đó ta hiện tại là có xe bộ tộc khương bạch đi tới long hồ thiên nhai bãi đậu xe dưới đất đi dạo tìm tới thuộc về hắn chiếc kia mới tinh màu đen audi a năm cái kia đường nét cái kia ánh sáng l ộ n lẫy khí chất đó quả thực nhường khương bạch mê thế nhưng rất đáng tiếc hiện tại còn không thể mở tuy rằng khương bạch có giấy phép lái xe nhưng giấy phép lái xe món đồ này hiểu đều hiểu nắm giữ giấy phép lái xe theo biết lái xe hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hắn thật muốn hiện tại lái xe lên đường cái kia thỏa thỏa hóa thân đường cái năm sao sát thủ không có lẽ hắn liền bãi đậu xe đều mở không ra ngoài khương bạch vòng quanh xe chuyển vài vòng chục mấy bức、ảnh. sau đó lưu luyến rời đi xem ra cần phải tranh thủ luyện một chút xe không phải vậy chỉ có xe không có thể mở quả thực là một loại dàn vặt khương bạch thầm nghĩ về đến nhà sau khi hắn mở ra top t o t ở video khu bình luận tùy cơ chọn vài tên may mắn khán giả hồi phục một hồi bình luận sau đó liền khởi động trò chơi bận rộn hơn nửa tháng gừng sư phụ chuẩn bị tranh thủ lúc rảnh rỗi bông u lòng một chút tháng một cái liền không chơi đùa khương bạch nghĩ như vậy đến kết quả defeat defeat defeat t h n â n sáu liên bạc rời ạ ta hiện tại như thế món ă n à nhìn kim cương đẳng cấp ỉ cồn phán áp b i ế năm trở về bạc k l cái kia id vì là xanh ta cửa thép sẽ lên ảnh người chơi vừa lên đến liền ngay cả phát ba cái tin tức năm l trung đan không cho liền đưa chỉ có thể trung đan bao tháng xanh ta cửa thép sẽ lên ảnh tật phong kiếm hào sử dụng buổi diễn 2022, sử dụng tỷ lệ thắng 666, trăm s tg đồng thời dự tuyển một vị tăng thương kiếm khách cấp vị trí sao thương bạch ở 2 l hệ thống phân phối chính là trung đ a n vị cũng chính là nói năm l cấp chính là h ắ n vị trí loại hành vi này ở liên minh huyền thoại bên trong cũng không hiếm thấy có mấy người bị hệ thống bủ vị sau liền yêu thích cấp người khác vị trí n g ư ờ i nếu như cái đại thủ tử ngược lại cũng tính nhưng n g ư ờ i này vị trí tỷ lệ thắng giả sổ là sao được muốn vị trí thương bạch khẳng định không thể thói quần a đem điện thoại di động ném một cái nhanh chóng đánh chữ hồi phục hai l trung đan không cho xanh ta cửa thép sẽ lên ảnh người hai mươi khương bạch đàn hồi kết quả không ngoài dự liệu này một v á n trò chơi thua nhìn kết toán mặt giấy không hai mươi mốt ra sổ khương bạch trở tay điểm báo cáo rất tốt đại đội bảy bại thành tựu i đã đạt đến cái bụng đang điên cuồng kháng nghị khương bạch vô vô cái bụng cầm điện thoại di động lên lớp nhìn có một cái gọi nhỡ còn có một cái tương đồng số phát tới tin nhắn ngài tốt ngài thức ăn ngoài đã đưa đến bởi vì không liên lạc được ngài vì lẽ đó đặt ở cửa trên bàn nhỏ mời ngài mau chóng lấy món ăn thương bạch sờ cái bụng ra ngoài n ằ m thức ăn ngoài kết quả ta thức ăn ngoài đây lại bị người lấy đi thương bạch trông e o nhìn giống tuyết bàn một trận căm thức này ít nhiều có chút bắt nạt người lẽ nào hắn không biết chính mình mỗi lấy đi một lần người khác thức ăn ngoài trên thế giới này sẽ thêm một cái đói bụng đẹp trai à t h ị c h t h ị c h ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ thật kiểm tra tình hình cụ thể thương bạch đ ồ n g cảm thấy p h â n chấn người nếu như nói cái này ta nhưng là không đói bụng a giải khóa thích thích sự kiện thức ăn ngoài bị trộm đã giải khóa sự kiện tên gọi thức ăn ngoài bị trộm tình huống căn bản ký chủ nhiều lần trải qua thức ăn ngoài bị trộm sự kiện phụ trợ đạo cụ đói bụng đoàn thức ăn ngoài chín mươi chín giảm một phiếu ưu đãi trước mặt độ hoàn thành không phần trăm khương bạch có chút bắt nạt người láo hệ thống người cái này phụ trợ đạo cụ theo dồn d t sơ năm nguyên phiếu mua hàng khác nhau ở chỗ nào sao sự kiện phụ trợ đạo cụ cuối cùng quyền giải thích quy bản hệ thống hết thảy hệ thống chỉ là hơi hợt đưa ra như thế một cái giải thích cái này lời giải thích có chút quen thuộc nói được rồi ngươi thắng thức ăn ngoài không còn đói bụng đẹp trai chỉ có thể đi cửa tiểu khu đơn giản ăn cái cơm đùi gà lấp bụng ăn cơm thời điểm khương bạch ở trong lòng cân nhắc muốn làm sao trừng trị cái này trộm thức ăn ngoài tặc gắn giám sát đến cá nhân tăng vật c ũ n g thu không được trộm thức ăn ngoài cũng không phải là vào phòng trộm cắp hoặc là biểu tiết cần trộm cắp công và tư tài vật đạt đến một nguyên trợ lên mới có thể hình sự l ậ a án hơn nữa mặc dù là l ậ a án phòng t r ứ n g đến cuối cùng cũng chính là giao nộp phạt tiền chịu nhận lỗi lại thêm vào bồi thường thức ăn ngoài tổn thất liền xong việc ngươi muốn nói trộm thức ăn ngoài là cái gì tội ác tại trời tội hạ ngược lại cũng không phải trộm thức ăn ngoài người là đại gian đại ác người sao nên cũng không tính nhưng một mực là người như thế mới là buồn nôn nhất người cũng là khó dây d ư a nhất nhỏ chứng lớn d i ớ i chuyện như vậy ở trên người bọn họ là không tồn tại cũng căn bản không được tác dụng đến cho bọn họ một cái trung thân giáo hơn khó quên mới được thương bạch trong khoảng thời gian ngắn còn thật không nghĩ tới biện pháp quá tốt có điều chuyện này cũng không nhất thời vội vã dù sao trước mắt còn có một cặp hình sự tự khởi tố quan tòa m u ố n đánh từ từ đi không vội vã không phải không báo thời điểm chưa tới suốt đêm không nói chuyện thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai đúng m ư ơ i giờ sáng khu tân giang tòa án nhân dân sẽ mở phiên tòa thẩm lý ngụy đông hoa đám người tội phỉ bán tội sỉ nhục một án bị cáo vẫn là thuần ngục phong tam tỷ mội la luật sư ngày hôm qua công tố ta toàn bộ hành trình chứng kiến đối phương hai vị luật sư đều là tinh anh a k hương bạch theo la phi cùng hướng về đỉnh thẩm phán đi đến thuận miệng nói rằng tinh anh à? la phi bước chân trì hoãn hai mắt hiếp lại trong con người dĩ nhiên có tinh mang loại qua ta đánh chính là tinh anh k hương bạch phát thể hắn thật nhìn thấy tinh mang xê hoa một hồi liền tránh khỏi nhân sinh thực sự là cô quặng như tia ta hy vọng cuộc tỷ thi này không để cho ta thất vọng mới tốt la phi miệng méo nợ nụ cười ta bị cuồn quyến khí chất triệt lộ không thể nghi ngờ còn kém phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười sau đó hắn sửa lại một chút cổ áo đẩy một cái kính mắt giá xài bước ra tốc hướng đi đ ỉ n h thẩm phán nhìn qua rất có vài phần không thể chờ đợi được nữa khương bạch vội vàng đuổi theo ngay ở hai người vừa đi vào đ ỉ n h thẩm phán thời điểm trương vĩ từ phía sau đi tới ồ vừa nay bóng người kia làm sao cảm giác thật giống ở nơi nào gặp chương bốn mươi b ố la đại trạng n g h i ề n ép cục làm trương vĩ ngồi vào bị cáo luật sư tịch nhìn thấy đối diện la phi sau nhất thời liền sửng sốt nếu như nói trương vĩ ở giới tư pháp đẳng cấp là kim cương như vậy la phi chí ít là mạnh nhất vương giả 2 a i nghìn phân ở trương vĩ vẫn là một cái không buồn không lo chính pháp đại học học sinh thời điểm la phi cũng đã nổi tiếng bên ngoài còn tới người trước vị trí đại học lái qua mấy lần tòa đàm hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ theo như vậy một vị ngành nghề đại ngư quyết đấu có thể vì sao a lấy la phi đẳng cấp nên xem thường với tiếp loại này mạng lưới phỉ bán vụ án nhỏ mới đúng vậy này không phải đại pháo đánh mũi à trương vĩ biểu thị không hiểu hắn như thế nào sẽ biết ngày hôm nay thẩm phán chỉ là khai vị ăn sáng mặt sau còn có một trăm linh tám vị hảo háng g o gào chờ thầm đây lúc này la phi d ư ơ n g mắt nhìn lại hắn mặt không hề cảm xúc ánh mắt bình tĩnh thấu kính lên phản xạ tầm nhìn ánh sáng nhìn qua thật giống như một vị ôn thuận nhã nhặn giáo sư học giả nhưng trương vĩ như n g trong trước mắt sản sinh một loại phảng phất bị dã thú nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác nhất thời như ngồi trên trông như mũi nhọn vác học như băng mỏng trên giày như nghẹn ở cổ họng hắn đột nhiên nghĩ đến trên giang hồ liên quan với la đại trạng nghe đồn cái gì thất thường phát huy bình thường phát huy v ư ợ xa người thường phát huy cực hạn phát huy loại hình ngẫm lại cũng làm người ta sợ sệt trương vĩ kéo kéo khoe miệm bỏ ra một cái so với khóc đều k h ó nhìn nụ hướng về la phi gật đầu hỏi thăm đối với này la phi chỉ là hai mắt híp lại nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt giá trương vĩ ánh mắt lấp lóe chậm rãi cúi đầu hắn thực sự là không có sức tiếp tục đối mặt cái k i ế t như dao ánh mắt ở chúng ta đối diện trong nháy mắt đó hắn liền biết mình đã thua la phi khỏe miệng hơi cột lên hờ hứng mở miệng khương bạch này bức tranh tốt ra cho mắt điểm ha ha trương luật sư ngươi nhìn qua sắc mặt có chút kém a một đạo mang theo t r e u chọc gâm thanh chuyển vào trương vĩ trong hai trương vĩ quay đầu liền nhìn thấy trần m ộ n g chiết cái kia trương muốn ăn đòn trên mặt rõ ràng mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt trần luật sư ngươi không bằng lo lắng lo lắng chính ngươi đi trương vĩ nói ha ha trần m ộ n g chiết cười to hai tiếng ta tuy rằng đánh không lại la đại trạng nhưng chỉ cần ngươi cũng đánh không lại la đại trạng vậy ta liền hài lòng rất nhanh thời gian tiếp cận mười điểm quan t ò a cùng bồi thẩm viên đi vào đình thẩm phán l à n g quan t ò a nhìn thấy nguyên cáo chỗ ngồi la p h í sau rõ ràng sửng sốt một chút nhỏ bé không thể nhận ra hơi gật đầu một cái sau đó đúng pháp truy hạ xuống chính thức mở phiên tòa trước đó thương bạch liền sáng tỏ biểu thị tuyệt đối sẽ không điều giải vì lẽ đó cũng là b ư ớ c đi bước đi này trực tiếp mở phiên tòa thẩm lý thư ký viên đứng dậy tuyên đọc tòa án kỷ luật xác định mọi người thân phận đây là mở phiên tòa cố định quy trình sau đó mới xem như là chính thức bắt đầu la phi tuyên đọc đơn khởi tố khởi tố n g ụ y đông hoa mã lệ tiêu thắng ngụy ba người phạm tội phỉ b á n g tội x ỉ nục mà tình tiết nghiêm trọng hy vọng quan tòa phán xử nặng tố tụng thỉnh cầu là phán xử bà tên bị cáo tù có thời hạn ba năm cũng từng người bồi thường người bị hại tổn thất tinh thần hai mươi nguyên nghe được la phi tố tụng thỉnh cầu. nguyễn đông hoa ba người rõ ràng kích động lên ba năm này vượt xa khỏi các nàng tâm lý mong muốn vốn cho là nhiều lắm cũng là một năm nửa năm trương vĩ hơi thay đổi sắc mặt không hổ là la đại trạng quả nhiên sắp bén nhưng ta trương vĩ cũng là chuyên nghiệp luật sư là sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua đến một hồi thoải mái tràn trề quyết đấu đi la đại trạng trương vĩ nặng cháy đấu trí con mắt từ từ trở nên sáng lời dòng suy nghĩ cũng từ từ rõ ràng nguyễn đông hoa đối mặt lên án tội danh có hai cái một là tội phỉ báng hai vì là tội sỉ nhục tội phỉ báng sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ không tồn tại vô tội biện hộ khả năng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm giảm hình phạt biện hộ hơn nữa trương vĩ đã có chiến thuật vẫn là từ thủ phạm chính t ò n g phạm phương diện này bắt tay dù sao ở trước một ngày thẩm phán bên trong mã lệ liền bị nhận định là tội gây chuyện thủ phạm chính mà tội gây chuyện cùng tội phỉ bán g đối ứng chính là đồng nhất hành vi phạm tội bởi vậy trận này quan t ò a bên trong cũng rất dễ dàng lần nữa đem nàng đánh thành thủ phạm chính cứ như vậy ngụy đông hoa thời hạn thi hành án tự nhiên thì sẽ giảm thiểu ngoài ra tội sỉ nhục phương diện cũng rất có khả năng t r ư ơ nghe Vĩ trước t nói như thế mã lệ nhất thời liền cũng lên nhưng trần mộng chết nhưng cho nàng một cái an tâm ánh mắt lã vọng công cần không chút nào hoàng đối diện nhưng là la đại trạng ngày hôm qua chiêu số không nhất định ngày hôm nay còn hữu hiệu quả nhiên trương vĩ vừa dứt lời la phi liền bắt đầu p h ả n kích thủ phạm chính cùng tòng phạm như thế căn cư ở cộng đồng phạm tội bên trong lên tác dụng tiến hành nhận định nhưng ta mới khởi tố cũng không phải là đồng thời khởi tố ba người mà là phân biệt khởi tố ba vị bị cáo phân biệt đơn độc đối với bên ta người trong cuộc tiến hành phỉ báng các nàng từng người hoàn thành độc lập phạm tội sự thực mỗi người đều là xâm quyền trách nhiệm chủ thể vì lẽ đó cũng không tồn tại thủ phạm chính tòng phạm phân chia hoặc là nói la phi hơi ngưng lại chậm rãi phun ra vài chữ ba người đều là thủ phạm chính căn ư、like、như ơ dơ n nhất nguyên còn Không nhịn ở trong lòng cho dơ ngón tay cái lên. Này g Bạch có cho cái thời thể Phi một mặt mặt. tay lai lộ La ra r vậy vẻ ở bản không theo ngươi tách kéo thủ phạm chính tổng phạm làm sao phân chia làm sao định nghĩa mà là từ căn nguyên nơi liền c ắ t đứt thủ phạm chính tổng phạm p h á n định la đại trạng sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường ta sức chiến đấu chỉ có năm trăm h ắ n ít nhất có một vạn trở lên trương vĩ sầm mặt lại thầm nghĩ bên cạnh trần mộng chết nụ cười càng sâu chính là như vậy ta có thể thua nhưng ngươi nhất định không thể thắng mọi người cùng nhau thua ngược lại bại bởi la đại trạng không mất mặt trương vĩ đ cũng là vừa mới bắt đầu còn có thể khoa tay hai lần nhưng rất nhanh liền binh bại như núi lụ bị la đại trạng cãi lại đến á khẩu không trả lời được đầu đầy mồ hôi này hoàn toàn chính là hàng duy đà kích ngăn ngắn mấy phút biện luận bên trong trương vi chịu đến mấy vạn điểm bạo kích trương h phạm chính phạm hoàn ủ đại con tòng đường này, hoàn toàn t bị la ạ n hỏng. g phá t r vĩ bất đắc dĩ, nghiêm trọng trình độ. nhìn ỉ có t la phi từ một chút nói tiếp bởi vậy ta cho rằng khẩn vương luật sư khởi tố bên ta người trong cuộc phạm tội sỉ nhục hoàn toàn là không thật lên án quan nguyên nguyên luật muốn tòa phía La Phi không chút hoang mang nhìn nói, này ngươi nói? không đứng nói, tịch, chút Phi gì về với dậy, cáo cáo có cái đối sư, bên ở i vi, bị b cáo hành vi, bên ta người trong cuộc gặp p bởi vì chuyện này trạng thái tinh thần kỳ kém thậm chí ngay cả công tác đều mất rồi cái này chẳng lẽ vẫn không tính là tình tiết nghiêm trọng hả bên ta người trong cuộc bởi vì c h n này đối với bên ta người trong cuộc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tâm lý thương tổn cái này chẳng lẽ vẫn không tính là tình tiết nghiêm trọng à? la phi liên tục ba cái hỏi ngược lại câu trực tiếp nhường trương vị á khẩu không trả lời được tiếp theo la phi lại nói ở lần này xâm quyền hành vi bên trong hành vi người lấy một cái chủ quan cố ý thực thi một loại hành vi phạm tội nhưng đồng thời xúc phạm hai cái trở lên tội danh này thích hợp với pháp điều bên trong nói tới tưởng tượng cạnh tranh hợp s ì nhục hành vi cùng phỉ bán hành vi xâm phạm khách thể đều là bên ta người trong cuộc nhân cách cùng danh dự mà hai tội là đồng nhất hành vi phạm tội lúc này hai tội liền tồn đang làm nhục tội cùng tội phỉ bán tưởng tượng, tượng cạnh tranh hợp đối với này ứng lấy chủ quan cố ý phạm tội xử phạt nặng tưởng tượng, tượng cạnh tranh hợp nguyên lai l à đại trạm chân chính trọng tâm ở đây xử phạt nặng mức cao nhất thời hạn thi hành án trương vĩ nội tâm thầm than một tiếng tưởng tượng, tượng cạnh tranh hợp hắn tự nhiên cũng biết hoặc là nói mỗi một cái hợp lệ pháp luật người làm đều sẽ không xa lạ nhưng biết quý biết có thể hay không chân chính vận dụng đến ví dụ thực tế bên trong mới thật sự là phân chia thực lực k h e n chốt rất hiển nhiên la đại trạng đã đạt đến loại kia p h á n p h á p quy chân hạ bút thành văn trình độ không phục không được ca trương vĩ cắn răng nhắm mắt nói bên ta người trong cuộc s á t thực phạm vào tội nhưng sau đó nàng đã đầy đủ biết được chính mình sai lầm cũng tích cực ở trên internet tiến hành làm sáng tỏ bù đắp sơ xuất đủ để thấy bên ta người trong cuộc có hối cải c h i tâm còn tỉnh h quan tòa các hạ giúp đỡ phán xử nhẹ la đại trạng cười lạnh nói hối cải tri tâm bù đắp sơ xuất nếu như nàng chuỗi này hành vi phát sinh ở bên ta người trong cuộc báo cảnh sát trước s á t thực tính nhưng những n à y hành vi hết thể phát sinh ở nàng đã bị hình sự tạm giam chứng cứ s á t thực tình huống này làm sao tính có ăn năn chi tâm chính là như vậy thương bạch nội tâm đang điên cuồng hó hét đừng làm cho các nàng hoạn thẩm phán đến hiện tại loại cục diện này kỳ thực đã rất trong sáng trương vĩ hai bút c ù n g vẽ hai mặt nở hoa kết quả lại bị la đại trạng tả hữu chặt đường ung dung pha chiêu quan tòa đều có chút không nhìn nổi gõ c h u y ngưng hẳn tòa án biện luận trương vĩ nhất thời có loại cảm giác như chút được gánh nặng nay không phải biện luận hoàn toàn là một phương diện nghiên ép quá dày vỏ mà trần n g ộ n g trích thì lại một bộ h i ể m náo nhiệt không thấy đủ dáng vẻ cuộc tỷ t h í này hắn học được rất nhiều quả nhiên còn có không gian tiến bộ rất lớn a quan tòa nhìn về phía khương bạch nói t h ỉ nguyên h n cáo làm cuối cùng trình bày khương bạch đứng dậy nói rằng từ khi bị võng bạo sau ta mỗi đêm ngủ không yên mất ă n mất ngủ ta cảm giác mình ngọc ngọc này sóng a này sóng điểm số t r ê n l ệ n h quá to lớn thi đấu đã tiến vào rác rời thời gian khương bạch trình bày đã không quá quan trọng vì lẽ đó hắn cũng không có lưu loát quan tòa nhìn về phía bị cáo thì ba vị bị cáo lần lượt tiến hành cuối cùng trình bày ngụy đông hoa ta nhận tội ba tên bị cáo toàn bộ bị phán xử tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường nguyên cáo tổn thất tinh thần danh dự tổn thất các loại các hạng chi phí tổng cộng hai mươi nguyên trình đối với kết quả này khương bạch biểu thị rất hài lòng đang chuẩn bị rời đi liền nghe được một trận cãi nhau âm thanh chương bốn mươi năm hiện thực bản đãng khấu trí t r ư ơ n g luật sư đây chính là ngươi nỗ lực kết quả ngươi là làm sao theo ta bảo đảm ngươi nói có thể giúp ta giảm hình phạt giảm đến năm năm trở xuống kết quả đây ta hiện tại muốn ngồi m ộ ư ơ i ba năm lao m ộ ư ơ i ba năm a n h a lấy tiền thời điểm nói thật dễ nghe ngươi mẹ nó ánh sáng chỉ lấy tiền không làm việc ngươi cái này tên lừa gạt ngụy đông hoa tâm tình triệt để tắc vỡ đỏ mắt lên hướng về phía trương vi dích o người căn bản không cần ngồi tù cũng không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự ta thậm chí chắc chắn đem tiền bồi thường giảm đến một trăm năm mươi vạn trở xuống thế nhưng ngươi đã làm gì nếu như không có đến tiếp sau ngươi cái kia một loạt thần thao tác làm sao có khả năng sẽ dẫn đến ngày hôm nay kết quả như thế hiện tại ngươi lại chất vấn ta ngươi sao được chất vấn ta trương vĩ thật không nói gì cái trước người trong cuộc trần hâm làm đình p h ả n c u n g cự không nhận tội làm một phen tao thao tác thành công cho mình thêm hình phạt ngươi tưởng rằng trần hâm đã đủ t h á i quá thế nhưng theo vị này so ra vẫn là như gặp sư phụ ta không quản ta là tốn giá cao thì ngươi ngươi nhất định phải giúp ta ngụy đông hoa trừng mắt con ngươi một bộ bát phụ chửi đồng g á n g v ẻ ta không phục ta muốn tố cáo ta muốn tố cáo chống án là ngươi quyền lợi nhưng chúng ta ủy thác quan hệ ở phán quyết g a lò sau cũng đã kết thúc ngươi đồng ý tìm ai chống án n g ư ơ i đi tìm ai không có quan hệ gì với ta ta cũng không muốn quản trương vĩ liếc ngụy đông hoa một chút lạnh lùng nói tuy rằng nước ta có chống án không thêm hình nguyên tắc n g ư ơ i chống án sau khi thu được thời hạn thi hành án không thể so với hiện tại càng nặng thế nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi ngươi thời hạn thi hành án không thể so với hiện tại càng thiếu nếu như không phải chính ngươi tìm đường chết ta chắc chắn nhường ngươi miễn trừ lao ngục hai t ư ơ n g thế nhưng hiện tại ta chỉ có thể tặng ngươi một câu nói không tìm đường chết sẽ không phải chết nói xong t r ư ơ n vĩ mặt lạnh p h t tay á o rời đi đối với trần hâm n g u y đông hoa loại này ngoạ long phượng sộ như thế người trong cuộc hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi mẹ nhà hắn loại này bị thác tiếp được nhiều chỉ sợ thân thể đều phải bị khí sinh ra sai lầm hy vọng sau đó có thể gặp được mấy cái bình thường người trong cuộc đi trương Luật Trương Sư,、chương、vĩ ngươi n g u y đông hoa hướng về phía trương vĩ bóng lưng lớn tiếng hồn nào ta sẽ đi trách cứ ngươi ngươi này một tên lừa gạt nhưng trương vĩ căn bản không để ý tới trực tiếp rời đi n g u y đông hoa đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên bay đầu nhìn về phía thinh phòng nhưng chỉ nhìn thấy trịnh quân rời đi bóng lưng lão công lao công cứu ta ta muốn tố cáo ta không phục ta muốn tố cáo đáng đ ờ i phi mã lệ cùng tiêu thắng mỹ một người gắt một cái trên mặt mang theo vui sướng nụ cười tuy rằng chúng ta cũng bị hình phạt nhưng ngươi tên k h ố n này so với chúng ta phán đến nặng lao nương liền hài lòng thuần n g ụ c phong tợn lạc tịp tam tỉ m ộ i sắp ký hiệu bên trong nối lại tiền duyên đối với này la đại trạng lắc đầu đưa ra một câu ngắn gọn đánh giá chơi làm bậy còn có thể tự làm bậy không thể sống khương bạch rất tán thành sau đó hai người rời đi sau ba ngày song hỉ lâm môn vui vẻ viết dân sự tiền bồi thường tới sổ tổng cộng hai trăm linh sáu vạn trong đó hai trăm vạn vì là bồi thường sứ thanh hoa sáu vạn vì là tổn thất tinh thần phí danh dự phí tổn thất các loại khương bạch tiền gửi đạt đến mới cao ép thẳng tới năm trăm vạn hai hì viết tòa án bên kia đến rồi thông báo khương bạch khởi tố một trăm linh tám người tội phỉ bán vụ án qua công an cơ quan hiệp trợ điều tra đã có tính đột phá tiến triển hiện nay một trăm linh tám tên bị cáo thân phận tin tức cùng địa chỉ toàn bộ điều tra rõ ràng đồng thời đã bắt đầu gửi đi lệnh truyền sau năm ngày thì sẽ mở phiên tòa thẩm lý sau đó chỉ cần chậm đợi tin vui liền có thể sự kiện tiểu luận uy h i ế p độ hoàn thành đã đạt đến một trăm năm mươi vẫn như cũ không có biểu hiện hoàn thành khương bạch suy đoán nguyên bản sự kiện nên ở tòa án tuyên án thời điểm liền kết thúc nhưng hắn quyết định khởi tố này hơn một trăm cái vong bạo người cùng phỉ b á n người tương đương với tăng cường mở rộng sự kiện khi mọi vấn đề đã lắng xuống sau khi mới coi như sự kiện chân chính hoàn thành mà lần này khen thưởng tất nhiên sẽ càng thêm phong phú chờ m o n g mặt quảng thị nào đó tinh phẩm độc thân nhà trọ bên trong lý hồng cũng chính là vi bột tài khoản các nàng người sở hữu đang ôm nộ thẹp bục ngồi ở trên ghế xa l ồ n bùm bùm đánh bàn phím một p h ầ n tình cảm giặt quân ý ngang dọc tiểu luận chính đang sản sinh đây là nàng công tác nắm lấy các loại cùng lưỡng tính có quan hệ xã hội điểm nóng đề tài đưa ra sắc bén lời bình thắng được cộng hưởng do đó vì chính mình mang đến nhiệt độ lý hồng am hiểu sâu đạo này đang lúc này tỷ chính là nữ vương tự tin tòa hà o quang t r u n g điện thoại di động vang lên lý hồng tiếp gọi điện thoại uy thanh âm của một nam nhân chuyên gia xin chào ta là chúng ta quảng thị khu thiên hà tòa án nhân dân tư phát cảnh nơi này có một phần tòa án lệch truyền thì ngươi ta phi chưa kịp đối phương nói xong lý hồng liền phi một cái lôi kéo cổ hà quát l à một điện trận phun sau khi lý hồng trực tiếp cúp điện thoại xem ra cần phải lìn áp thế nhưng rất nhanh t r u n g điện thoại lại văng lên lý hồng thiếu kiên nhẫn nhận điện thoại con mẹ nó ngươi biến thành người khác đi lừa gạt có được hay không lao nương nhìn qua như là sẽ bị ngươi lừa gạt đến người sao lý hồng nữ sĩ ta trịnh trọng thông báo ngươi ta là khu thiên hà tòa án nhân dân tư phát cảnh trên tay ta có một phần do long thành khu tân giang tòa án nhân dân ủy thác thay đưa đến lệnh truyền t h ỉ ngươi h n xuống lầu ký nhận ta ngay ở nhà trọ lầu một phòng khách ta sẽ cho ngươi xem ta giấy chứng nhận đối phương l u ô n từ nghiêm khắc tốc độ nói cực nhanh nói rằng nếu như ngươi không yên lòng có thể báo cảnh sát thẩm tra lý hồng a thật đúng là ta lệnh truyền t h ỉ n h xuống lầu ký nhận cảnh sát tòa án nói há nha t ố t lý hồng trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng tòa án lệnh truyền a nay không phải là luật sư hàm loại kia trò mèo đây là tới thật mấy phút sau thấp thỏm bất an lý hồng ở nhà trọ lầu một p h ò n g khách ký nhận chính mình tòa án lệnh truyền long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân án do mạng lưới phỉ báng gọi đến sự t ì n h do mở phiên tòa thẩm lý sung sục lý hồng gian nan nuốt nước miếng đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước một chuyện lẽ nào là nàng vội vã lấy điện thoại di động ra đem ngày đó tên là nam văn trường cắt bỏ nàng ngây thơ cho rằng cắt bỏ văn t r ư ơ n g là không sao không biết cái này gọi là hủy diện chứng cứ rất hình rất có thể khảo đông hải ngoại ngữ đại học nào đó giảng đường bên trong một người có mái tóc hoa dâm mang k í n h lão lao giáo sư chính ở trên đài g i ả n g bài phía dưới ngủ ngã một mảnh đột nhiên một cái chừng bốn mươi tuổi ăn mặc hưu nhà nâu phục nữ nhân go go cửa phòng học đi đến g i ả giáo sư bên cạnh nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói sau đó nhìn quét phòng học một vòng nói đỗ tương tương ngươi đi ra một hồi phòng học hàng cuối cùng một cái tóc dài nữ sinh nằm n h ò i trên bàn mang hai nghe đang xem chân huyên truyền người bên cạnh đẩy một cái nàng tương tương đạo viên gọi ngươi a mấy phút sau đạo viên văn phòng chuyển lệnh truyền đỗ tương tương tại chỗ bồi dối tòa án lệnh truyền nàng dĩ nhiên nhận được tòa án lệnh truyền đạo viên cao mày nhìn đỗ tương tương nói đỗ tương tương ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì tại sao long thành tòa án lệnh truyền đều gửi đưa tới trường học đến rồi ta ta không biết t a đỗ tương tương không ngừng mà lắc đầu ta không hề làm gì cả nếu như ngươi không có làm tòa án sẽ cho ngươi phát lệnh truyền đạo viên ngữ khí trở nên nghiêm khắc rất nhiều nhìn chăm chăm đỗ tương tương nói rằng đỗ tương tương ta trường học xây trường mấy chục năm qua ngươi là người thứ nhất ở trường trong lúc nhận được tòa án lệnh truyền học sinh không quản là vì trường học vẫn là vì chính ngươi chuyện này đều nhất định muốn thích đáng xử lý ta cho ngươi phê nghỉ một tuần ngươi cẩn thận xử lý ta không hy vọng bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến trường học danh dự độ tương tương hồn bay phách lạc gật đầu nào đó huyện thành nhỏ một tiệm lương thực dầu ăn bên trong cái gì tòa án lệnh truyền lao nương không hiểu lăn lăn lăn cúp nhanh lên đừng làm trở ngại lao nương làm ăn một cái cao lớn và vỡ đầy mặt dữ tợn bên hông buộc tạp dể phụ nữ trung niên thiếu kiên nhẫn xua đuổi đến đây đưa lệnh truyền tòa án công nhân viên đồ nữ sĩ đây là tòa án lệnh truyền không phải là trò đùa còn thỉnh ngươi nghiêm túc đối xử tòa án công nhân viên nói rằng lăn mấy cái chứng lão nương đi ra lăn lộn thời điểm ngươi còn đang ở trong trứng đây theo lão nương ở chỗ này chàng cái gì sói đôi to đồ nữ sĩ chép lại đánh dâm cái thỉa làm d á n g liền muốn đánh người c ú t nhanh lên lại không lăn lão nương đối với ngươi không k h á c h k h í vẫn chưa tới ba mươi tuổi tuổi trẻ cảnh sát tòa án ở đâu là cỡ này bát phụ đối thủ trực tiếp bị áp chế liên tiếp lui về phía sau có điều hắn vẫn là đem lệnh truyền ở lại trong cửa hàng trên k h o ả n đồ nữ sĩ ta đem lệnh truyền đặt ở ngươi nơi này ở pháp luật lên là coi là đã đưa đến cùng ký nhận lệnh truyền có đồng dạng pháp luật hiệu lực ngươi một trăm linh tám vị dũng sĩ tất cả đều ở này một hai ngày thời gian trong nhận được tòa án lệnh truyền đại đa số người nhận được lệnh truyền thời điểm đều là một bước vì lẽ đó ta chỉ là ở internet tùy tiện bình luận một câu liền bị người cáo bao lớn c h ú t chuyện đến mức đó sao có người hoang mang hoảng loạn tìm tới chính mình không thích đáng luôn luận tiến hành cắt bỏ có người vội vã lên mạng tìm tỏi tội phỉ bán lập án tiêu chuẩn cùng cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn có người đem khương bạch từ danh sách đen bên trong giải phóng đi ra cho hắn chịu nhận lỗi kết quả thu hoạch một cái đỏ tươi dấu chấm than dũng nhất vẫn là vị tia đồ nữ sĩ suýt chút nữa đem địa phương tòa án đưa lệnh truy chương o tới h t r bốn mươi sáu ta rất muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát thu đến tòa án lệnh truyền này một trăm linh tám vị hào hán phân bố ở toàn quốc các nơi xa nhất ở hát tỉnh b ă n g thị cùng long thành thẳng tắp khoảng cách tiếp cận hai km mà gần nhất ngay ở long thành vốn là trong những người này lớn tuổi nhất một cái đã tuổi quá một giáp mà nhỏ nhất còn ở lên sơ trung vẫn còn vị thành niên chính là không biết những người này có hay không mời luật sư một trăm linh tám tên bị cáo nếu như mỗi người lại t h ỉ n h một luật sư khá lắm cái kia nếu như mở phiên tòa tình cảnh sợ không phải có thể so với lương sơn hảo hán t r i n h phạt mới t ỉ n h có điều tòa án nên từ bên trong phối hợp sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy nhân số quá nhiều tình cảnh sẽ cực kỳ hỗn loạn không nói tòa án cũng không như vậy lớn đình thầm phạt a đối với này la đại trạng đưa ra hắn suy đoán cùng án có bao nhiêu tên bị cáo thời điểm bọn họ là có thể thỉnh cùng một luật sư tiến hành cộng đồng biện hộ này cũng không tính tố tụng hình sự pháp cùng luật sư pháp cấm chế xung đột lợi ích hành vi có điều bởi những n à y bị cáo đến từ ngũ hồ tứ hải lẫn nhau trong lúc đó cũng không gặp nhau địa phương tòa án chắc chắn sẽ từ bên trong phối hợp vì đó sắp xếp thống nhất pháp luật viện trợ luật sư ngoài ra này một trăm linh tám tên bị cáo cũng không có khả năng lắm toàn bộ ra tòa có thể sẽ đề cử vài tên đại biểu toàn cảnh văn phòng luật sư bên trong trần q u a n tòa ngươi là nói có một vụ án nghĩ để cho ta tới làm viện trợ luật sư tuy rằng pháp luật viện trợ không có thù lao nhưng vụ này tất nhiên sẽ khiến cho xã hội các giới đông đảo quan tâm cũng có thể để cho ngươi tiến một bước khai hỏa nổi tiếng chỗ tốt vẫn là không ít trương vi trầm ngâm chốc lát đồng ý t ố t trần quan tòa ta đồng ý ha ha ta liền biết ngươi sẽ đồng ý quay đầu lại ta đem tương quan tư liệu phân phát ngươi ngươi chuẩn bị một chút sau năm ngày mở phiên tòa t ố t tạm biệt hai người kết thúc cuộc nói chuyện nghĩa rộng pháp luật viện trợ luật sư với bao quát chuyên môn làm pháp luật viện trợ phục vụ pháp luật viện trợ chuyên trách luật sư cũng bao quát xã hội luật sư vì tiếp nhận rồi pháp luật viện trợ cơ cấu sai khiến vì làm một cái nào đó án đặc biệt kiện cung cấp pháp luật viện trợ phục vụ luật sư đương nhiên bất kể là phía trước người vẫn là người sau đều là không trả giá không thể nhận lấy phí luật sư dùng nay ở luật sư viện trợ điều lệ bên trong có sáng tỏ quy định trương vĩ liền thuộc về loại thứ hai hắn vị trí có sẽ tiếp thu cái này t ủy nhiệm chứ có một ít khai hỏa nổi tiếng ý nghĩa ở ngoài cũng là muốn nhờ vào đó đi dạo vận gần nhất liên tiếp hai vụ án đều đụng tới heo đồng đội trương vĩ thực sự là có chút cả người đều mệt mỏi pháp luật viện trợ luật sư cũng coi như là làm công đ ý coi c như vì chính mình tích góp tích góp vận may vừa v ậ n cũng giải sầu vương l ò n g một chút húng chi hắn đối với trần trung hắn nói tới khá là đặc thủ tình huống phức tạp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng lúc này keng hòng thư tiếng nhắc nhở vắng lên trương vĩ mở ra biểu kiện kiểm tra phụ kiện nhất thời sửng sốt nguyên cáo thương bạch nguyên cáo luật sư la phi ta rất muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát có điều là một cái chuyên nghiệp luật sư trương vĩ rất nhanh liền thu thập tâm tình nặng cháy đấu trí la lão sư ngươi quả nhiên là số mạng ta bên trong tình địch ngươi xác thực rất mạnh thế nhưng ta cũng không kém lần này chúng ta đến một hồi đường đường chính chính quyết đấu đi trương vĩ bắt đầu cẩn thận kiểm tra tư liệu bị cáo lý hồng đỗ tương tương đồ thúy hoa các loại một trăm linh tám người tòa án phát tới tư liệu bên trong không chỉ có nguyên cáo bị cáo song phương tin tức còn có vụ án tình hình cụ thể cùng với tương quan chứng cứ chứng cứ từ lâu cố định vì lẽ đó như lý hồng loại kêu hoảng hốt bên dưới cắt bỏ văn chương cách làm hoàn toàn là thật quá ngu xuẩn dù cho công an cơ quan vẫn không có tiến hành chứng cứ cố định vật này cũng không phải ngươi nghị xóa liền có thể xóa internet là có ký ức hơn nữa công an cơ quan cũng hoàn toàn có thể liên hệ vi bột quan phương đ i ề u lấy hậu trường số liệu cắt bỏ vi bột không những không thể xóa đi dấu vết trái lại có hủy diệt chứng cứ hiểm、nghi. ở nay một trăm l i tám vị hào hán bên trong lý h ồ n g có lẽ không phải ngu xuân nhất nhưng nàng nhất định là đối mặt thời hạn thi hành án nghiêm trọng nhất nàng vi bột tài khoản lượng f a n 150 vạn mà cái kia vi bột hết hạn lấy c h ứ n g thời điểm số l i k e 3 ư ơ i t á b ì n h luận cùng chuyển đi lượng đều tiếp cận 2 vây đốt sử dụng tin tức mạng lưới phỉ bán người khác đồng nhất phỉ bán tin tức thực tế bị cơ lắc số vừa s ờ đạt đến 500 l ầ n trở lên hoặc là bị chuyển đi số lần đạt đến 500 l ầ n trở lên cũng đã tạo thành tội phỉ b á n tội phỉ b á n như thế xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị mà lý hồng đoạn này phỉ bán tin tức truyền bá lượng cực kỳ chi rộng rãi ảnh hưởng cũng là trừ gia thuần n g ụ c phong tam tỷ m ộ i ở ngoài lớn nhất nếu không có gì ngoài ý muốn tính toán mức cao nhất thời hạn thi hành án là không chạy trừ lý hồng ở ngoài còn có mấy vị dũng sĩ lên tiếng cũng thu được khen ngợi một vê đ ú t thành cựu khen ngợi ít nhất một cái vừa vặn năm trăm khen ngợi vừa vặn d ẫ m tiến vào tội phỉ bán lập án tiêu chuẩn bên trong nhưng hương b ạ c h cũng không ngông tha nó thi bạo người ở viết xuống cái kia phiên ngôn luận thời điểm vốn là mang theo nồng đậm ác ý không quản tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ nhỏ đều che lấp không được sự từ này cũng chính là tội phỉ bán có sáng tỏ mà lượng hóa lập án tiêu chuẩn bằng không khương bạch đồng ý dốc hết gia tài đem những kia trốn ở mạng lưới sau l ư n g chỉ điểm giang sơn trọng quyền xuất kích con giàn nhóm tất cả đều đưa vào đi trương vĩ đơn độc xê cái hết s ẽ tiến hành thống kê trong quá trình này hắn đem những kia văn chương bình luận tất cả đều nhìn một lần xác thực bị mạnh mẽ chấn động một cái trương v ĩ tự xưng là làm luật sư ngành nghề tới nay cũng coi như trải qua gió t á p mưa xa nắng trói x é t đánh không nói bách động bất sơm tối thiểu các hạng kháng tính vẫn là rất cao nhưng nhìn thấy những n à y ngôn luận vẫn bị tức quá chừng đây chính là mạng lưới bạo lực、A. cái này giết người không thấy máu đ a u không biết thương tổn bao nhiêu người chỉ là bởi vì có mạng lưới lớp bình phong này vì lẽ đó chúng nó ở trắng trận không kiên g rẽ tổn thương người sau khi còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật cũng nguyên nhân chính là như vậy những này nhân tài càng hung hăng càng quá mức chỉ tiếc lần này chúng nó xem như là đá vào tấm sắt vẫn là một cái mang gai nhọn đốt đỏ tấm sắt đối với khương bạch cách làm trương vĩ đánh nội tâm bên trong cảm thấy khâm phục hô chỉnh lý xong hết thể người tin tức sau khi trương vĩ dựa vào ghế thở dài một cái nói thật hắn cũng không muốn giúp những người này biện hộ cũng r ấ trần căm trung hàn nói rằng không vấn đề lệnh truyền đã toàn bộ đưa đến bị cáo nên lục tục đi tới long thành đến thời điểm ta khiến người tổ chức một hồi nhường ngươi với bọn hắn gặp ok chương bốn mươi bảy đây là đ ỉ n h thẩm phán không phải chợ bán thức ăn thời gian cực nhanh rất nhanh đến mở phiên tòa tháng ngày nay một ngày khương bạch rất sớm liền tới đến khu tân giang tòa án nhân dân đi thẳng vào nơi này hắn đã đã tới nhiều lần xe nhẹ chạy đường quen cái nào cái nào đều rõ ràng thậm chí còn đụng tới hai cái cảnh sát tòa án cười ha ha theo khương bạch chào hỏi yêu tới rồi ăn rồi chưa khương bạch lúng túng n ở nụ cười ân đến rồi ăn luôn cảm thấy tòa án người xem ánh mắt của hắn có chút quái quái hắn nhưng quên chính mình trong vòng một tháng Hướng án về tòa chuyện ạ y này lần, lần là lần người. càng hơn người. đã đưa vào đi vào Mà lần này càng là một lần khởi c h tố hơn 100 người. Chuyện này đừng nói ở long thành giới tư pháp xưng tên thậm chí ở hơn một nửa cái hạ quốc giới tư pháp bên trong cái kia đều là khai hỏa tên gọi hiện tại người nào không biết long thành có cái lô mãng giàu căng một trăm vạn trừng trị mạng lưới bình xịt khương bạch có thể coi là xưng tên ở rất nhiều nhìn kỹ dưới ánh mắt hắn nhanh chóng đi vào đình thẩm phán không lâu lắm la đại trạng cũng đến la luật sư ngài chuẩn bị đến thế nào rồi khương bạch hỏi chuẩn bị la đại trạng nghi hoặc nhìn hắn mở phiên tòa còn cần chuẩn bị h Khương khái Bạch. Hán đại lúc à là là toàn quên, ung dung chân chính học thần là không cần ôn vẫn trường nhất. học mặc có được thi, thể thứ tập, bắt loại l dù này tòa án treo phía bên trái đại môn mở ra một đám bị cáo ở cảnh sát tòa án dẫn dắt đi m ê n n g ô n g quần quận đi vào đ ỉ n h thẩm phán khương bạch đ ế m đếm ba mươi sáu người đây là những k i a bị cáo để cử đi ra đại biểu hơn nữa phần lớn hẳn là tình huống khá là nghiêm trọng thì như khen ngợi phá vạn bình luận quan ngàn này ba mươi sáu tên bị cáo trực tiếp đem bị cáo tịch trấn đích có mấy người đứng không lên đi chỉ có thể đứng ở bên cạnh liền ngay cả cảnh sát tòa án đều so với bình thường nhiều vài lần Vậy đại khái là cái này đại đình khái cái hình là sự tuy h phán đồng thời ẩ m đồng x ấ nhất t một hiện nhiều lần. bị cáo số Để rằng chỉ có ba mươi sáu người ra tòa nhưng dựa theo la đại trạng lời giải thích đến xem còn lại những t i a không ra tòa bị cáo mặt sau vẫn là sẽ lần lượt ra tòa tuy rằng lần này vụ án là tập trung mở phiên tòa thẩm lý nhưng dù sao mỗi người tình huống không giống nhau ở năm chứng trình bày sau khi khẳng định vẫn là cần bị cáo từng người ra tòa nhằm vào cá nhân tình huống tiến hành đơn độc thẩm lý hơn nữa bị cáo còn có cuối cùng trình bày quy trình đây là bọn hán quyền lợi không có người có thể cất đoạn dù sao cái này cũng là thân là bị cáo có thể vì chính mình biện hộ vì chính mình tranh thủ giảm hình phạt cơ hội cuối cùng l i ê n ngươi đúng không cái k i a đ e o kính con mẹ nó ngươi một cái đại lao ra làm sao hẹp hòi như vậy không phải là nói rồi ngươi hai câu sao cho tới đem chúng ta cáo ra tòa án ta thật phục rồi này đều niên đại nào lại còn sẽ có ngươi loại này hạ cấp nam ngươi một đại nam nhân làm sao đàn bà còn đàn bà ngươi không phải là muốn tiền à? ngươi nói thằng a ta bồi ngươi trăm tám mươi khối đủ không ta phi một đám bị cáo căm phẫn sục sôi bắt đầu kỷ kỷ cha thương bạch đều kinh ngạc vũ thảo những người này tốt dung nói đeo kính nếu như không lý giải sai chúng nó đây là đang mắng la đại trạng thương bạch c h ầ m rãi quay đầu liền nhìn thấy la đại trạng mặt không hề cảm xúc tựa hồ không hề bị lay động nhưng h ắ n thâu kính lên rõ ràng chấp qua một đạo hàn mang thương bạch vì chúng nó mặc nghiệm lúc này trương vĩ cũng đi vào đ ỉ n h thẩm phán vừa vặn nhìn thấy bộ này tình cảnh sắc mặt hắn nhất thời biến đổi vội vã đi lên trước tàu mày nói làm gì các ngươi đều đang làm gì đây là đình thẩm phán không phải chợ bán thức ăn cũng không phải dựa vào ai d ọ n thăng chức có thể thắng đều quên ta làm sao với các ngươi nói sao thái độ m u ố n tốt phải thành t h ẩ n trương vĩ vẫn có chút dùng những người kia dồn dập câm miệng nhưng chúng nó hay là dùng ánh mắt đang gây hấn với la đại trạng trương vĩ biết vậy nên đau đầu luôn cảm thấy lần này mở phiên tòa có thể sẽ phát sinh một ít chính mình ngoài dự liệu sự tình ở mở phiên tòa trước hai ngày thời gian bên trong trương vĩ theo những ngày bị cáo tiến hành tiếp xúc hắn suýt chút nữa liền tinh thần tăng vỡ theo nữ nhân giảng đạo lý là một chuyện rất thống khổ theo một trăm cô gái giảng đạo lý vậy thì không phải thống khổ hai chữ có thể hình dung được kêu là vô cùng thê thảm cực kỳ bi thảm cực kỳ tàn ác thảm không thiên nhật chết thảm trương vĩ nguyên bản khí phách hăng hái tiểu h ỏ a trải qua hai ngày nay tàn phá đều có vành mắt đen đúng quan tòa trần trung hán tầng tầng vang lên pháp truy đình thẩm phán nhất thời yên tĩnh lại trần trung hán nhìn lướt qua trầm giọng nói hôm nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi sáu quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đình thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo lý hồng đỗ tương tương các loại tội phỉ bắng tội sỉ nhục một á n hắn không khỏi liếc nhìn nguyên cao tịch cái này bóng người quen thuộc nếu như nhớ không lầm n à y đã là trong vòng một tháng lần thứ bốn nhìn thấy hắn khương bạch thực sự là cái kỳ n a m tử trần trung hán thu hồi ánh mắt nói hiện tại chính thức mở phiên tòa đúng pháp truy hạ xuống đình thẩm phán bầu không khí nhất thời liền thay đổi liền ngay cả trước kêu gào nhất hung hăng bị cáo giờ khác này cũng không khỏi rụt cổ một cái tiếp đó chính là cố định quy trình thư ký viên tuyên đọc tòa án kỷ luật xác nhận khắp nơi thân phận cái này quy trình so với bình thường nhiều hơn không ít thời gian dù sao bị cáo có ư ớ điểm nhiều trần trung hán nhìn về phía nguyên cáo tịch nói thỉnh bên nguyên cáo tuyên đọc đơn khởi tố la đại trạng đứng dậy trận này quan tòa chứ cần thiết nguyên cáo trình bày ở ngoài còn lại phân đoạn tất cả đều sẽ do la đại trạng lên tiếng la đại trạng lấy vương c h i miệt thị ánh mắt quét mắt bị cáo ghế đám này ngu xuẩn bị cáo lúc này mới biết rõ nguyên lai、like、vừa nãy phun sai người chúng nó phun lại là nguyên cáo luật sư mà luật sư bên cạnh cái kia nhìn qua người hiền lành đẹp trai mới là cái kia giết ngàn đao nguyên cáo thế là chúng nó thay đổi ánh mắt bắt đầu công kích thương bạch nhưng người sau trực tiếp mi mắt vô xuống mở vô địch la đại trạng mở miệng nói ngày gần đây vì người có lòng ở trên internet phát biểu không thật ngôn luận dẫn đến bên ta người trong cuộc vô cớ đụng phải dân mạng h i ể u lầm cùng chửi rủa sau đó đối phương cắt bỏ không thật ngôn luận cũng làm sáng tỏ sự thực nhưng sau đó vẫn có người đối với sự thực mảnh mặt làm nơ tiếp tục phỉ báng n ụ c mạ nguyền n g rủa bên ta người trong cuộc mà ở bên ta người trong cuộc cùng với c â u thông sau khi nhưng cự không hối cải thậm chí làm trầm trọng thêm bị cáo nghiêm trọng xâm phạm bên ta người trong cuộc quyền danh dự nhân cách tôn nghiêm quyền dẫn đến bên ta người trong cuộc đụng phải nghiêm trọng tổn thất tinh thần sinh hoạt cùng công tác chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí xuất hiện nhẹ nhàng bệnh trầm cảm hình tình tiết nghiêm trọng tạo thành tội phỉ báng tội xỉn đ ủ tương quan chứng cứ đầy đủ mọi thứ không tồn tại hư cấu khuyết đại thành phần ta thỉnh cầu quan tòa đối với một trăm linh tám tên bị cáo phán xử nặng vì là người bị hại lấy lại công đạo lọc sạch mạng lưới hoàn cảnh chống lại bất lương bầu không khí la đại trạng âm thanh dị thường vang rội hơn nữa tự mang một luồng khí tràng một đám bị cáo sắc mặt đều trở nên rất khó coi bay lên một tia linh cảm không lành đều nhìn về chữ Hiện tại, Trương Vĩ chính là chúng nó duy nhất nhánh tại Trương nó mạng. Trương Vĩ Vĩ cỏ cứu là duy đối ứ n miệng nói, quan tòa các hạ, các vị bồi thẩm viên, bên ta người trong g dậy, mở thẩm bồi cuộc tòa ta các các hạ, vị đ với b ê này nguyên cáo lên án cáo t h n nhận, thừa nhận từng ở trên Internet phát biểu qua không thật ngôn luận, thương tổn n h thật thú thừa phát thật qua g ở biểu u ê n này, cáo. Đối với này, bên ta người trong cuộc đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm đồng thời đều ngay đầu tiên cắt bỏ t ư ơ n g quan ngôn luận cũng từng người đối với sự thực tiến hành làm sáng tỏ tận lực hạ thấp đối với người bị hại thương tổn còn thỉnh quan tòa các hạ cùng các vị bồi thẩm viên có thể cho bên ta người trong cuộc phán xử nhẹ ta đầy đủ tin tưởng trải qua việc này sau khi b ê n ta người trong cuộc tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm pháp luật tồn tại ý nghĩa là ràng buộc không hợp pháp hành vi duy trì trật tự xã hội bảo hộ công nghĩa bảo hộ mỗi một cái hợp pháp công dân quyền lợi mà không phải đơn thuần vì trừng phạt mà trừng phạt tuy rằng trương vĩ đối với bị cáo hành vi cảm thấy căm ghét thế nhưng thân là một cái chuyên nghiệp luật sư hắn cũng sẽ không bởi vì cá nhân h ỉ ác mà ảnh hưởng đến chính mình phát huy ngăn ngăn mây câu nói đã có thể nhìn ra hắn trình độ đối với này la đại trạng cũng không có vội vã phản kích nhượng viên đạn lại bay một lúc không vội Vụ án này chứng cứ là cứ phi trần h ư ờ n g à c trung hán g cầm lấy tương quan tư liệu nói số một bị cáo lý hồng vi bột đại v các nàng hết thẻ người tại khoản lượng phan một trăm năm mươi vạn từng ở vi bộ t phát biểu văn chương nam nhân đều là nhất định muốn lấy làm trả giá ở văn chương bên trong tiến hành không thật miêu tả mà trong đó bao hàm phía dưới buồn nôn các loại x ỉ nhục tính chữ hết hạn công an cơ quan lấy chứng thời điểm nên vi bộ t số lai ba mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi chín bình luận cùng chuyển đi lượng đều tiếp cận hai vé đ u ố c số một bị cáo người đối với này có gì dị nghị không trần trung hán nhìn về phía bị cáo tịch bị cáo tịch vị trí trung ương cao lớn vạm vỡ lý hồng chiếm cư xế vị mạnh mẽ nuốt nước miếng nàng xâm quyền ngôn luận là này hơn một trăm tên bị cáo bên trong chuyên bán lượng rộng nhất ảnh hưởng lớn nhất sát xuất lớn mức cao nhất thời hạn thi hành án ba năm không chạy không không có gì nghị lý hồng nhỏ giọng nói một câu sau đó cầu viện như thế nhìn về phía trương vĩ cái này cũng làm ở phiên tòa trước trương vĩ giản dò ở trên đỉnh trừ cần thiết trình bày ở ngoài do trương v ĩ thay lên tiếng một khi bị giam cắn mười năm sợ giếng dây thường a chỉ sợ những n à y bị cáo làm đình lại làm cái gì yêu thiêu thân trương vĩ đưa cho lý hồng một cái an tâm ánh mắt sau đó đứng lên nói rằng quan t ò a các hạng đối với chứng cứ cùng phạm tội sự thực bên ta người trong cuộc thành thật thú nhận nhưng ta muốn nói rõ một điểm Vậy chương t này căn bột, là không đối thực làm sáng tỏ vị i bột, cùng bên ta người trong cuộc trong phát vi bột thời gian đối với、so、với. dơ lên một phần chứng cứ nói rằng có thể nhìn thấy bên ta người trong cuộc vi bột là ở đối phương làm sáng tỏ trước phát ra bên ta người trong cuộc chỉ là xuất phát từ đối với nữ tính đồng bào yêu thích mới sẽ ở bị người nói dối điều kiện tiên quyết phát cái kia không làm vi bột mà ở sau đó cũng tích cực tiến hành cắt bỏ vi bột làm sáng tỏ hiệu lầm bổ cứu biện pháp còn thỉnh quan t ò a cùng các vị bồi thẩm viên có thể xét phán xử nhẹ t r ư ơ n g v ĩ cật lực biện hộ hắn vừa dứt lời la đại trạng liền mở miệng phản bác luật sư bên biên luật nói hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ ta cũng không ủng hộ đầu tiên số một bị cáo phát vi b ộ t thời gian xác thực ở trước cán bị cáo làm sáng tỏ trước thế nhưng ở trước cán bị cáo làm sáng tỏ sau khi nàng vẫn chưa cắt bỏ thậm chí bên ta người trong cuộc chủ động tìm tới số một bị cáo nói rõ tình huống yêu cầu đối phương cắt bỏ tương quan vi một thời điểm đối phương không chỉ từ chối trái lại ở tin nhắn riêng bên trong đối với bên ta người trong cuộc tiến hành hai lần thương hoàn toàn có thể nhận định là số một bị cáo tồn tại chủ quan đắc ý nhưng không hề ăn năn chi tâm la đại trạng lời nói len keng âm thanh vang dội mặt khác đối với luật sư bên biên luận từng nói số một bị cáo bổ cứu biện pháp dưới cái nhìn của ta rõ ràng chính là hủy diệt chứng cứ n h ư toan chạy trốn pháp luật trừng phạt căn cứ hình pháp điều ba trăm linh bảy q u y định số một bị cáo nghi có dính liễu đến hủy diệt chứng cứ tội thỉnh quan tòa đối với h ắ n phán xử nặng hủy diệt chứng cứ hình pháp điều ba trăm linh bảy q u y định hủy diệt chứng cứ nếu như tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là tạm giam lý hồng h à n vi ngã cũng không tính được tình tiết nghiêm trọng phần lớn sẽ không thật bị phán định vì là hủy diệt chứng cứ tội nhưng hành động này cũng đủ để cho hội thẩm ở cuối cùng phán quyết thời điểm đem làm một phần suy tính tăng thêm thời hạn thi hành án trương vĩ hơi thay đổi sắc mặt hắn đoán được la đại trạng nhất định sẽ nắm lấy điểm này đến nói chuyện nhưng người sau thế tiến công so với hắn dự liệu càng thêm hưng mãnh nhưng một mực đây là lúc trước sự thực trừ lý hồng ở ngoài còn lại bị cáo đại đa số cũng đều tiến hành cắt bỏ có thể nói hơn một nửa bị cáo đều nghi có dính lũ đến hủy diệt chứng cứ tội lý hồng chỉ là cái thứ nhất mà ở trên người nàng biện luận kết quả cũng sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng mặt sau bị cáo trận đầu nhất định phải đạt được nhất định ưu thế vàng không mặt sau không cần đánh thẳng thắn tức vũ khí đầu hàng tính trương vĩ hít sâu một hơi nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ mở miệng nói bên ta người trong cuộc là lần thứ nhất thu đến tòa án lệnh truyền trước đó cũng không tương quan kinh nghiệm nàng l à nữ tính hơn nữa sống một mình không có người nhà có thể chia sẻ cùng giảm bớt hoảng loạn tâm tình gặp chuyện khó tránh khỏi rối loạn trận tuyến chỉ là theo bản năng làm ra s u lợi tránh hại hành vi bên ta người trong cuộc cũng không phải là cố ý hủy diện chứng cứ như toan chạy trốn pháp luật trừng phạt la đại chạng thẳng như nói số một bị cáo là một cái nắm giữ độc lập trách nhiệm hình sự mà tâm trí kiện toàn người trưởng thành muốn vì chính mình những việc làm gánh trách nhiệm một câu đơn giản cũng không phải là cố ý cũng không thể khiến cho thoát khỏi trách nhiệm hơn nữa số một bị cáo cũng không phải là đơn thuần ăn dưa chuột dân mạng nàng vi bột tài khoản là lợi nhuận tính chất nàng phát ra cái kia vi bột cũng là dùng cho lợi nhuận n à y đã không phải đơn thuần phỉ báng mà là xuất phát từ tự thân lợi ích tiến hành á c ý phỉ báng hành vi mặt khác ta còn cường điệu hơn một điểm la đại trạng khẽ mỉm cười cầm lấy một phần chứng cứ nói nơi này là ta đối với số một bị cáo hướng về kỳ vi bột điều tra thống kê ở trong đó chí ít phát hiện mười điều cố ý bẻ cong sự thực bôi đen người khác tung tin vịt phỉ báng vi bột tội phỉ báng là thân xin lỗi nói cho mới xử lý những người bị hại kia vẫn chưa khởi tố số một bị cáo lúc này mới làm cho nàng trước sau nhân nhân ngoài vòng pháp luật ta cũng không phải là truy cứu nàng trước đây phạm tội phỉ báng mà là muốn nói rõ số một bị cáo cũng không phải là vi phạm lần đầu nàng liên tiếp phạm không thay đổi tình tiết nghiêm trọng vì cá nhân lợi ích liền tổn hại pháp luật k ỳ cương đổi trắng thay đen nói dối dân mạng kích động dư luận đối với cỡ n à y người thỉnh quan tỏa cùng bồi thẩm viên đối với hắn phán xử nặng cảnh sát tòa án tiến lên đem chứng cứ trình quan t ò a cùng bồi thẩm viên trương vĩ hơi thay đổi sắc mặt lý hồng tình huống xác thực không thể lạc quan đ ụ c mạ người bị hại không biết hối cải hủy diệt chứng cứ lợi nhuận tính chất còn không phải vi phạm lần đầu này bờ uff xem như là trông đấy trương vĩ coi như cả người làm miệng cũng rất khó có tư cách trận này biện luận rất nhanh liền hạ màn kết thúc đúng trần trung hán vang lên phát truy nói thì nguyên cáo làm cuối cùng trình bày khương bạch đứng dậy nói rằng từ khi bị phỉ bán cùng vắng bạo sau khi bản thân thời gian dài trạng thái tinh thần không tốt ăn không ngon không ngủ ngon hy vọng quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên phán xử nặng bị cáo còn ta một cái công đạo nói xong liền ngồi xuống như vậy cũng tốt so với bóng rổ thi đấu đến cuối cùng ba mươi giây nhưng phe mình điểm số ưu thế nhưng có tới hai mươi điểm lớn như vậy ưu thế gà ca đi tới đều có thể thắng được không rác rưởi thời gian tùy ý phát huy liền có thể dù s a o ba mươi lăm giây mười ba phân thần cấp tuyển thủ chỉ có một vị nếu như còn có người thứ hai vậy cũng là phe mình trong trận doanh vị này khương bạch sau khi nói xong chính là lý hồng trình bày nàng dựa theo trương vĩ giao phó mở miệng bản thân lý hồng đối với nguyên cáo lên án thành thật thú nhận cũng không có dị nghị đối với vì bản thân không làm hành vi cho nguyên cáo tạo thành thương tổn bản thân cảm giác sâu sắc xin lỗi xin lỗi làm ta ý thức được chính mình phạm lỗi lầm thương tổn người khác sau khi cảm giác sâu sắc hối hận ta ở đây bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không tái phạm hơn nữa cũng sẽ đối với nguyên cáo tiến hành nhất định bồi thường khẩn cầu quan tòa đại nhân có thể phán xử nhẹ nói xong lý hồng hướng về quan tòa không người bái thật sâu trương vi t r o mày điên cuồng hướng về lý hồng máy mắt cho nguyên cáo túi đầu a người đang làm gì nhưng mà Lý h đối với này khương bạch trong lòng cười lạnh hắn cũng không để ý lý hồng có hay không xin lỗi thế nhưng quan tòa quan tâm bội thẩm viên quan tâm ở phán quyết thời điểm bọn họ sẽ tham khảo rất nhiều nhân tố trong đó liền có bị cáo ăn nam tri tâm đặc biệt là như tội phỉ bán loại này thân xin lỗi nguyên cáo bị cáo song phương thái độ là sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến cuối cùng phán quyết Hãy số, số, số, số,、like、số, số hai bị cáo người đối với này có gì dị nghị không bị cáo tịch biên giới vị trí một cái để tốc dài tướng mạo thanh l ta, ta chương chương tương tương, là là tú tính cách cũng không sai ở bạn học cùng lao sư trong miệng đều thuộc về cô gái ngoan ngoan một loại có thể ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một cái ngoan ngoan nghe lời nữ sinh viên đại học dĩ nhiên sẽ nói ra bốn loại này ác độc người đền rủa hơn nữa nàng này đều bình luận thu được hai v ế đ ố t khen ngợi điều này cũng làm cho đỗ tương tương ở nhiều như vậy bị cáo bên trong bộc lộ tài năng trở thành chỉ đứng sau lý hồng t r ọ n phạm trương vĩ nỗ lực vì là đỗ tương tương b i ệ n giải nhưng trận này liền dường như trận đầu phiên bản trương vĩ các hạng quan điểm đều bị la đại t r ạ n g dễ dàng bắt bỏ nay lại là một hồi tranh lệch cách xa nghiền ép cục cũng không phải là kẻ địch vô năng thực sự là ta mới hỏa lực quá mạnh thương bạch ở trong lòng vì là trương vĩ đồng chí mặc niệm bởi vì như vậy nghiền ép c ụ hắn còn cần trải qua mấy chục tràng trương vĩ xoa xoa mồ hôi chán kiên trì nói rằng bên ta người trong cuộc là năm ba ở trường học sinh nàng học tập đông hải ngoại ngữ đại học là hai trăm mười một đại học danh tiếng bên ta người trong cuộc có quan minh tương lai có phóng ánh nhân sinh mà nàng có điều là phạm vào một cái sai lầm vô ý không nên vì vậy mà t r ô n vùi tương lai của chính mình ta khẩn cầu quan tòa các hạ cùng các vị bồi thẩm viên đối với bên ta người trong cuộc có thể nhiều một chút con dung có thể cho nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời nói xong trương vĩ hướng về ghế quan tòa không người b á i thật sâu trần trung hán cùng năm tên bồi thẩm viên đều lộ ra vẻ cân nhắc học sinh xác thực ở rất nhiều ví dụ thực tế ở trong sẽ phải chịu đặc biệt đối xử tuy rằng đỗ tương tương đã là người trưởng thành nhưng nàng dù sao còn đang tiếp thu giáo dục cao đẳng vẫn không có đi vào xã hội từ ân tình phương diện như thế sẽ đối với như vậy bị cáo dành cho nhất định khoan dung lúc này la đại trạng đứng dậy mở miệng tu học trước tiên tu đức đọc sách trước tiên đọc tâm một cái q u y cao phần tử tội phạm mang đến xã hội tính nguy hại thường thường muốn vượt qua phổ thông phần tử tội phạm số hai bị cáo có thể thi đậu hai trăm mười một đại học danh tiếng ta tán thành sự thông minh của nàng nỗ lực cùng chăm chú nhưng này theo chúng ta tòa án biện luận có quan hệ ạ nay cùng với nàng phạm tội có quan hệ ạ Của âm thanh nói g thứ năng c có khí phách tuyên truyền rất ngộ la đại trạng vừa dứt lời trương vĩ khẩn nói tiếp bên ta người trong cuộc xác thực phạm vào tội điểm này chúng ta cũng không phủ nhận thế nhưng ta đầy đủ tin tưởng bên ta người trong cuộc ở nàng viết xuống cái kia đoạn bình luận thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy truyền bá hiệu quả cùng sức ảnh hưởng cũng không nghĩ tới sẽ cho nguyên n g cáo tạo thành lớn như vậy thương tổn đây chỉ là nàng một cái sai lầm vô ý trương vĩ hít sâu một hơi c h ầ m dãi nói ta tin tưởng pháp luật không phải lạnh l é o là có nhiệt độ pháp lý không ngoài ân tình pháp luật cũng không phải vì trừng phạt mà trừng phạt mà là vì giáo hóa g i ả n g buộc quy phạm mọi người hành vi trải qua sự kiện lần này sau khi bên ta người trong cuộc nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn thay đổi triệt đề sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm la đại trạng trong con ngươi lóe qua một tia thưởng thức trương vĩ lần này lên tiếng xem như là chân chính nhường hắn nhìn với con mắt khác đương nhiên cũng chỉ là thưởng thức mà thôi la đại trạng không phản đối trương vĩ nói tới pháp luật là có nhiệt độ cách nói này nhưng hắn cũng không cảm thấy câu nói này thích hợp với nơi này mấy năm trước từng có một cái náo động toàn quốc lục mẫu án dựa theo pháp luật pháp điều đến xem nên vụ án cũng không thích dùng tự vệ có thể lẽ nào nhi tử muốn trơ mắt nhìn mẫu thân bị người xỉ nhục c cuối cùng nhi tử phất lên ao c h ỉ một người tử vong nhất thẩm bị phán ở tù trung thân nhưng trung thẩm nhưng sửa án tù có thời hạn năm năm hơn nữa còn giảm hình phạt sớm ra tù này chính là pháp luật có nhiệt độ thể hiện nhưng trước mắt vụ này nhưng hoàn toàn khác nhau ai b u ộ c số hai bị cáo viết xuống câu kia ác độc nguyền rủa à? nàng có cái gì bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng à? nàng là ở thấy việc nghĩa hăng hái làm à? không đều không phải nàng chỉ là theo rất nhiều mạng lưới bình xịt như thế yêu thích trốn ở mạng lưới sau lưng đối với một ít chuyện chỉ chỉ t r ò t r ò đồng thời không giữ mồm giữ miệng trên thực tế nhìn qua nho nhã yếu ớt điềm đạm đáng yêu nhưng khi nàng đeo lên mặt nạ sau khi nhưng giữ tận mà khủng bố khác nào ác ma đối phó ác ma liền không thể hạ thủ lưu tỉnh la đại trạng hùng hồn trật tử trực tiếp bác bỏ trương vĩ lên tiếng đúng trần trung hán vang lên phát truy ngưng hẳn hai người biện luận sau đó là nguyên cáo cùng bị cáo lần lượt lên tiếng khương bạch vẫn là bộ kia nói thuật nói một lần đến tiên đỗ tương tương nàng lắc lắc môi đỏ mắt lên nghẹn ngào mở miệng ta ta biết sai rồi ta thật biết sai rồi xin lỗi xin lỗi cầu ngươi tha thứ ta thỉnh cầu quan t ò a đại nhân cho ta một cơ hội ô ô đỗ tương tương khóc ròng ròng tâm tình của nàng cũng nhiễm cái khác bị cáo không ít người cũng đỏ cả mắt bắt đầu nhỏ giọng gào khóc trên internet người khổng lồ trên thực tế t ê lùn nhưng khương bạch cũng không có sinh ra nửa điểm lòng chắc cần h ắ n chỉ là bị mạng lưới bạo lực thương tổn qua người một trong hơn nữa còn không tính nghiêm trọng nhưng những kia bởi vì mạng lưới bạo lực mà h ầ m được đây những kia bởi vì không chịu nổi mạng lưới bạo lực lựa chọn kết thúc tính mạng của mình người đâu bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi có thể những người hành hung kia nhưng trốn ở mạng lưới mặt sau t h ở ơ lạnh nhạt không hề hối cải chi tâm quay đầu liền một lần nữa tìm kiếm mục tiêu tiếp tục bọn họ thi bạo vong bạo người thậm chí so với trên thực tế phạm tội người càng thêm ác liệt lần này cương bạch không chỉ là muốn theo những này phỉ bán chính mình sỉ nhục chính mình con rắn nhóm đấu tranh cũng muốn mượn cơ hội này sửa trị sửa trị trên internet bất lương bầu không khí tuy rằng sức mạnh của cá nhân rất nhỏ bé nhưng hắn tin tưởng đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ nếu như không có người lên tiếng như vậy liền từ ta bắt đầu đình thẩm cũng sẽ không bởi vì người cá biệt tâm tình tan vỡ mà bỏ dở vẫn đang tiếp tục bởi bị cáo số quá nhiều vì lẽ đó trần trung h á n có ý định tăng nhanh biện luận tiết tấu đến buổi trưa nghỉ đỉnh thời điểm đã thẩm lý m ộ ư ơ i ba người tốc độ này đã không tính chậm nhưng bị cáo số thực sự là quá nhiều tấn theo tốc độ này thẩm xuống ba ngày đều không nhất định thẩm cho hết k h ư ơ n g bạch cùng la đại trạm đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị đi phụ cận ăn cái bữa trưa nghỉ ngơi một chút một điểm sẽ một lần nữa mở phiên tòa tiếp tục thẩm lý nhưng liền ở tại bọn hắn đi tới đ ỉ n h thẩm phán cửa thời điểm lại bị một cái phụ nữ trung niên ngăn lại ngươi cái này ai ngàn đau khó k h n ạ n phụ nữ trung niên trừng trừng nhìn chằm chằm k h ư ơ n g bạch nước bọt tung tué hết lớn ngươi làm sao ác độc như vậy a con gái của ta lại không có đánh ngươi lại không có giết n g ư ơ i ngươi tại sao nhất định muốn như thế nhận tâm đối xử nàng lẽ nào ngươi nhất định muốn đem con gái của ta đưa vào ngục gia mới bỏ qua ạ ta đang thương con gái a nàng đọc nhưng là hai trăm mười một n g ư ơ i biết cái gì là hai trăm mười một t n g ư ơ i biết tương lai của nàng có cỡ nào tốt đẹp cỡ nào quang minh à n g ư ơ i đây là ở phá hủy nàng người tên đao phủ này ác ma truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi phán quyết ra lò phụ nữ trung niên tâm tình càng ngày càng kích động con gái của ta không phải là ở internet mắng n g ư ơ i một câu à. n g ư ơ i lại không rơi k h ố i thịt cho tới như thế thượng cương thượng tuyến n g ư ơ i nếu như n u ố c không trôi này khẩu khí người đến mắng ta a người đánh ta đều có thể tại sao nhất định muốn hại con gái của ta người đúng không nghĩ lừa tiền Tốt, n g ư ơ i nói n g ư ơ i muốn bao nhiêu ra cho ngươi ta đập nồi bán sắt đều cho ngươi thanh em này ở đ ỉ n h thẩm phán bên trong vang vọng mấy vị chuẩn bị lui ra cảnh sát tòa án đều quay đầu nhìn sang quan tâm tình huống của nơi này chỉ lo phát sinh càng thêm kịch liệt tứ chi xung đột khương bạch cũng coi như là nghe rõ ràng vị này chính là đỗ tương tương mẫu thân thượng bất chính hạ tắt loạn câu nói này ngược lại tình huống thông thường cũng là đúng đỗ tương tương ở trên internet đổi trắng thay đen t r ọ n quyền xuất kích mẹ nàng ngay ở trên thực tế càn quay cố tình gây sự khương bạch cười lắc lắc đầu không muốn cùng chi dây dưa liên muốn từ nàng bên cạnh đi qua nhưng đỗ tương tương mẫu thân nhưng mở hai tay ra ngăn ở khương bạch trước mặt trứng mắt hàn quát không cho phép đi ta lên mạng điều tra chỉ cần ngươi lượng giải con gái của ta con gái của ta liền không cần ngồi tù ngươi nhất định phải lượng giải nàng nàng còn có một năm liền tốt nghiệp nàng đọc nhưng là đại học danh tiếng sẽ tìm được một phần công việc tốt lại qua mấy năm còn có thể giao bạn trai kết hôn sinh con con gái của ta như thế tốt đẹp nhân sinh không thể liền như vậy vì ở trong tay ngươi khương bạch giận dữ cười nhìn đỗ tương tương mẫu thân nói rằng ta nhất định phải lượng giải nàng dựa vào cái gì ta liền muốn hỏi một chút dựa vào cái gì con gái ngươi lên cái gì trường học có cỡ nào tốt đẹp tương lai có cỡ nào sán lạ ngày n g mai có quan hệ tới ta ạ ta chỉ biết nữ nhi bảo bối của ngươi ở trên internet phỉ bắn ta x ỉ nhục ta thậm chí còn nguyền rủa ta người nhà cái kêu ngôn luận đã không phải ác độc hai chữ có thể hình dung ta không phải không đã cho nàng cơ hội ta từng liên hệ nàng yêu cầu nàng cắt bỏ tương quan ngôn luận cũng hướng về ta xin lỗi ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng kết quả đây thương bạch trong mày nữ khí cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều nữ nhi bảo bối của ngươi không những không có biết sai liền sửa trái lại còn ở tin nhắn riêng bên trong tiếp tục đối với ta tiến hành n ụ c mạng nàng còn nguyền rủa ta cả đời ăn không nổi bốn cái món ăn ngươi nhất định phải ăn bốn cái món ăn à đỗ tương tương mẫu thân nhất thời trận to mắt con trên dưới đánh giá khương bạch nói ta xem ngươi gầy từng cái từng cái sợ làm một bữa cơm liền ba cái món ăn đều ăn không vô con gái của ta cũng là quan tâm ngươi à có vấn đề gì không nhiều lắm nhiều lắm chính là cảm thấy ngươi nghèo mua không nổi bốn cái món ăn chuyện này làm sao coi như người liền rủa ngươi có bị bệnh không khương bạch vẻ mặt hơi ngưng lại nay phải là nhiều vô tri mới có thể nói ra những lời này bốn cái món ăn cũng không phải bốn bàn món ăn mà là đặc biệt là đầy tháng trong rượu món ăn nhưng i t c ở đô tương tương mẫu thân trong mắt nhưng chẳng đáng là gì thương bạch cũng không có hứng thú cho nàng giải thích chỉ nói là nói con gái ngươi xúc phạm chính là pháp luật nên làm sao phán tự nhiên có pháp luật quy định chuyện này ngươi nói với ta không được ta không thể ký giấy thông cảm cũng không thể rút đỡ kiện vừa dứt lời đô tương tương mẫu thân liền một cái tóm t h á c thương bạch quần áo một bên dùng sức lung lay một bên giống to ngươi tên x u ấ t sinh này ác độc đồ vật ngươi nhất định phải lượn giải g con gái của ta bằng không ta không để yên cho ngươi không xong toàn bộ đình thẩm phán đều vang vọng này bát phụ tiếng hô k hương bạch thể chất cường hóa chỗ tốt vào thời khắc này bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mặc cho bát phụ lay động hạn tự đổ sội nhưng bất động thấy thế, thế la đại trạng trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc hỗ trợ ý n g h ĩ cũng đẻ xuống k hương bạch mà không hề cảm xúc nhìn nàng ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đã trái pháp luật ta không quản ngươi muốn hại ta con gái ta sẽ không bỏ qua ngươi đ ộ tương tương mẫu thân dích ảo khương bạch nói rằng ta nhắc nhở ngươi một hồi ngươi hiện tại nghi có dính l i ễ u đến tội x ỉ nhục tội phỉ báng tội đe dọa tội danh của ngươi so với con gái ngươi còn nhiều à. nói tới chỗ này hắn nhìn về phía bên cạnh la đại trạng khoe miệng vung lên một đạo độ cong la luật sư ta nói có đúng không la đại trạng chậm rãi gật đầu không vấn đề có điều còn chưa đủ hoàn toàn có thể lại thêm ba cái tội gây chuyện phi pháp giam cầm tội, cùng với, gây trở ngại pháp công chính tội. như vậy ta có thể khởi tố nàng ạ k ư ơ n g bạch trên mặt nụ cười càng sâu hắn nói ra nhường đ ỗ tương tương mẫu thân biến s ắ t mặt giống như điện giật thù tay về mà toàn bộ đình thẩm phán cũng trong nháy mắt rơi vào yên t ĩ n h một cách chết chóc những người đứng xem kia còn có cảnh sát tòa án đều trận mắt ngoác mồm nhìn cương bạch vũ thảo tàn nhẫn châu bò còn khởi tố ta hù dọa ai đó ta cho n g ư ơ i biết lao nương không phải dọa lớn ngươi dọa không ngã ta đ ỗ tương tương mẫu thân ngữ khí vẫn h u n g lệ nhưng ánh mắt bên trong hoảng loạn n h ư n g bán đi nàng ngươi này thiếu đạo đức mang bút khói đồ chó ngươi làm muốn xuống địa ngục ngươi nhất định không có kết quả tốt phi gắt một cái đô tương tương mẫu thân mau chóng rời đi thương bạch s ì cười một tiếng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng theo la đại trạng cùng đi ăn cơm một giờ chiều tiếp tục mở phiên tòa thẩm lý đây là một hồi đánh lâu dài không quản là đối với bị cáo luật sư vẫn là quan tòa bồi thẩm viên mà nói đều là như vậy b ồ i chiều tăng nhanh tiết ấu đồng thời đem một ít tình huống tương tự bị cáo tập trung tiến hành biện luận cùng thẩm phán đại đại tiết kiệm thời gian nhưng nghĩ một ngày thẩm xong vẫn là không quá hiện thực ngày thứ hai tiếp tục đến ngày kế ba giờ chiều đúng pháp truy hạ xuống trang nghiêm nghiêm túc âm thanh ở đình thẩm phán bên trong vang lên trần trung h á n nói rằng long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đ ì n h thẩm phán trải qua hai ngày thẩm lý có quan hệ lý hồng đỗ tương tương đ á n g người tội phỉ báng tội x ỉ nhục đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết nói âm v a n g lên hết thể người đứng lên rất nhiều bị cáo trên mặt tràn ngập thất vọng kinh hoàng bất an căng thẳng các loại tâm tình thậm chí miệng khô lưỡi khô tim đập nhanh hơn trong lòng bọn họ sợ sệt cực kỳ từ đình thẩm biểu hiện đến xem trương vĩ hầu như là toàn phương bị bị cáo phương luật sư áp chế biện hộ kết quả cũng không lạc quan cũng chính là nói những người này phải ngồi tù tỷ lệ rất lớn biết vậy chẳng làm a trương vĩ thì lại thở dài m ộ t hơi có loại có thể giải thoát ung dung cảm giác theo la đại trạng quyết đấu quả thực chính là một loại g i à n vặt trương vĩ cũng không ý kỵ cùng cao thủ so chiêu cũng bị không từ chối tiến hành có tính khiêu chiến biện hộ nhưng hắn không phải run em ở, chán ghét toàn bộ hành trình bị treo lên đánh cảm giác hung chi lần này bị cáo bên trong cũng không thiếu heo đồng đội tỷ như lý hồng làm đình xin lỗi thái độ không thành khẩn hoặc là nói có loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi bình vỡ không cần giữ gìn cảm giác ngược lại ngày đó vi b ộ sức ảnh hưởng như vậy lớn mức cao nhất thời hạn thi hành án p h ỏ n g t r ừ n g là không chạy thích sao làm đi theo những người này giao thiệp với quả thực là một cái cả người đều mệt mỏi sự tình cũng may cuối cùng kết thúc trần trung hán bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả bị cáo lý hồng vi bột tài khoản nít nạm các nàng ở trên internet phát biểu không thật muôn luận vặn vẹo sự thực phỉ bán người khác dẫn dắt dư luận chuyến bá phạm vi cực lớn ảnh hưởng rất lớn lý hồng tài khoản kinh doanh là lấy lợi nhuận vì làm mục đích mà sau đó cắt bỏ tương quan vi bột có hủy diện chứng cứ hiểm nghi căn cứ hình p h á p 246 điều quy định theo pháp luật phán xử bị cáo lý hồng tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường người bị hại tổn thất tinh thần phí 10.000 n g u y ê n phần thứ nhất phán quyết ra lò. tuy rằng lý hồng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng khi nàng nghe được chính mình phán quyết sau vẫn là sắc mặt k ỳ biến như cha mẹ chết ba năm nàng không biết ba năm nay chính mình muốn làm sao qua bị cáo đỗ tương tương tiểu hồng chư tài khoản nít nạm hương hương công chúa ở tương quan văn chương phát biểu nhục mạ sỉ nhục người khác ngôn luận chuyến bá phạm vi cực lớn ảnh hưởng rất lớn cũng ở tin nhắn riêng bên trong tiến một bước sỉ nhục người bị hại chỉ ă n cứ ì n định, theo pháp luật phán xử bị cáo đỗ tương tương có thời hạn 2 năm, hoan năm chấp hành. Nghe được này phán quyết, đỗ tương tương nhất thời ngồi trồm hôm trên ròng ròng. h pháp theo pháp thời chấp thời hôm khóc h cáo 246 điều đỗ được đỗ đất, lại quy luật quyết, bị tù trồm mặt xử có c là bởi vì ở trên internet phát biểu một cái bình luận lại bị phán hai năm hoan hình ba năm hơn nữa càng quan trọng chính là phần này phạm tội đ i chép sẽ đương theo nàng một đời thi công là không cần nghĩ tìm việc làm đều sẽ chịu ảnh hưởng mấy ngày ngắn ngủi thời gian từ trong mây rơi xuống đầm lầy đỗ tương tương trực tiếp tâm tình t ă n vỡ hoan hình Chỉ h đối với bị p phạt phạt á chấp hành, chấp hành phạt phạt nếu như ấ t ở này thời gian ba năm bên trong đỗ tương tương tuân theo pháp luật đúng hạn báo danh biểu hiện tốt đẹp như vậy ba năm sau khi nàng hoàn toàn là có thể miễn với hình phạt không cần biểu hiện mùi tù Hình pháp thứ bị n h đối với p cáo n tạm i lỗ sơ tuyết đâu biện tài khoản nít nạm sơ tuyết muộn muội ở tương quan văn chương phát biểu phỉ bán x、sì、n h ụ c tính ngôn luận truyền bá phạm vi so sánh rộng rãi phạm tội sự thực đầy đủ nhưng vì người chưa thành niên có thể miễn với hình sự xử phạt cũng p h o n g tồn phạm tội đ i chép bị cáo lỗ sơ tuyết ra trưởng cùng trường học lao sư phải tăng cường đối với hắn quản giáo dẫn dắt cùng với giám sát lỗ sơ tuyết một cái một ư ơ i năm tuổi nữ sinh là lần này vụ án bên trong tuổi t ắ t một cái nhỏ nhất vì vị thành niên vì lẽ đó miễn với hình phạt hơn nữa tòa án còn có thể bao bọc phạm tội đ i chép có thể để cho không dấu vết trở về xã hội đây là pháp luật đối với người chưa thành niên k h a n dung cũng là pháp luật có tình vị cùng nhiệt độ thể hiện hơn nửa giờ sau trần trung h á n tuyên đọc xong chín mươi chín phần bản án phần lớn người cần đi vào miễn phí ăn ở nghĩa vụ lao động dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi đồng thời rèn luyện thân thể một số ít người được hót hình cực kỳ cá biệt người miễn với hình phạt vậy phần tại sao là chín mươi chín phần bản án đó là bởi vì có chín cái dũng sĩ cũng không có ra tòa thì như bôi nào đó Này không sau đó trực tiếp ném vào đại lao đến đây vụ án này rốt cuộc hạ màn kết thúc hết thể người phạm tội toàn bộ được nên có trừng phạt dù cho là hoan hình hoặc là miễn với hình phạt người chưa thành niên bọn họ cũng được giao hấn sau này nhất định sẽ thành thật rất nhiều cho tới tố tụng chi phí tự nhiên là do những này thua kiện người tiến hành gánh chịu hơn nữa có một phần bị cáo cần hướng về khương bạch tiến hành tổn thất tinh thần các loại bồi thường nay s ó n g lấy chiến nuôi chiến khương bạch không những không có thiệt thòi trái lại còn có thể thu vào mười mấy vạn sự kiện lần này rốt cuộc hoàn thành không biết hệ thống nhi tử sẽ cho cái gì khai thưởng kỳ video sau cũng có thể đổi mới h ả đúng trộm thức ăn ngoài tặc tiếp đó liền đến thế ngươi chương năm mươi một huynh đệ có ở đây không thực thực sự kiện tiểu luận uy hiếp đã hoàn thành tổng hợp đánh giá tám khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không khương b ạ c h không có vội vã lựa chọn bởi vì hắn còn ở số một hai ba sáu bảy tám dĩ nhiên là tám sao đánh giá hệ thống sự kiện đánh giá chẳng lẽ không là cao nhất năm sao hả khương b ạ c h hỏi sự kiện cho điểm hệ thống ở tình huống bình thường cao nhất đánh giá vì là năm sao nhưng ở lần này sự kiện bên trong ký chủ tự mình mở rộng sự kiện vượt mức hoàn thành vì vậy đưa ra tám sao đánh giá thì ra là như vậy tiểu luận uy hiếp sự kiện này mới bắt đầu vẹn vẹn bao hàm thuần ngục phong tam tỉ mội cho tới mặt sau này một trăm linh tám vị dũng sĩ hoàn toàn là khương bạch sự lựa chọn của chính mình hắn không chỉ đem bài thi làm xong toàn trả lời còn chủ động yêu cầu lão sư ra kèm theo để đồng thời đem kèm theo để cũng hoàn mỹ giải đáp đi ra dĩ nhiên là không phải một trăm phân đơn giản như vậy sự kiện lần này k h é t thưởng nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng đi khương bạch lựa chọn kiểm tra và nhận k h é t thưởng thích thích. chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị tám điểm thích thích. chúc mừng ký chủ thu được long thành bất động sản một chỗ thích thích. chúc mừng ký chủ thu được khương bạch không để ý tới xem mặt sau khen thưởng bởi vì sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị long thành bất động sản hấp dẫn vội vã cờ lập kiểm tra tình hình cụ thể long thành bất động sản địa chỉ ở vào long thành thị khu tân giang giang nam đường lớn thiên thủy hương tuyền một tràn g một đơn nguyên một ư ơ i chín tầng một nghìn chín trăm linh bốn là một bộ diện tích vì là một trăm hai mươi năm m vông tải hữu ba phòng ngủ một phòng khách phòng mới trang trí trí năng nhà ở thủy điện đầy đủ giỏ sách và ở khương bạch chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên nơi này nhưng là long thành gần nhất m ư ơ i năm long thành giá phòng quả thực liền theo ngồi hỏa mũi tên cọ cọ tăng lên m ộ ư ơ i năm trước giá bình quân cũng là hơn một vạn có chút vị trí hơi hơi kém một chút kiến trúc thành giao giá bình quân thậm chí còn không tới một vạn hiện tại đây đều mẹ nó ba bốn vạn chạy năm vạn đi đầu năm khu tân giang mở bàn năm cái kiến trúc thành giao giá bình quân thấp nhất một cái kiến trúc là ba vạn năm còn lại bốn cái giá bình quân đều ở bốn vạn năm ngàn trở lên quý nhất một cái đạt đến bốn vạn chín quả thực không cho người ta đ ư ờ n g sống lấy hương bạch trước đây tiền lương dù cho không ăn không uống cũng phải công tác hơn hai trăm n h lượt mới có thể tập hợp đủ một bộ tám mươi chín m vương phòng nhỏ trả trước khổ cực công tác nửa đời làm c h â u làm ngựa liền vị ở long thành nơi như thế này làm c h â u ngựa có điều hiện tại mà hết thể đều không cần lo lắng hệ thống n h ư không hệ thống đại ca trực tiếp đưa một bộ p h ò n g c h â u b ò thống con ca bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta ca k ý chủ ta vẫn là yêu thích ngươi kêu căng khó thuần dáng vẻ t h ỉ ngươi h n khôi phục một chút khương b ạ c h bình phục một hồi tâm tình kích động lúc này mới lo lắng kiểm tra cái thứ ba khen thưởng cường hóa nước thuốc lờ vờ một sau khi uống thể chất thu được biên độ nhỏ cường hóa k ư ơ n g mạch ánh mắt sáng lên thứ tốt ta hắn từng sử dụng tới một lần lờ vào một cường hóa nước thuốc tuy rằng giới thiệu nói chính là biên độ nhỏ cường hóa nhưng kỳ thực tăng lên hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng đừng xem c ư ơ n g bạch hình thể không có thay đổi gì vẫn gầy gò nhưng sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều chiếm được tăng cao tố chất thân thể không thua gì tình cấp vận động viên thường thường không có gì lạ cường hóa nước thuốc cương bạch nguyện xưng là thần dược cũng chính là món đồ này có duy nhất tính hệ thống thương thành cấp một khu sản phẩm chỉ có thể soạt đi ra một cái bằng không k ư ơ n g bạch đồng ý tiêu hao hết thể tích cực giá trị tất cả đều dùng để mua cường hóa nước thuốc dù sao tiền tài biệt thự xe hàng hiệu những thứ này đều là vật n g o ạ i thân làm sao cũng không bằng một cái khỏe mạnh cường tráng thân thể làm đến thực sự có điều khương bạch lấy ra cường hóa nước thuốc sau khi cũng không có vội v ã dùng mẹ vất vả cả đời thân thể vẫn không tốt lắm đặc biệt là eo lưng chỉ cần chịu gió hoặc là bị lạnh sẽ đau này thứ tốt cho mẹ giữ lại kích động qua đi khương bạch liền muốn đi phòng của chính mình nơi đó nhìn dù sao đây là chính mình khổ cực phấn đấu chiếm được bộ thứ nhất bất động sản không nhìn tới một chút đêm nay đều ngủ không yên nghĩ như vậy khương bạch liền ra ngoài vừa đi vào thang máy uy tín tin tức tiếng nhắc nhở vang lên thương bạch cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là cao chung bạn học hồ khải phát tới tin tức huynh đệ có ở đây không nhìn thấy tin tức này thương bạch bản năng cảm thấy không chuyện tốt tám trăm n ă m đều không liên hệ bạn học cũ đột nhiên cho ngươi phát tin tức không nằm ngoài vài món sự tình hoặc là vay tiền hoặc là kết hôn hoặc là cũng tịch tịch chém một đao hoặc là gờ giúp bạn khen ngợi hoặc là b ạ trợ cái lực ngược lại không thể vô duyên vô cớ đột nhiên tìm đến ngươi thương bạch không muốn để ý tới đem điện thoại di động cất đi kết quả đi g a thang mai sau lại thu đến uy tín tin tức hồ khải l ã bạch ngươi gần nhất rất tốt ha khương bạch suy nghĩ một chút vẫn là trở về một cái ngữ âm ha ha cũng là bình thường thôi đi hồ khải là khương bạch bạn học cũ bạn cũ hai người từ sơ t r u n g đến cao t r u n g đều là bạn học cùng lớp hơn nữa còn thường thường đồng thời chơi bóng lên mạng giảm nên quan hệ tốt vô cùng chỉ có điều lên đại học sau khi ai đi đường đấy liên hệ chậm dài thiếu tuy rằng tết đến về nhà tình cờ còn sẽ ra tới tụ tập tụ tập tới nhưng quan hệ thứ này thời gian dài không liên hệ nhất định sẽ nhạt hồ khải phát tới ngữ âm lão bạch ngươi đây liền nói dỡn k h n g phải ta đều nhìn thấy bằng hữu n g ơ vòng có thể a hiện tại bốn cái vòng nhi đều mở lên khương bạch bắt được hệ thống khen thưởng x e sau không nhịn được phát điều g giúp bạn tuy rằng hắn rất nhanh liền xóa nhưng vẫn bị hồ khải nhìn thấy ta cái nào mua được đau đi a khương bạch ba phải cái nào cũng được trả lời một câu trêu nói khải tử n g ư ơ i ở sơn thành cũng rất tốt h a ta xem ngươi trải qua thật dễ chịu a hồ khải thở dài nói ai khỏi nói huynh đệ ta gần nhất đúng là số con rệp khương bạch dân cần hỏi hàn làm sao này ngược lại không phải hư tình giả ý năm đó quan hệ của hai người xác thực rất tốt khương bạch nghe được bạn cụ ngữ khí h ạ cũng là thật quan tâm cùng lo lòng hắn hồ khải nói nói ra cũng không sợ ngươi chê cười ta nửa năm trước không phải giao người bạn gái sao q u a n thời gian trước không có làm an toàn biện pháp không nghĩ tới một phát nhập hồn một mực công ty k h ấ t nợ ta ba tháng tiền lương vẫn chưa cho ai ngày hôm nay mang theo bạn gái đến bệnh viện kết quả liền tiền giải phẫu đều không bỏ ra nổi đến huynh đệ ta lớn như vậy xưa nay không như thế q u á y qua khương bạch không hề nghĩ ngợi hỏi ngươi còn kém bao nhiêu hồ khải huynh đệ tốt lão bạch ngươi thực sự là ta huynh đệ tốt ta không cần quá nhiều hai vạn là được ta ngày mai chuyển chuyển thẻ tín dụng dù ra tiền đến liền trả ngươi ok khương bạch trực tiếp uy tín chuyển cho hồ khải hai vạn khối khương bạn học hiện tại giá trị bản thân năm trăm vạn đối với hắn mà nói hai vạn vẫn đúng là không tính cái gì có thể đến giúp bạn cũ hắn thật vui vẻ khương bạch tiền chuyển qua đi ngươi không cần phải gấp gáp cho ta trả tiền lại chăm sóc tốt chị dâu cố gắng cho b ồ i bổ dinh dưỡng hồ khải thu khoản sau đó phát tới một cái ô m quyền vẻ mặt khương bạch cười lắc lắc đầu sau đó tăng nhanh bước chân hướng về tiểu khu đi ra ngoài nửa giờ sau hắn rốt cục đi tới trước cửa nhà đưa tay ngón cái đặt tại khóa cửa lên tách tách đích lý đ í c lý của cộc hoan nghênh về nhà khương bạch hít thở sâu một hơi đi vào c h í năng nhà ở bắt đầu công tác rèm cửa sổ đóng lại đèn điện sáng lên điều hòa tự động mở ra hơi xa xỉ phong cách trang trí các loại hàng tốt đổ dùng trong nhà đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh ở tại nơi này dạng căn phòng lớn bên trong mới là sinh hoạt ta mà loại kia ngăn cách phòng đi thuê chỉ có thể gọi là làm sinh tồn các loại trừng trị cái kia trộm thức ăn ngoài tặc vừa vặn tiền thuê nhà gần như đ ế n kỳ liền có thể chuyển tới nơi này k ư ơ n g bạch ở trong phòng đợi hơn nửa giờ sau đó trở về phòng đi thuê lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi thức ăn ngoài vẫn là chương á i kia n à k h Bạch đ năm lần mươi hai lao tám bí chế nguyên vị ruột già đi già cùng cần cầu bài hồng t h ả lệnh cái gì đi ra tiệm cửa hàng trưởng nghe được khương bạch đặc thù yêu cầu sau khi sửng sốt một chút thần lúng túng nói ta tích nương lạc tiên sinh ngài có thể thật biết nói đùa khương bạch nói rằng Ta nhà n có có. Có có? Ta, ta, ta đầu bếp đều là ta yêu nhất thân bằng tay chân huynh đệ ta thực sự là không đành lòng nhường bọn họ được như vậy hôn đúc ga cửa hàng trưởng dừng lại một chút chốc lát chậm rãi phun ra ba chữ đến thêm tiền g đành nhường bọn được Ta đây, là cái kết có thúc người, không n đ trò chuyện sau khi khương bạch liền cho cửa hàng trưởng ạ lùi chuyển qua đi một vạn cửa hàng trưởng thu đến tiền nhất thời mừng rỡ miệng đều hợp không lên sau đó hắn gửi lên nhỏ điện thẳng đến chợ bán thức ăn đi tới một cái quầy thịt heo trước nhìn lướt qua mở miệng hỏi l á o bản heo ruột g i à bao nhiêu tiền một cân a để c h â n cánh tay đầy mặt giữ tợn quầy thịt heo l á o bản trong miệng ngầm xéo khói k h í p mắt nói rằng chín mươi chín khối một cân cửa hàng trưởng khẽ m ỉ m cười này heo ruột g i à là và làm quầy thịt heo l á o bản ngươi xem một chút hiện tại cái nào còn có heo ruột g i à ta đây là chính mình nuôi heo ngươi chê đắt ta còn chê đã đây cửa hàng trưởng vung vung tay cho ta chọn một cái được rồi quầy thịt heo l ã bản ngậm thuốc lá bắt đầu chọn cửa hàng trưởng đột nhiên h này ruột giả có cất à quầy thịt heo lão bản liếc cửa hàng trưởng một chút nói ta mở quầy thịt heo nhi có thể bán cho ngươi mang cất ruột giả à? ngươi yên tâm ta bảo đảm cho ngươi chọn một cái sạch sẽ sẽ giúp ngươi thanh tẩy thanh tẩy nói liền mỏ ra một cái heo ruột giả hướng về phía cửa hàng trưởng q u ơ quơ này điều thế nào cửa hàng trưởng cơ thể hơi nghiêng về phía trước n g ư ờ i một hồi lắc đầu không được này điều không đủ thối ngươi cho ta đến điều mang c ấ t c ấ t càng nhiều càng tốt không cần thanh tẩy trực tiếp cho ta là được quầy thịt heo lão bản đều sửng ố t hắn bán thịt heo hai mươi ba mươi năm lần đầu tiên nghe được loại này kỳ hoa yêu cầu có điều căn cứ khách hàng là thượng đế tôn trị quầy thịt heo lão bản vẫn là tỉ mỉ giúp cửa hàng trường chọn một cái tốt nhất heo ruột già hoặc mùi vị này lên đầu cửa hàng trường bóp mũi lại nói liền cái này thật không thanh tẩy muốn chính là này nguyên dịch n g u y ê n vị thanh tẩy qua liền không chính tông cửa hàng trưởng từ quầy thịt heo lão bản trong tay tiếp nhận sắp xếp gọn túi heo ruột già trả tiền rời đi Ha, chẳng lẽ là lao long thành phân thịt heo láo bản nhìn lao c� long bản lẽ là láo bắt tám. Quầy vỗ mở vai của hắn nói rằng tiểu la a ngươi đến trong cửa hàng bao lâu tuổi trẻ học trò bất an may mắt nam hơn năm tháng làm sao cửa hàng trưởng năm tháng ngựa hơn nửa năm thời cơ cũng gần như cửa hàng trưởng một mặt cao thâm khó giỏ hướng về phía tiểu lan ngoắc ngoắc ngón tay thấy người sau tập hợp tới sau khi mới nhẹ dọn lại nói hiện tại trong tổ chức có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi phi thường trọng yếu ngươi cần phải hoàn thành tiểu la tiệm chúng ta một vị trí tôn khách hàng vip ế đ ặ t chế một phần nguyên vị heo ruột r à đi giả nguyên liệu ta đều mua xong cửa hàng trưởng đem tỏa ra nồng đậm hương t h ơ m heo ruột già giao cho tiểu la lời nói ý vị sâu xa nói rằng tiểu la ngươi đã là một cái thành thục học trò ta tin tưởng ngươi có thể độc lập hoàn thành đi giải chế tác cổ vũ tiểu la về đ ố t về đ ố t cửa hàng trưởng nghiêm m ặ t nói tiểu la đây là tổ chức khảo nghiệm đối với ngươi cũng là tổ chức tín nhiệm đối với ngươi ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi t r ắ n g làm chuyện này làm tốt ta tư nhân cho ngươi năm trăm khối khai thưởng tiểu la đúng đúng cửa hàng trưởng tầng tầng vỗ vỗ tiểu la vai đưa cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt sau đó nhanh nhanh rời đi h ã n tử trên quầy cầm một bình hồng trà lạnh tân tân tấn một hơi làm nửa bình sau đó cầm còn còn lại nửa bình hồng trà lạnh kẹo vào vê đút cờ mấy phút sau cửa hàng trưởng từ vê đút cờ đi ra hồng trà lạnh dĩ nhiên thần kỳ đầy đang đợi thức ăn ngoài quá trình bên trong k h ư ơ n g bạch đơn giản bố trí một hồi hiện trường liền bắt đầu thu lại video vô số khán giả các lao g a đã sớm trở đến gào gào kêu to k héo lộ các vị thân ái khán giả các lao g a mọi người tốt ta là khương bạch chừng mấy ngày không có theo mọi người gặp mặt ta thấy khu bình luận không ít bằng Chúng không ú ta chủ bách h với vi dâm t ỏ hiệp, còn có nhiệt tình chuẩn cảnh còn có ca cóc, cứu lắng ta bắt sát ta. Xỉ nhục ta lão lo báo bị bị muốn nói ca h ngợi có có thể bật thất lên chửi đới còn thỉnh cân nhắc mà đi ta muốn nói mạng lưới không phải nơi không có pháp luật bất luận người nào đều muốn vì là lời của mình đã nói làm qua sự t ì n h phụ trách ta muốn nói sức mạnh của cá nhân là nhỏ bé nhưng ta tin tưởng đ ố m lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ ta đồng ý vì là lọc sạch mạng lưới hoàn cảnh đả kích mạng lưới bạo lực ra một phần lực cảm ơn mọi người Khoa. 6 phút video kết、thúc. Khương kiểm không không phút thúc. Bạch phút, hoàn thành, chuyển. chó thừng video Sau tra sai đang tập. tập bắt cắt sót, Rắt rắt biên dây có còn ăn đầu tình thảo, thảo, thảo. bạn nhắc nhở trước thời gian chuẩn bị đổi giặt quần áo cùng xà p h o n g đi út chủ đã đang chuẩn bị đơn khởi tố chứng mới thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ nên có nói hay không khu bình luận các lao ca là thật sẽ náo đùa nói chuyện lại e m hay đương nhiên thanh em không hòa hải lúc nào đều sẽ không thiếu thật à ta không tin đã duyệt út chủ quê ảnh kỹ thuật video biên tập kỹ thuật cùng biên c ố sự kỹ thuật không sai khổ cực ngài bận rộn bên trong biên một cái cố sự đến gạt chúng ta hà đ ư ờ nguyên n g sắc ta nói đây sao nhìn thấy có ở trên trời con trâu ở bay nguyên lai trên đất có cái út chủ ở thổi pa di đang lẩn trốn thánh mẫu ta chưa từng gặp lạnh lùng như vậy người vô tình nghèo khó vùng núi bọn nhỏ không tiền đến trường mắc phải tuyệt chứng người không tiền xem bệnh nghèo khó gia đình ba món ăn đều không có cách nào bảo đảm Thế nhưng ú thế c ủ ngươi làm cái gì? Ngươi có tiền như vậy không đi làm công đích, trái lại dùng số tiền này gì? cái đi trái lại làm làm có đích, vậy đ số n nạt người n bắt b ì hiếp thường. thế h người rất thoải mái à? ý mạnh hiếp yếu rất thoải mái à? lãng phí tiền tài rất cao hơn à? đúng không năm đó ngươi chăn bỏ thời điểm những kia rời bỏ ngươi bỏ cái tạo thành ngươi t r n g vắng cũng tạo thành ngươi không có tồn tại cảm giác cho nên mới phải dùng loại này thu hút ánh mắt phương thức đến loại thiên hạ có nghi vấn có quái gở có đơn thuần vì gậy mà gậy có điều những này không hiểu ra sao bình luận theo quan môi long thành tư pháp đăng lại khương bạch video trong nháy mắt biến mất không còn tam tích long thành tư pháp ở đăng lại video thời điểm còn phụ một câu bình luận mạng lưới cũng không phải là nơi không có pháp luật còn tỉnh h quy phạm lời nói không nên tùy ý làm vậy vi pháp luật k ỷ trong n g a y mắt hết thẻ nghi vấn chửi đ ố i âm thanh biến mất không còn t â m tĩ ngăn ngắn ba phút đồng hồ bình luận điều số từ một v đ ú t giảm mạnh đến hơn tám ngàn vô số bình sĩ suốt đêm chạy trốn chỉ còn một cái bình luận mang theo ba v đ ú t số l i k e bị đẩy đến trên cao nhất hơn nữa số l i k e còn ở không ngừng tăng lên thậm chí đều nhanh vượt qua video khen ngợi chính là thánh mẫu ca phía giới hồi phục cũng là rất thú vị dũng sĩ lên đường bình an ngươi một câu ta một câu thánh mẫu ca sớm muộn đến đi vào trời không sinh ta thánh mẫu ca gậy đạo vạn cổ như đêm dài khương bạch nhìn những n à y các lão ca điên cùng náo đùa cười không nói lúc này một cái điện thoại đánh vào khương bạch tiếp gọi điện thoại uy xin chào ngươi thức ăn ngoài đến thỉnh tới cửa nắm một hồi x ị m tợ giao đồ ăn nói rằng khương bạch nói ta hiện tại không tiện phiền phức ngươi thả tới cửa thanh dài trên bàn đi Tốt. x ị m tợ giao đồ ăn cúp điện thoại khương bạch khỏe miệng hơi bốc lên một đạo pha trò đậu con lão bắt bí chế nguyên vị ruột giám đi giả phối hợp cần cầu bài hồng trả lạnh thỉnh chậm rãi 53, tới r ư gần cửa số một phòng cửa phòng chậm rãi mở ra một cái nho nhỏ đầu giỏ xét đi ra là cái bé trai khỏe mạnh khó khỉnh nhìn qua cũng là năm sáu tuổi chạy lớn nước mũi quần áo lòng dạ vị trí tràn đầy nước mũi tiêu diệt sau dấu vết lưu lại hắn nô đầu ra trước sau xem xét vài lần sau đó liền chạy đến phi thường thông thạo mà tự nhiên cầm lấy đặt ở cửa lớn thức ăn ngoài liền phản trở về nhà phản phất này thức ăn ngoài chính là chính hắn như thế tiểu h ạ o ngươi lại nắm người khác thức ăn ngoài trong phòng một người đàn ông nằm ở trên giường chính đang l ư ớ t tóc tóc sau khi thấy trách cứ một câu nhưng ngữ khí của hắn cùng nói chuyện vẻ mặt nhưng không có nửa điểm ý trách cứ trái lại còn mang theo như có như không cổ vũ còn kém sợ nhi từ đầu chó cười ha ha nói một câu làm tốt lắm gian phòng này so với khương bạch ở cái kia lớn một chút phòng chừng có ba mươi mấy mét vông xem như là bộ này ngăn cách trong căn phòng đi thuê lớn nhất một gian phòng là từ nguyên bồn u phòng khách cải tạo mã thành bên trong thiết nhà bếp t o i l e t còn có cái nhỏ bán công có thể nói chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ trong phòng ở chính là một nhà ba người nam chủ nhân gọi ngô chính nghĩa nữ chủ nhân gọi lưu liên này khỏe mạnh kháo khỉnh bé trai gọi ngô t ử hào nhũ danh tiểu hào là con trai của bọn họ nghe được lời của phụ thân tiểu hào hốt dưới nước mũi dường dưng như không nói rằng ta thích ă n đi giả mà ngươi lại không mua cho ta, ta đương nhiên dựa vào chính mình nỗ lực thu được đi giả rồi có tiền đồ ngô chính nghĩa đi tới khe vớt nhi từ đầu chó từ trong tay hắn tiếp nhận thức ăn ngoài lên nhìn đơn đặt hàng trên có một cái đ i chú nói đây là trò chó ăn nổ tiểu tử này khẳng định là cố ý mắng lao tử là chó nô chính nghĩa sầm mặt lại một bên mở thức ăn ngoài đóng gói một bên thấp giọng chửi tới ăn ngươi thức ăn ngoài là để mắt ngươi thật hẹp hỏi sau đó chỉ cần ngươi còn ở nơi này ngươi liền c ấ c cũng đừng nghĩ ăn một miếng theo t i ra hộp đóng gói mở ra nóng hổi hương vị tung bay t h ơ m quá nha ba ba ta muốn ăn ta muốn ăn tiểu hào không thể chờ đợi được nước đều、đừng、có gấp nhường lao từ trước tiên đến một cái nô chính nghĩa đeo h ả o thủ bộ cầm lấy một khối t i giả đưa vào trong miệng vừa ăn vừa soi mói bình phẩm ân tiệm này t i giả là thật không tệ vật liệu cho rất đủ rất có nhai kình chính là không biết lần này là cái gì khẩu vị t i giả đơn đặt hàng lên lại không biết có điều ăn rất ngon tuyệt d i ệ u ai thật không tệ tiểu tử này làm người không sao thế này ăn đồ ăn còn rất lành nghề rất nhanh nô chính nghĩa liền đem một khối t i giả làm tiến vào trong miệng bên cạnh tiểu hào c h ả y nước miếng đều phi lưu thẳng dưới ba thước cũng không đeo găng tay trực tiếp nắm lên đến liền ăn làm sao có chút dính răng đây không được hoàn mỹ không được hoàn mỹ a nô chính nghĩa nói thầm cầm lấy hồng trà lạnh vặn ra nắp bình uống một hớp chép chép miệng nay tiệm cơm tây bên trong hồng trà lạnh chính là không giống nhau so với thống nhất t ố t uống nhiều rồi nô chính nghĩa thỏa mãn gật g ủ sau đó ngước cổ lên tấn tấn tấn một hơi uống hơn nửa bình ợ đánh cái ợ dày sau đó lại cầm lấy một khối ớp đi giả bắt đầu ăn hai cha con được kêu là một cái ăn như hùn như sói lúc này một người phụ nữ từ t o i l e t đi ra k h t khí mũi nghi hoặc nói rằng lao công ngươi lén lút mua sầu riêng không có a vậy ta sao rất giống nghe thấy được một luồng nướng sầu riêng ý vị nô chính nghĩa ngoắc mắt tay lao bà lại đây nếm thử này ti giả ăn rất ngon lại cầm người khác thức ăn ngoài tiểu hào ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi làm sao đều là không thay đổi lưu liên giả v ờ nộ nói một câu sau đó liền ngồi ở bên cạnh bàn rất tự nhiên bộ lần trước tính c ă n g tay cầm lấy một khối ti giả bắt đầu ăn mới vừa cắn một cái nàng liền cảm giác có điểm không đúng này ti giả vị nói sao theo sầu riêng khá giống ổ đây là cái gì lưu liên cóc mày nhìn chằm chặm ti giả lên một nhỏ đống đen thui thật giống thịt bỏ hạt như thế đồ vật nàng cầm lấy đến đưa vào trong miệm trầm rãi nhai nghiền ngâm lên đột nhiên sắc mặt liền thay đổi thật giống ăn tức nóng như thế khó coi nô chính nghĩa nhẹ nhàng vỗ lao bà vác học nói rằng lao bà ngươi chậm một chút ăn đều sặc ban đối diện nô tử hào ăn xong một khối t p đi giả cầm lấy hồng trà lạnh uống một hớp lớn nói lầm bầm làm sao như thế như nước tiểu lưu liên còn ở liên tiếp nuốt khan liền câu nói đều không nói ra được nô chính nghĩa trừng nhi t ử một chút nói mỏ cái gì đây là người ta sản phẩm ngoại hồng trà lạnh nhưng là thật rất giống a ta trước đây lén lút hôm qua chính là cái này mùi vị nô tử hào mạnh miệng có lý chẳng sợ nói rằng ngươi nô chính nghĩa còn muốn nói điều gì lúc này lưu liên giơ tay ở trên bàn đột nhiên quét qua t i giả cùng hồng trà l ạ n h tất cả đều rơi xuống đất lão bà ngươi nổi điên làm gì đừng ăn t i giả lên tất cả đều là cức lưu liên hô lớn cái gì nô chính nghĩa bối rối vội vã giơ tay lên bên trong t i giả cẩn thận xem lên lại đưa đến mùi chức dùng sức ngửi hai lần thật thực sự là cức nô chính nghĩa con ngươi đột nhiên co sắc mặt nhất thời liền thay đổi Uệ. Uệ. Uệ. người một nhà chỉ cảm thấy trong dạ dày phảng phất có một cái máy trộn đang điên cuồng vận chuyển bắt đầu điên cuồng n huệ đều mau đưa ngũ t ạ n g lục phủ đều phun ra vừa nôn mùi vị mạnh mẽ kích thích xoang mũi cùng đầu lưới còn có cái kia càng thêm đáng sợ bóng ma trong lòng cả p h o n g bị một luồng khó có thể miêu tả mùi vị đầy dây e là cho dù là lao bắt đi vào cũng phải che m ũ i lui ra n à y tên khốn kiếp này khẳng định là cố ý ta đi tìm hắn tính sổ nô chính nghĩa sắc mặt dữ tợn cực kỳ đỡ tưởng đứng lên đến liền muốn đi tìm khương bạch bắt đển hắn nếu không đổi chúng ta mười vạn tám vạn ta không để yên cho hắn không vụ thảo cái bụng đang điên phảng phất có một dòng lũ lớn hướng về phía bị hiến tử dâng tới nô chính nghĩa một cái giật mình thân thể đột nhiên căng thẳng gia tăng hai chân căng thẳng cơ vòng xì、si、bên trong có quá nhiều bỏ đi vật chất các loại vi khuẩn thân thể trực tiếp thu hút sau rất dễ dàng đau bụng mà nô g chính nghĩa lại là ăn nhiều nhất lại thêm vào tâm lý tác dụng chỉ có thể nói xì、si、ý đến quá nhanh lại như lốc xoáy b ù b ù b ù xì、si、xì、si. vũ thảo nô chính nghĩa ngươi kéo túi quần con ba ba ngươi đừng kéo ta sợ sệt nô chính nghĩa thở dài một hơi trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát giống như đục ư ờ i tính nhận bệnh đi thả ra ngoài l i ê n thoải mái nô tử hào trốn tới cửa che miệng lại ánh mắt sợ hãi lưu liên liếc mắt vẹ đến càng dùng sức nhi một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền Trước chút pháp, thế Tùng tung tung. trên thoại nhưng Khương giường Bạch hiểu pháp, không nhiều. điện di đang nằm ngâng động, đùa Ẩm ẩm ẩm. ở、nhà. một cái phẫn nộ giọng nam chuyển đến tùng t u n g t u n g mau mau đi ra cho ta không phải vậy ta đem cửa nhà ngươi hủy đi ầm ầm ầm hương bạch đứng dậy xuống đất đồng thời yên lặng khởi động máy quay trên cao không dây hắn kéo cửa ra liền nhìn thấy một cái sắc mặt khó coi đầy mặt vẻ giận dữ nam nhân để trần cánh tay đứng ở cửa trên người tựa hồ tỏa ra một loại nào đó không thể miêu tả mùi vị có việc hương bạch che bịt mũi con hỏi nhìn thấy hương bạch động tác nô chính nghĩa cảm giác mình phản phất chịu đến sỉ n h ụ hắn cầm lấy túi thức c á ngoài hướng về phía khương bạch hát lớn này đúng không ngươi thức c á ngoài ngươi đúng không gọi Ai? đây là ta thức ăn ngoài ta vừa nãy tìm một vòng không tìm được nguyên lai、like、ở nơi g u y ê n n n à y a cảm ơn khương b ạ c h ánh mắt sáng lên liền muốn nắm qua túi thức ăn ngoài nô chính nghĩa chừng mắt con người đột nhiên đẩy một cái khương b ạ c h khương b ạ c h v ô i tra o hú lên quái gì tầng tầng ngã ngã xuống đất trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt thương khổ ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn nô chính nghĩa ngươi ngươi muốn làm gì ta chỉ là cái tiểu tử nghèo nhà ta không tiền ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo một điểm chớ làm tổn thương ta nô chính nghĩa nhữ mày một cái luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào lúc này hoa hoa ô, ô. một trận đứa nhỏ tiếng khóc chuyển đến lưu liên lôi kéo n ô tử hào đi tới cái k i a hùng hài tử trên mặt nước mắt một cái nước mũi một cái chính đang gào khóc chính là ngươi hạ độc hại chúng ta một nhà đúng không lưu liên trừng mắt thứ mạnh một tay kéo nhi tử một tay nâng điện thoại di động tựa hồ đang quay video ngươi còn có phải là người hay không à tâm địa làm sao như thế ác độc chúng ta người một nhà đàng hoàng giữ khuôn phép nơi nào đắc tội ngươi ngươi muốn cho chúng ta hạ độc ta cho ngươi biết con trai của ta nếu là có cái cái gì chuyện bất chắc ta không để yên cho ngươi lưu liên giọng nhi rất lớn bên cạnh người trong phòng đều bị kinh động không ít người kéo cửa ra v ớ xem thấy thế lưu liên đặt mông ngồi dưới đất ôm lấy nhi tử lôi kéo cổ họng liên tiếp gào khóc không có thiên l y a không nhân tính a mọi người mau đến xem xem a chính là cái này thiếu đạo đức g i a hỏa hắn cho nhà chúng ta hạ được a hắn đây là muốn giết người a mọi người xem xem con trai của ta đều bị hắn gieo vạ thành ra sao nhi nha lưu liên này gào khóc sức lực có thể so với con trai của hắn lợi hại nhiều nô tử hạo đều bị đẻ ép sững sờ nhìn lẹ lơi ư liếm liếm chạy xuống đến lớn nước núi này không hăng hái con rùa lưu liên nhìn thấy nhi tử không khóc động tác bí mật bấm hắn một hồi hắn lập tức lại bắt đầu gào lên、Hoa. hoa ô ô này mẹ con hai cái được kêu là một cái nhấp nô cảm xúc mãnh liệt dân g trào t r ầ m đồng du dương khó phân thắng b ạ i tiểu tử này nhìn qua rất quen mặt ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy cái này ngươi không biết đâu biết người biết mặt nhưng không biết lòng à nhìn chó hình người ai biết hắn tâm đúng không đen người trẻ tuổi này tiểu ca ca như thế soái mới không phải người xấu đây trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó chật hẹp trong lối đi các bạn hàng xóm khe khẽ bàn luận nghe được phần lớn người đều là đứng ở phía bên mình nô chính nghĩa lưu liên hai vợ chồng nhất thời có chút đắc ý cũng càng hung hăng tiểu b i t ngươi đừng giả bộ ngốc ngươi đem chúng ta một nhà làm hại thảm như vậy ngươi nhất định phải bồi thường tiền nô chính nghĩa hướng về phía khương bạch quát khương bạch cao mày nói rằng ta nói các ngươi đến cùng là ai vậy ta cũng không nhận ra các ngươi làm sao liền chạy tới nhà ta nói ta q u o n độc nô chính nghĩa dơ túi thức ăn ngoài hỏi ngươi còn đang giả ngu này thức ăn ngoài đúng không ngươi đạt đúng đấy tốt ngươi thừa nhận liền tốt ngươi biết rõ này thức ăn ngoài con trai của ta muốn ăn nhưng chuyên môn ở bên trong t h ê m hẹ、nói、hẹ nô chính nghĩa nhất thời không kiềm được liền với hẹ đến mấy lần mới hoãn lại đây tiếp tục nói ngươi rõ ràng chính là ý định hại con trai của ta ta cho ngươi biết chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách con trai của ta ăn thứ không sạch sẽ phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể ngươi đến phụ trách tiền thuốc thang còn muốn bồi thường chúng ta một nhà tổn thất tinh thần phí nộ công phí dinh dưỡng phí tổng cộng mười vạn t h ố i nô chính nghĩa trực tiếp dở công phu sư tử ngoạo có thể đây là ta thức ăn ngoài a tại sao các ngươi sẽ ăn khương bạch đ ố n g nhiên tỉnh ngộ nhà các ngươi trộm ta thức ăn ngoài nô chính nghĩa sắc mặt hơi đổi một chút kiên trì nói rằng cái gì trộm hắn vẫn còn con ít hắn biết cái gì trộm không ăn trộm ta cho ngươi biết đừng nghĩ n g u y biện chuyện này ngươi trốn không thể tách rời quan hệ k h ư ơ n g bạch giận dữ cười nói rằng làm sao con trai của ngươi trộm thức ăn ngoài ngươi còn có lý hơn nữa nhìn dáng vẻ các ngươi cũng ăn t a thức ăn ngoài đi hắn là đứa bé không hiểu chuyện ngươi người lớn như thế cũng không hiểu chuyện ạ ta liền nói đây trước hai lần gọi thức ăn ngoài không hiểu ra sao đã không thấy t â m hơi nguyên lai là bị các ngươi trộm các ngươi thân vì cha mẹ chẳng lẽ không nên cố gắng quản giáo quản dạy các ngươi hảo nhi tự h mọi người xung quanh lúc này mới nghe rõ ràng、Nha. làm n ử a này g nguyên lai là các ngươi nhi tử trộm người khác thức ăn ngoài lại còn bị cắn ngược lại một cái ta lần trước mua cờ ép cờ cũng không gặp lẽ nào một cái nữ hải nhỏ dọn thầm thì l ờ i c ò n chưa nói hết liền nhìn thấy lưu liên tàn bạo mà chừng lại đây nữ hải vội vã rụt cổ một cái không dám nói chuyện lưu liên hướng về phía khương bạch không tha thứ gào khóc nói ăn ngươi thức ăn ngoài làm sao ăn ngươi thức ăn ngoài làm sao chúng ta không phải là ăn ngươi hai phần thức ăn ngoài hả quá mức đem tiền trả lại cho ngươi con trai của ta mới năm tuổi hắn vẫn còn con nít ta ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy hại hắn khương bạch phân vân t h â n cờ mờ nờ hắn vẫn còn con nít ta câu nói này tựa hồ trở thành một số hùng hài tử hùng ra giải dùng để trốn tránh trách nhiệm vạn năng pháp bảo hùng hài tử dĩ nhiên khỏi ựa nhưng càng ghê t ở n là đem bọn họ tập thành hùng hài tử những n à y hùng ra giải ở trong mắt bọn họ hai tử nhà mình vĩnh viễn là đúng dù cho toàn thế giới đều cảm thấy bọn họ nhà hài tử sai rồi bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy là thế giới này sai rồi ta làm sao tàn hại hắn đó là ta mua được cho chó hoang ăn ai biết các ngươi sẽ trộm ta thức ăn ngoài a k ư ơ n g bạch một mặt vô tội nói rằng ít nói nhảm cao lớn và vỡ đầy mặt dữ tợn n ô chính nghĩa vọt thẳng vào phòng một cái tóm chặt hương bạch cổ háo hung thần á c sát nói rằng tiểu tử ta kiên trì có hạ ngươi cố ý quăng độc hại chúng ta một nhà bằng chứng như núi ngụy biện là không dùng ta nếu như báo cảnh sát nhiều lắm bồi ngươi một phần thức ăn ngoài tiền con trai của ta còn nhỏ pháp luật đều không quản được hắn thế nhưng ngươi sẽ phải ngồi tù n ô chính nghĩa ngữ khí hơi hơi h o á n h o á n nói tiếp ngươi còn trẻ ta cũng không đành lòng phá hủy ngươi cả đời xem ở hàng xóm ứ c chỉ cần ngươi bồi thường nhà chúng ta mười vạt khối ta có thể theo ngươi lén lút điều dài có nghe không mau mau nắm tiền nô chính nghĩa hướng về phía khương bạch mở tay ra nhìn nô chính nghĩa này có lý chẳng sợ dáng vẻ khương bạch đột nhiên sản sinh một chút tự mình hoài nghi tựa hồ đúng là chính mình làm sai như thế có mấy người quả thực đem không giảng đạo lý bốn chữ khắc vào trên gáy khương bạch lập tức hai tay chắp tay làm xin tha trạng đừng đại ca tuyệt đối đừng báo cảnh sát ta là nhà nghèo hài tử từ nhỏ ta mẹ liền nói cho ta người nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà ít nói nhảm nắm tiền nô chính nghĩa thiếu kiên nhẫn đánh gây khương bạch tốt được được, được. ta cho ta cho tiền khương bạch sợ sệt cực kỳ hai tay run dẩy lấy da di động đại ca mười vạn khối đúng không r a cho ngươi chỉ cần ngươi đừng báo cảnh sát làm sao đều dễ nói tính tiểu tử ngươi thơ thời quét mã nô chính nghĩa mở ra ạ lụy thu khoản số tích ạ l ụ m tới sổ mười vạn nguyên nghe được này dễ nghe phát báo âm thanh nô chính nghĩa nhất thời thỏa mãn nợ nụ cười hắn định giá mười vạn hoàn toàn là dò người chuyện này ngươi không chiếm được về cách cọ nô chính nghĩa tâm lý mong muốn là một vạn khối có thể bắt được một vạn khối coi như thỏa mãn nhưng hắn vạn vạn không nợ tới cái này ở tại ngăn cách trong căn phòng đi thuê nghèo địa ti lại có thể lập tức lấy ra mười vạn khối đến hơn nữa còn không có cỏ kẻ mặc cả người ngốc nhiều tiền này thật đúng là cái niềm vui bất ngờ thương bạch cũng n ở nụ cười có điều là ở trong lòng cười ở bên ngoài vẫn là một bộ sợ hãi vạn phân dáng vẻ ta sợ sệt cực kỳ ta thật rất sợ sệt v ị đại ca này thật là do a người hắn hung thần ác sát xông vào nhà ta còn uy hiếp ta muốn báo cảnh sát ta không t r e o trọng nổi thật không t r e o trọng nổi vì lẽ đó ta quyết định cho tiền đại ca có thể à thương bạch yếu ớt hỏi tiểu tử nô chính nghĩa đột nhiên nghĩ tới điều gì hơi nhúm mày cảnh giác nhìn chằm chắm thương bạch tiền này không phải là ta có người ngươi đừng nghĩ sau đó bị cắn ngược lại một cái nói ta cướp đoạt đây là ngươi bồi cho chúng ta tổn thất tinh thần phí n ộ c ô n phí tiền thuốc thang cùng dinh dưỡng phí có thể thấy nô chính nghĩa h i ể u chút pháp thế nhưng không nhiều khương bạch gà con mổ thóc như thế gật đầu liên tục không phải cướp không phải cướp đại ca không có cướp đoạt ta ta có thể chứng minh ghi chép t ố t à. nô chính nghĩa quay đầu lại nhìn về phía lao bà lưu liên cười gật đầu thấy được chưa chúng ta có chứng cứ có thể chứng minh không phải cướp đoạt tiểu tử ngươi nhất tốt thành thật một chút đừng nghĩ đi báo cảnh sát hại chúng ta nô chính nghĩa cảnh cáo khương bạch một phen mang theo vợ con rời đi Đặt được đ、si, một một sáng n ngày thứ hai đồn công an vừa mở cửa khương bạch liền xe nhẹ chạy đường quen đi vào lâm cảnh sát ta muốn báo án ta bị người bắt chẹt vơ vét một mươi vạn khối một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ chương á c t ì n tiết đ ợ c sâu trôi i và l năm mươi lăm la đại trạng đến việc khu tân giang phố t r ư ở n g hà đồn công an lão lâm nhìn k h ư ơ n g bạch k h ư ơ n g bạch nhìn lão lâm hai người cách cửa sổ lẫn nhau đối diện chàng trai ngươi đừng có gấp từ từ nói đến cùng là chuyện ra sao lão lâm nghĩ t h ầ m nay lại là một phần đưa tới cửa công lao à nói không chắc năm nay còn có thể lên trên nữa đi một chút k h ư ơ n g bạch vẻ mặt mang theo ba phân bi phẫn ba phân thê lương còn có bốn phân lòng vẫn còn sợ hãi thật giống chịu trời lớn oan nước như thế hắn hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng lâm cảnh sát là như vậy trước dắt chó sự kiện kia ngài cũng biết tuy rằng mặt sau được thích đáng xử lý nhưng bởi vì sự kiện kia ta đối với chó đều sản sinh bóng ma trong lòng trên đường nhìn thấy chó liền sợ sệt ta cảm thấy không thể luôn như vậy liền liền nghĩ mua điểm ăn cho ăn một cho ăn tiểu khu bên trong chó hoang theo chân chúng nó tạo mối quan hệ lão lâm vung vung tay dở khóc dở cười nói rằng chàng trai ngươi chọn trọn trọng điểm nói há t ố t khương bạch g ậ t g ù l ờ i ít mà ý nhiều nói rằng đơn giản tới nói chính là ta điểm một phần thức ăn ngoài bị hàng xóm ăn vụn hàng xóm mặt khác ta cố ý hại bọn họ mạnh mẽ xông đến nhà ta uy hiếp ta nói muốn báo cảnh sát muốn khởi tố cái gì còn nói nếu như không muốn ngồi tù liền bồi bọn họ mười vạn khối giải quyết riêng người cho tiền lão lâm sắc mặt trở nên nghiêm nghị rất nhiều thương bạch này ngắn gọn trong giọng nói đã để lộ ra trộm cướp phi pháp xâm nhập người khác nơi ở này hai cái trái pháp luật hành vi phạm tội đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là bắt chẹt vơ vét bắt chẹt vơ vét tội là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì làm mục đích đối với người bị hại sử dụng thực thi đe dọa uy hiếp hoặc á p chế phương pháp phi pháp chiếm dụng người bị hại công và tư tài vật do đó tạo thành phạm tội chỉ cần kim ngạch đạt đến một đến ba nguyên cũng đã đạt đến lập án tiêu chuẩn mà bắt chẹt vơ vét lại có vừa toại cùng chưa thành phân chia hành vi người sử dụng uy hiếp hoặc gáp chế thủ đoạn phi pháp đạt được người khác tài vật liền tạo thành bắt chẹt vơ vét tội vừa toại nếu như hành vi người vẹn vẹn sử dụng đe dọa uy hiếp hoặc gáp chế thủ đoạn người bị hại vẫn chưa sản sinh hoảng sợ tâm tình cho nên không có giao ra tài vật hoặc là người bị hại tuy rằng sản sinh hoảng sợ nhưng vẫn chưa giao ra tài vật đều thuộc về bắt chẹt vơ vét tội chưa thành hiện nhiên vừa toại cân nhắc mức hình phạt khẳng định muốn so với chưa thành lớn hơn nhiều bởi vậy khương bạch có hay không thật cho tiền ảnh hưởng rất lớn khương bạch c h ầ m rãi gật đầu cho ta không dám không cho a cái k i a một nhà ba người trực tiếp xông vào nhà ta nữ nhân ôm hải tử cố định lên gào khóc nam nhân hung thần ác sắt muốn giết người như thế ta thật không t r e o chọc nổi thật sợ sệt tối ngày hôm qua ta đều không dám ở trong nhà ngủ sau đó ta nghĩ rõ ràng chuyện này ta không sai à đó là ta gọi thức ăn ngoài lại không phải cho bọn họ ăn bọn họ trộm ta thức ăn ngoài trước lại còn xông đến nhà ta bắt chẹt vơ vét ta khương bạch o a n ư c cùng bì vẫn đều viết lên mặt biểu hiện đang nói chuyện bên trong ta là càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận tức giận đến ta một đêm không ngủ sáng sớm hôm nay liền đến báo á n nghe khương bạch lão lâm sâu sắc liếc mắt nhìn hắn gật đầu nói liên quan với ngươi nói tình huống chúng ta sẽ thăm viếng điều tra ngươi có còn hay không càng nhiều chứng cứ có nhà ta gắn giám sát ta mang đến còn có hàng xóm đều có thể làm nhân chứng khương bạch lấy điện thoại di động ra chuyến phát video lão lâm nhìn mấy lần sau đó nhìn về phía khương bạch nói rằng chứng c ứ này rất đầy đủ cho phép lập án quá tốt rồi khương bạch đại hỉ mấy phút sau khương bạch cầm báo h n biên nhận đi ra đồn công an đánh chiếc xe thẳng đến la đại trạng tinh anh văn phòng luật sư la đại trạng đến việc lao công chúng ta dọn nhà đi trong phòng này luôn cảm thấy có một lồn u vị cức quá buồn nôn lưu liên ngồi ở trên ghế x à lồng hai chân gác chéo loay hoay mới vừa mua hoa quả m ộ ư ơ i ba di động trên mặt tràn ngập vui sướng n ô chính nghĩa ngồi ở ghế đầu lên cẩn thận lau chùi mới mua ra cá sấu dày thuận miệng nói rằng không vấn đề ta này không phát t à i sao không cần lại ở loại này heo tổ như thế địa phương buổi chiều chúng ta liền ra đi xem phong ú c thuê một bộ độc môn độc căn phòng nhỏ lao công giỏi quá hôn một cái lưu liên hài lòng chạy tới nâng lô chính nghĩa mặt ở hắn ngoài miệm một ca một cái sau đó ệ nô chính nghĩa liếc mắt nhìn lao bà ý tứ gì đôi vợ chồng trung niên hôn một cái ác n g ộ n g có thể làm tốt mấy túc lưu liên một mặt ghét bỏ nhìn hắn đi đi đi cố gắng đánh răng đầy miệng cất vị nô chính nghĩa tùng tùng tùng đang lúc này tiếng go cửa vang lên lưu liên mở cửa liền nhìn thấy hai cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đứng ở cửa chính là lão lâm cùng tiểu trần xin chào xin hỏi là lưu liên nữ sĩ à? l ã o lâm mở miệng hỏi nhìn đột nhiên tìm đến cửa cảnh sát lưu liên trong lòng không tên dâng lên một luồng linh cảm không lành chậm rãi gật đầu à ta là các ngươi đây là xin chào ta là khu tân giang phố trường hà đồn công an cảnh sát nhân dân lâm quốc an vị này chính là đồng nghiệp của ta t r ậ n t ư ờ n g lão lâm sáng dưới giấy chứng nhận huệ lưu liên nghe được tường c h ữ này nhất thời liền cảm thấy được một trận buồn nôn bóng ma trong lòng quá to lớn lão lâm khẽ to mày nói tiếp chúng ta nhận được quần chúng báo án hiện tại đầu lưỡi gọi đến ngươi cùng chồng ngươi ngô chính nghĩa tiên sinh theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra hiệp trợ điều tra lưu liên nhất thời sửng sốt nàng ngay lập tức sẽ nghĩ đến t h ư bạch lẽ nào cảnh sát đồng chí đây là một hiểu lầm a đúng không cái kia họ khương báo án ta liền biết vừa nhìn hắn cái tia quỷ dáng vẻ liền không n ẹ n tốt dám cũng được chúng ta đã sớm chuẩn bị quay tốt video có thể chứng minh chúng ta không phải c ấ p đoạt nói nàng liền lấy điện thoại di động ra đem lúc đó quay video biểu diễn cho lão lâm nô chính nghĩa cũng đi tới c a o mày nói cảnh sát đồng chí hai vợ chồng chúng ta đều là thành thật bản phận người xưa nay cũng không dám làm trái pháp luật phạm tội sự tình các ngươi cũng không thể oan hủa người tốt lão lâm căn bản không thấy video thản nhiên nói các ngươi nghi có dính líu đến cũng không phải là cất đoạt mà là lén xông vào nhà dân cùng bắt chẹt vơ vét vậy thì càng là lời nói vô căn cứ nô chính nghĩa viết miệng nói rằng lão lâm trầm giọng nói nô chính nghĩa tiên sinh lưu liên nữ sĩ mời các ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra cảnh sát đồng chí đây thật sự là hiểu lầm ta vậy thì đem cái kia họ khương gọi qua đến chúng ta đối chất nhau nô chính nghĩa mạnh miệng liền muốn đi ra cửa tìm thương mệnh dầm lão lâm trực tiếp móc ra vòng tay bạc xin phối hợp chúng ta công tác sáng loáng vòng tay bạc ở ánh đèn c h i ế u xuống phản xạ lạnh leo hạ quang sùng sục nô chính nghĩa trong nháy mắt thành thật cảnh sát bắt người có thể sẽ lầm nhưng không liên quan chỉ cần điều tra rõ ràng ngươi sẽ không sao nhưng nếu như ngươi chống lại l ệ n h bắt đánh lén cảnh sát vậy xin lỗi ngươi coi như không có chuyện gì hiện tại cũng biến có việc nô chính nghĩa hai vợ chồng còn có hùng hải tử đều bị mang đi hiệp trợ điều tra lão lâm đem tiểu trần lưu lại tham viếng hàng xóm tìm hiểu tình hình bổ sung chứng cứ cùng lúc đó tô tỉnh thái thị nào đó dân ở giữa ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm điểm cái gì ta nhọc nhằn khổ sở cùng ngươi lên đại học mắt thấy liền muốn nấu chịu đựng đi ra ngươi có thể ngược lại tốt bị trường học thôi học ngươi đây là muốn đem ta tươi sống tức chết ta ngươi tóc hoa dâm nữ nhân chính nước bọn tung tóe chỉ trích ngồi ở trên ghế xạ lồng nữ hải cô bé k i a chính là đỗ tương tương tuy rằng nàng bị phán hoãn hình không cần ngồi tù nhưng chuyện này dù sao tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng xã hội bởi vậy ở phán quyết ra lò cùng ngày nàng liền thu đến đông hải ngoại ngữ đại học thôi học thông báo học hành gian khổ nhiều năm thật vất v ả thi đậu hai trăm m ư ơ i một đại học danh tiếng kết quả nhưng sắp tới đem thăng năm bốn thời điểm bị cưỡng chế thôi học còn trên l ư n g phạm tội hình sự hồ sơ đỗ tương tương phản phất tử trong mây rơi xuống đến trong vũng bùn khoảng thời gian này nàng ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nội tâm hối hận quả thực khó có thể dùng lời nói biểu đạn nếu như có thể làm lại nàng khẳng định khẳng định sẽ không ở internet tùy tiện phun người mắng người mẹ ngài đừng nói ta đã rất khó vượt qua độ tương tương giống lên một tiếng chạy trở về phòng ẩm cửa phòng tầng tầng đóng lại ai lý quế cầm trong lòng cũng cảm giác khó chịu nghiến răng nghiến lợi nói rằng đều do cái kia tên không tiếp thực sự là thiếu đạo đức nhà chúng ta tương tương với hắn không thù không đoán hắn lại như vậy hại con gái của ta không được chuyện này không thể liền như thế tính con gái của ta cả đời đều bị hắn phá hủy hắn nhất định phải phụ trách nghĩ tới đây lý quế cầm lấy điện thoại di động ra lật nửa ngày tìm tới một cái hồi lâu chưa liên hệ điện thoại g ạ t đi ra ngoài đô đô đô điện thoại vang lên vài tiếng sau khi liền đường dây được nối lý quế cầm vội và nói ai tam biểu tỷ ta quế cầm a gần nhất rất tốt ha hàn h u y ê n nửa hôm sau lý quế cầm rốt cục cắt vào đề tài chính tam biểu tỷ nhà các ngươi tiểu hải hiện tại có thể tiền đồ trên t ó p t ó p có mấy chục vạn phan đây ta soạt từng tới hắn video chàng trai thực sự là càng ngày càng tinh thần đều thành đại võng hồng cái t i ê cái gì ta đi có một chuyện muốn tìm tiểu hải giúp đỡ chương năm mươi sáu tiểu hải từ sự tình có thể gọi chùm h ả đồn công an trong phòng thẩm vấn nô chính nghĩa ngồi ở trên ghế đầy mặt khó có thể tin trứng mắt con ngươi hô cái gì cái kia n h ã i con báo cảnh sát nói ta dọa d â m vơ vét tài sản ta con mẹ nó n à y khốn tung tung tùng, tùng, tùng. lão lâm t ầ n g t ầ n g vang lên bàn trầm giọng nói chú ý ngươi thái độ nô chính nghĩa vội vã rụt cổ một cái nhưng hắn còn là phi thường mạnh miệng mạnh miệng nói cảnh sát đồng chí ta thật không có dọa d â m vơ vét tài sản các ngươi có hay không cố gắng điều tra à không thể như vậy không phân tốt số liền đem ta nắm về đi lão lâm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng ngươi trước tiên đừng kích động chúng ta gọi đến ngươi trở về là hiệp trợ điều tra tự nhiên sẽ đem sự tình tất cả đều điều tra rõ ràng nếu như ngươi là t h u ầ n khiết chúng ta tuyệt đối sẽ không oan của ngươi ta hiện tại chính thức bắt đầu đối với ngươi tiến hành hỏi ý hy vọng ngươi có thể đ à n g hoàng bàn giao vấn đề không cần có bất kỳ dấu g i ế m gì hoặc là lừa dối hiểu chưa rõ rõ ràng nô chính nghĩa nuốt một n g ụ m n ư ớ c bọn nhìn đ ố i diện trên vách tường nền làm chữ trắng thẳng thắn được con hồng chống cự xử nghiêm con ngươi thu nhỏ lại chậm rãi gật đầu lão lâm bắt đầu hỏi、do. ngươi là có hay không chưa qua đối phương cho phép liền tự tiện xông vào gia đình hắn ta là tiến vào tên kia gian phòng nhưng ta đó là tìm hắn giữ quyền nô chính nghĩa tựa hồ còn cảm giác mình rất có lý nhưng vừa dứt lời lão lâm một câu nói liền n h ư ờ n g hắn trong nháy mắt x ứ n sở ngươi loại hành vi này đã nghi có dính liễu đến phi pháp xâm nhập người khác nơi ở lão lâm ngưng mắt nhìn nô chính nghĩa âm thanh vang dội nói rằng phi pháp xâm nhập nơi ở tội là vi phạm nơi ở bên trong thành viên ý nguyện hoặc không cách nào luật căn cứ tiến vào công dân nơi ở hoặc tiến vào công dân nơi ở sau khi được yêu cầu lui ra mà cự tuyệt không rời khỏi hành vi Ta xem qua đối phương cung cấp video giám sát ở trong video rõ ràng có thể nhìn thấy ngươi thông qua thủ đoạn bạo lực đem đối phương đẩy nã xuống đất sau đó chưa qua cho phép liền xông vào nơi ở hành vi của ngươi đã thỏa mãn phi pháp xâm nhập nơi ở tội tạo thành điều kiện quan trọng có thể sẽ đối mặt ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc tạm giam nghe nói như thế nô chính nghĩa m i mắt rực rực vội và nói cảnh sát đồng chí này ta ta không biết ta ta lúc đó cũng là quá sốt ruột cảnh sát đồng chí ngươi phải tin tưởng ta ta thật không phải cố ý những câu nói này ngươi giữ lại trên tòa án theo quan tòa nói đi hiện tại trả lời ta vấn đề thứ hai lão lâm nội tâm âm thầm lắc đầu hỏi tiếp ngươi là có hay không lấy không cho tiền liền lấy tên báo cảnh sát hướng về khương bạch yêu cầu mười v à khối đồng thời thành công thu đến số tiền kia ấn a nô chính nghĩa gật đầu một cái tiếp theo liền giải thích có thể đó là ta yêu cầu phí tổn thất tinh thần phí dinh dưỡng phí thai nạn lao động cùng tiền chữa bệnh cảnh sát đồng chí ngươi là không biết ta tiểu tử kia nhìn chó hình người một bụng ý nghĩ xấu hắn biết rõ con trai của ta sẽ ăn hắn, thức ăn, ngoài, hắn lại cố ý ở thức ăn ngoài bên trong thêm thêm cức ngươi có thể tưởng tượng chúng ta ăn đến cất là cái gì cảm thụ h ta hỏi hắn muốn chút bồi thường không quá đáng đi nô chính nghĩa nói được kêu là một cái t r ầ m đồng du dương có lý chẳng sợ nhưng lão lâm kinh nghiệm phong phú đương nhiên sẽ không bị hắn đưa vào đến hắn tiết tấu bên trong đi tao mày nói tại sao ngươi trộm người khác thức ăn ngoài còn có thể như thế có lý chẳng sợ cái kia cái kia có thể gọi trộm à cái kia có thể gọi trộm à con trai của ta mới năm tuổi hắn vẫn còn con nít ta nô chính nghĩa lớn tiếng kêu o an tiểu h à i t ử sự tình có thể gọi trộm à lão lâm nói rằng hai t ử không hiểu chuyện các ngươi làm cha mẹ lẽ nào cũng không hiểu chuyện h theo ta hiểu rõ nay không phải lần đầu tiên đi Nhà ngươi hải các tử lão ầ n lượn nắm người khác thức ăn ngoài, ngươi không ngăn lại thì thôi. Lại theo tử đồng thời ăn, này không thể nghi ngờ bên hành lại lại loại l trộm thức thì thôi, theo tử thời thể từ mặt bên cổ vũ tử hải hải vi khác cổ này. vũ lâm nghiêm túc nói n ô chính nghĩa ngươi có biết người chưa thành niên phạm tội là sẽ không bị hình phạt nhưng nếu như trong này dính đến người giám hộ xối dục dẫn dắt các ngươi làm ra trường rất có thể sẽ gánh trách nhiệm không có tuyệt đối không có n ô chính nghĩa thể thốt phủ nhận cảnh sát con trai của ta nắm thức ăn ngoài tuyệt đối không phải ta dậy ta làm sao có khả năng dạy hắn đi trộm thức ăn ngoài đây nhà chúng ta lại không phải ăn không nổi lão lâm không có dây dưa nữa chuyện này dù sao hắn chỉ là cái cảnh sát nhân dân lại không phải quan tòa hắn muốn làm chính là điều tra rõ ràng sự thực thu dọn chứng cứ nếu như phạm tội sự thực thành lập liền chuyển giao viện kiểm soát lại do viện kiểm soát nhấc lên công tố cho tới cuối cùng làm sao phán quyết vậy sẽ phải cái nhìn quan cùng bồi thẩm viên bất kể nói thế nào ngươi hải t ử trộm thức ăn ngoài là sự thực này đã là hành vi phạm tội ngươi dũng khí từ đâu tới đi tìm đối phương bắt đền lão lâm hỏi cảnh sát cái kia họ khương khẳng định là cố ý a hắn khẳng định là biết con trai của ta yêu thích bắt hắn thức ăn ngoài liền cố ý ở bên trong tiêm cước đây chính là đang cố ý hại chúng ta một nhà nô chính nghĩa đưa cái cổ hỏi cảnh sát n g ư ơ i biết ăn tức là cái gì cảm thụ à lao lâm ta không biết người đứng đắn ai ăn tức ta ăn tức có thể gọi người đứng đắn à chúng ta một nhà gặp lớn như vậy tội muốn hắn ăn lót dạ thường quá mức à? nô chính nghĩa chừng hai mắt nói đầu tiên là các ngươi không dùng hành động này thì sẽ không có chuyện về sau ở chuyện này lên ta không cho là tiểu tử kia có cái gì trách nhiệm lão lâm nén được tính tình nói rằng thư yếu dù cho ngươi muốn bồi thường nhưng mười vạn cũng quá nhiều đi người còn uy hiếp chàng trai nói không cho tiền liền báo cảnh sát liền khởi tố đúng không đây chính là dọa dâm vơ vét tài sản nô chính nghĩa trong nháy mắt cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh vội vã run r ộ n g mở miệng cảnh sát đồng chí ta ta thật không biết đây là phạm tội a ta trả tiền lại ta có thể đem tiền toàn trả lại hắn lúc này nô chính nghĩa rốt cục h o ả rồi trên gáy trong nháy mắt liền b u ố c lên đầy mồ hôi hột lao lâm nội tâm nhưng không hề gợn sóng ô tô gặp trở ngại ngươi biết quẹo cổ phiếu tăng ngươi biết mua phạm sai lầm hình phạt ngươi biết hối cải nước mũi chạy tới trong miệng ngươi nhớ tới đêm văng tiếp tục thẩm vấn cố định chứng cứ trong một phóng khác lưu liên cũng đang tiếp thu hỏi dò có điều nàng dù sao không phải thực thi phạm tội chủ thể vì lẽ đó ở cảnh sát nhân dân hỏi rõ một chút tình huống sau khi liền để nàng rời đi cảnh sát đồng chí chồng ta đâu lưu liên hỏi nô chính nghĩa tiên sinh khả năng muốn ở chúng ta nơi này qua đêm tiểu t r â n thản nhiên nói cái gì này lưu liên nhất thời bối rối chuyện này làm sao còn không cho đi đây tiểu t r â n nói rằng lưu nữ sĩ dựa theo hiện nay chúng ta nắm giữ tình huống đến xem n g à i t i ê n sinh dọa d ẫ m vơ vét tài sản tội danh cơ bản đã ngồi vững hiện tại còn tồn tại nghi vấn chính là lén xông vào nhà dân cùng xúi rủ Ta đây kiến nghị ngài tốt nhất đi tìm đối phương hòa giải nếu như hắn không truy cứu chuyện này sẽ dễ làm rất nhiều nếu như đối phương không chịu nhà ra vậy làm sao bây giờ lưu liên không nhịn được hỏi tìm cái tốt một chút luật sư chuẩn bị trước tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày đi nói xong tiểu trần liền đi mở ẩm ẩm lưu liên nội tâm phản phất có vạn quân lôi đỉnh nổ vang đứng cũng không vững mẹ ta đói muốn ăn t i giả hùng hai tử nắm mẹ tay lung lay ăn ăn, ăn. chỉ có biết ăn thôi ngươi đều đem ngươi cha ăn vào đi ngươi còn cố ăn lưu liên một cái đệ ngã hùng hai tử h ở i quần xuống liền bắt đầu cái mông to đùng đùng đùng hoa a mẹ a a a hùng hai tử nhất thời gào lên ai ngươi làm cái gì vậy mau dừng tay lập tức có người tới ngăn lại thinh anh văn phòng luật sư bên trong la đại trạng ta làm như vậy có vấn đề gì hay không đến thời điểm có thể hay không bị đối phương luật sư n ắ m lấy ngược điểm khương b ạ c h hỏi đương nhiên không vấn đề la đại trạng rất tự nhiên nói rằng nước ta cái nào điều pháp luật quy định không thể gọi nguyên vị ruột giá thức ăn ngoài huống hồ ngươi đều ghi chú rõ ràng là đốt cho chó hoang ăn hắn nhất định phải ăn chó đồ vật ăn sinh ra sai lầm chứ ai chó ăn cức hắn một người lẽ nào cũng ăn c ứ t à. khương bạch vẫn là có chút không yên lòng nói đi giả sự t ì n h dễ bàn ta chủ yếu lo lắng hồng trà lệnh có chút không tốt giải thích giải thích tại sao muốn giải thích la đại trạng hỏi ngược một câu nói tiếp quốc gia chúng ta là rất có tính bao dung lao bắt đều có thể được một nhóm người lý giải n g ư ờ i này lại đáng là gì khương bạch tốt la đại trạng quả nhiên là một cái rất hình nam nhân hắn nói hình liền hình chuyện này có hy vọng chương năm mươi bảy có người xông vào nhà ta ta có thể hay không đánh hắn tùng tùng tùng ngươi có bản lĩnh báo cảnh sát bắt ta lao công ngươi có bản lĩnh mở cửa à? ầm ầm ầm chớ né ở bên trong không lên tiếng ta biết ngươi ở nhà bang bang bang mau mau mở cửa mau mau mở cửa lưu liên dùng sức nhi nện khương bạch cửa phòng cái kia đang thương thấp kém t ấ m ván gỗ cửa mắt thấy liền muốn bị gó nát không cửa cũng ở lay động phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ nay động tính khổng lồ đem gian phòng khác khách thuê đều kinh động ra chuyện gì à đây là một cái ăn mặc rộng rãi quần đùi chàng trai thò đầu ra nghi ngờ hỏi một câu không ngươi sự tình lưu liên chừng chàng trai một chút tiếp tục phá cửa thật n tùng tùng. g t giống có cái kia nước đá chàng trai thì thầm một tiếng lùi trở về phòng đóng cửa lại khương bạch mới vừa đi ra thang máy liền nghe đến nảy âm thanh lớn dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết là lưu liên đ ă n g náo nhưng khương bạch cũng không có lựa chọn t ạ m lánh hắn quang minh chính đại có lý đi khắp thiên hạ không có gì đáng sợ ai ngươi làm gì thế đây khương bạch đi vào cửa lớn c a o mày hô một tiếng lưu liên quay đầu nhìn lại tiểu tử này lại là từ bên ngoài trở về vì lẽ đó chính mình vừa nay đặt nơi này lệm mười phút hô mười phút chỉ là ở làm đơn độc ngươi rốt cục dám trở về lưu liên g i ậ n đùng đùng đi tới khương bạch trước mặt giống to ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ làm sao như thế ác độc đây ta lão công làm sao đắc tội ngươi ngươi muốn như vậy hại hắn nhà lại có dưa gian phòng khắc khách thuê một mặt hưng phấn đem lỗ thai rán ở trên cửa tường ngăn ăn d ư a chuột khương bạch vòng qua lưu liên một bên hướng về gian phòng đi đến một vừa thản nhiên nói ta lúc nào hại ngươi lão công nói chuyện muốn coi chứng cứ không phải vậy ta vài phút cáo ngươi phỉ báng lưu liên theo sát đi tới lớn tiếng nói ngươi còn không thừa nhận vậy ngươi nói ngươi tại sao muốn báo cảnh sát cái tia tiền rõ ràng là ngươi cam tâm tình nguyện bồi cho nhà chúng ta ngươi tại sao theo cảnh sát nói là dọa dâm vơ vét tài sản ta dám không cho à khương b ạ c h vận mở khóa cửa quay đầu lại nói rằng các ngươi người một nhà mạnh mẽ xông vào nhà ta một bộ muốn giết người dám vẻ ta một cái tay trói gà không chặt trẻ nam làm sao trêu tới các ngươi à đánh lại đánh không lại nói lại nói không thông ta chỉ có thể báo cảnh sát nhường cảnh sát thúc thúc đến bảo hộ ta à ít nói nhảm ta đem tiền trả lại cho ngươi ngươi mau mau đi hủy bỏ bảo án lưu liên không nhịn được nói có điều mười vạn k h n g có ngày hôm qua tốn hơn một vạn coi như là cho chúng ta một nhà bồi thường còn lại tám vạn khối ta trả lại cho ngươi còn không được à vừa nghe lời này khương bạch đều vui vẻ khá lắm là n g ư ơ i muốn tới tìm ta điều giải thái độ ác liệt cũng coi như lại còn không chuẩn bị đem tiền tất cả đều lui về đến như vậy đều muốn điều giải người đang suy nghĩ dám ăn khương bạch lắc lắc đầu không nói gì nữa liền vào nhà nhưng ngay ở hắn muốn đóng cửa thời điểm một cái chân lại đột nhiên luồn vào đến kẹp lại cửa chi cặp cặp thấp kém tấm ván gỗ cửa nhất thời phát ra sắc bén âm thanh người còn muốn làm gì khương bạch tao mày hỏi ta muốn làm gì ta rất rõ ràng nhưng ta không biết người muốn làm gì lưu liên cứng rắn chen mở cửa ôm cánh tay nói rằng ta cho n g ư ơ i biết nếu như n g ư ơ i không đi hủy bỏ báo án ta ngay ở nhà n g ư ơ i không đi khương bạch chỉ vào ngoài cửa nói rằng đây là nhà ta thì n g ư ơ i đi ra ngoài n g ư ơ i hủy bỏ báo án ta liền đi ra ngoài hiện tại nghĩ nhường ta hủy bỏ báo án các ngươi dọa dẫm vơ vét tài sản ta mười vạn khối thời điểm không phải thật quyết đ ạ i sao n g ư ơ i có tiền như vậy bồi chúng ta mấy vạn khối lại làm sao lại nói nếu không phải ngươi cố ý hại chúng ta một nhà chúng ta cho tới được tội lớn như vậy hả con trai của ta bắt ngươi thức ăn ngoài là không đúng nhưng ngươi cố ý ở bên ngoài bán bên trong thêm những tia buồn nôn đồ vật ngươi liền không sai h ngươi cho chúng ta bồi thường chẳng lẽ không là nên ạ lưu liên quả thực đem ngang ngược không biết lý lẽ diễn dịch đến c ự c hạ ta thức ăn ngoài là cho nhà các ngươi điểm à ta buộc các ngươi ăn ta thức ăn ngoài à ngươi không thấy đơn đặt hàng lên ghi chú viết là cho chó ăn à khương b ạ c h pha trò nợ nụ cười nói rằng các ngươi ăn ta mua được cho ăn chó hoang đồ vật những kia đáng thương chó hoang n ó i bụng tìm ai nói lý đi ngươi rõ ràng chính là cố ý coi như nguyên vị ruột già ngươi có thể giải thích cái kia hồng trà lạnh đây ngươi giải thích thế nào lưu liên nhìn tròng trọc khương mạch ta tại sao muốn giải thích ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi xin hỏi ngươi là ai a khương bạch liên tiếp hỏi ngược lại ba câu sau đó m ặ t không hề cảm xúc nói rằng ta nói lại lần nữa nơi này là nhà ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ta lão công còn bị quan ở trong bót cảnh sát ta sẽ không đi ra ngoài lưu liên đặt mông ngồi ở trên ghế nhét lên hai chân nhìn dáng r ấ p là dự định đánh lâu dài ngươi khương bạch đều không còn gì để nói thực sự là kỳ hoa hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều thật giống từ khi trói chặt hệ thống sau khi gặp phải kỳ hoa là càng ngày càng nhiều hệ thống vậy ta đi đừng nói với ta những kia không dùng ta liền một câu nói ngươi hủy bỏ báo án nhường ta lão công về nhà ta liền rời đi lưu liên nghiên cổ nói rằng cho tới cái t i ê u tiền ở ta lão công trong thẻ hắn trở về liền cho ngươi lùi bao lớn chút chuyện a cho tới báo cảnh sát à. thật là có bệnh được ta hiện tại liền cho cảnh sát gọi điện thoại khương bạch lấy ra di động coi như ngươi thức thời lưu liên xỉ cười một tiếng có chút đắc ý khương bạch liếc nàng một chút nói điện lời đã thông xin chào ta muốn báo cảnh sát có người mạnh mẽ xông vào nhà ta ta luôn mãi làm cho nàng đi ra ngoài nhưng nàng chính là không đi còn vẫn ngôn ngữ nhục mạ cùng uy hi ta、Hả? địa chỉ của ta là hai mươi tiểu khu t ố t mời các ngươi mau mau đến đây đi cảm ơn người báo cảnh sát lưu liên mắt trận trắng lên vẻ mặt không sao cả ta không trộm không cướp người báo cảnh sát có ích lợi gì ta cho ngươi biết coi như thiên vương lão tử đến rồi cũng không quản được lao nương trên đầu người tốt nhất mau mau hủy bỏ báo án không phải vậy chuyện này khẳng định không xong ha ha khương bạch cười lạnh đối xử m ù luật vô lại với bọn hắn giảng đạo lý là không dùng chỉ có làm s á n g loáng băng băng lạnh vòng tay bạt beo trên tay mới có thể làm cho bọn họ chân chính tỉnh lộ Khương Bạch suy nghĩ một chút, cho suy một lựu a la ta ta, xua ta hay hay đại đánh điện đổi đi, đánh trạng thoại, mạnh tới việc nghị chừng, cầu ý kiến ngươi. người hoại rời nhiệm luật một thể thể trách nghị chừng Nếu như có người mạnh mẽ xông vào nhà ta, luôn mãi xua đổi còn không rời đi, ta có thể hay không nảng. không gánh chịu trách nhiệm hình chịu vào cầu sư, s có có có Có mẽ ý Nói, hắn từ góc tường nhặt lên một cây gậy, nắm trong góc tử một tay gậy, cây v n vung, thanh. g vụ vụ phát ra vũ vũ âm thanh. Lưu liên ư u l la đại trạng âm thanh phi thường vang dội mặc dù khương bạch không có mở loang ngoài nhưng lưu liên vẫn là có thể rõ ràng nghe được hắn nói chuyện nội dung lén xông vào nhà dân loại hành vi này đã xúc phạm nước ta hình sự điều khoản người bị hại có thể tiến hành tự vệ nhưng ở thương tổn đối phương thời điểm không thể quá khích muốn vừa phải tự vệ là pháp luật ủng hộ nhưng nếu như phòng vệ quá ngươi cũng là sẽ gánh chịu trách nhiệm hình sự khương b ạ c h hỏi vậy ta liền không có cách nào đối phó nàng à chàng trai ngươi có thể linh động mà la đại trạng cười cận nói rằng tỉ như ngươi có thể ngôn ngữ kích thích nàng làm cho nàng chủ động ra tay công kích ngươi vào lúc này ngươi là có thể phản kích đây là tự vệ có điều phải chú ý một khi đối phương đánh mất năng lực công kích ngươi không thể lại tiếp tục đậu thù nghe được lần này r ấ t hình khương bạch nhất thời sắc mặt khó coi nhìn về phía lưu liên lưu liên m í mắt giật lên vội vã mở ra di động máy quay phim nhắm ngay khương bạch ta cảnh cáo ngươi ta ghi chép như đây ngươi nếu như dám động thủ ta liền đi cáo ngươi la luật sư nếu như đối phương chính là không động thủ làm sao làm khương bạch liếc lưu liên một chút hỏi tiếp la đại trạng tùy ý nói rằng vậy ngươi liền báo cảnh sát lén xông vào nhà dân xúc phạm phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội tình tiết nghiêm trọng có thể sẽ phán xử ba năm trở xuống tủ có thời hạn hoặc tạm giam đưa hắn đi vào không thể so đánh hắn một trận hạ giận ạ khương bạch cười hì hỉ cảm ơn la luật sư. ta rõ ràng sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện khương bạch nhìn về phía lưu liên nghe được đi ngươi hiện tại đã phạm tội phạm tội ngươi làm lao nương dọa lớn lưu liên trong con ngươi rõ ràng lõe lên thần sắc bất an nhưng còn là vô cùng cường n ạ n h ta chỉ là ở trong nhà của ngươi ngồi lại không có đánh ngươi lại không có mắng ngươi coi như cảnh sát đến rồi cũng không quản được ta đừng tưởng rằng ngươi tìm người diễn một màn kịch liền có thể dọa ta khôi hải tốt cái kia ngươi cứ ngồi đi khương bạch từ trong tủ lạnh lấy ra một bình vui sướng nước ngồi ở trên ghê xem ra tiểu t u y ế t cũng không lâu lắm cảnh sát đến lão lâm còn ở trong đồn thẩm vấn ngô chính nghĩa lần này xuất cảnh chính là hai cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân một cái là l ã o lâm đ i đệ trần tưởng một cái khác khá là lạ mặt trần t ư ờ n g cao mày nhìn lưu liên nói lưu nữ sĩ ngươi tại sao vô vạ trong nhà người khác không đi à? tiểu trần cảnh quan là ngươi để cho ta tới tìm hắn điều giải lưu liên có lý chẳng sợ nói rằng đại tỷ điều giải cũng không phải ngươi loại này điều giải pháp à, mau chóng rời đi đi ngươi loại hành vi này đã trái pháp luật ngươi biết không trần tương không còn gì để nói cảnh sát nhân dân chủ yếu vẫn là lấy điều giải làm chủ tuy rằng lưu liên hành vi xúc phạm pháp luật nhưng dù sao không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng vì lẽ đó trong tình huống bình thường cũng sẽ không thật đem người khảo trở lại ta không đi lưu liên hét lên ta lão công bị hắn làm hại tiến vào cục cảnh sát ta khẳng định không thể liền như vậy b u ô n g tha hắn lưu nữ sĩ ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi ngươi hiện tại hành vi đã xúc phạm hình pháp nếu như ngươi lại không rời đi rất có thể đi vào cùng ngươi lão công đến thời điểm nhà ngươi hải tử làm sao làm trần tương Cao mày nói vừa nghe lời này lưu liên sắc mặt đột biến tăng một hồi liền đứng lên ta ta cái gì cũng không làm a các ngươi không thể tùy tiện bắt người đi lưu liên có chút h o a mang trần tướng nén được tính tình cho lưu liên p h ụ cập một hồi phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội pháp luật điều khoản sau đó nói rằng mau chóng rời đi đi ta xem các ngươi tình huống này điều giải p h ỏ n g chứng rất khó khăn ngươi vẫn là sớm một chút đi tìm một cái tốt một chút luật sư này so với ngươi ở đây c ả n quấy l ư u dụng nhiều sau đó vừa nhìn về phía khương bạch cười ha hả nói khương bạch ngươi cũng đừng cầm lấy không thả dù sao cũng không có phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng khương bạch cười gật đầu chỉ cần nàng rời đi nhà ta đồng thời sau đó đừng tiếp tục đến quấy giấy ta chuyện này thì thôi nghe được đi khương tiên sinh v ư n g tha ngươi đi nhanh lên đi không phải vậy ta thật muốn khảo ngươi trở lại trần tường nhìn lưu liên nghiêm túc nói ngươi ngươi chờ xem ta vậy thì đi mời luật sư ta muốn cáo ngươi quan động giết người ngươi chờ ngồi tù đi ngươi lưu liên mạnh mẽ chừng khương bạch một chút thả xuống câu lời hung ác bất đắc dĩ rời đi trần tường theo khương bạch lên tiếng chào hỏi thu đội cuối cùng cũng coi như thanh tịnh cũng được mấy ngày nữa tiền thuê nhà đến kỳ khương bạch là có thể chuyển tới nhà mới đi ở không phải vậy theo người như thế làm hàng xóm sau đó cũng đừng nghĩ có sống yên ổn tháng này chương năm mươi tám nhường nhân dân cả nước đều nhìn hắn buồn nôn sắc mặt toàn cảnh văn phòng luật sư Trương lưu u ậ t s ngài nói c h y này ệ n liên à sao Không h p ả là lần lại liền ngoài ăn ăn hắn hắn như vậy hại chúng hai thức hại sao, ta. t vậy r thế giới tại thể giới sao có thể có ngồi h thế ư ác độc n ư Lưu ờ i Liên n g ở s o f a liên tiếp lau nước mắt trong lời nói nhưng tràn đầy chỉ trích thậm chí là hoán đ ộ c trương vĩ đưa cho nàng một tờ giấy cảm ơn lưu liên tiếp nhận khăn tay nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn sau đó nhìn trương vĩ nói rằng trương luật sư ta nghe nói ngươi lên tòa án rất lợi hại còn thỉnh ngươi nhất định muốn cứu ta l á o công trương vĩ ngồi trở lại trên ghế xa lồng hai tay mười ngón dao nhau tùy ý k h o t lên trên đùi thản nhiên nói lưu nữ sĩ sự tình ta đại khái hiểu rõ ngươi yên tâm ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp ngươi tiên sinh giảm bớt hình phạt giảm bớt lưu liên nhất thời sướng sốt u một chút liền vội vàng hỏi ta là muốn ta lão công vô tội phong thích bình an về nhà giảm hình phạt là có ý gì trương vĩ buông tay nói rằng chỉ ít từ tình huống trước mắt đến xem chúng ta không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh đối phương là cố ý hại các ngươi hơn nữa này thức ăn ngoài vốn là người ta mặt khác đối phương rất thông minh hắn ở đơn đặt hàng lên làm ghi chú viết rõ là cho trò ăn cũng chính là đưa đến nhắc nhở nghĩa vụ mặc dù xuất hiện một ít tình huống ngoài ý mới cũng có thể vì chính mình giải vây ta nói thẳng đi chuyện này các ngươi ở pháp lý lên thật đứng không v ữ n g mà ngược lại đối phương không cáo ngươi tiên sinh dọa dẫm vơ vét tài sản tự tiện xông vào nhà dân cùng với trộm cướp nhưng là sự thực hơn nữa chứng cứ đầy đủ vừa nghe lời này lưu liên nhất thời liền cũng lên trứng mắt con ngươi quát ngươi có ý gì ngươi lời này có ý gì Chứng có nhưng là mộ danh mà đến, ngươi như thế có tiếng đại luật sư, không thể như phụ đến, ngươi tiếng người gạt luật là luật lừa vậy ta ta một sư, sư, mà mộ đại trương vĩ vẫn là một bộ nhẹ như mây gió giáng r ấ p nói rằng lưu nữ sĩ ngươi đừng kích động việc đã đến nước này kích động là không có tác dụng việc cấp bách vẫn là giúp ngươi tiên sinh biện hộ chuyện này chứng cứ đầy đủ lấy cảnh sát hiệu suất phòng chừng ngày mai gần như thì sẽ chuyển giao viện kiểm soát n h ấ t lên công tố trong vòng ba ngày sẽ mở phiên tòa ta có thể cho ngươi nói rõ đầu đôi vô tội biện hộ hầu như không thể nhưng ta chắc chắn đem thời hạn thi hành án k h ô n g c h ê ở một năm trong vòng trương vĩ lời nói trong thần thái tràn ngập tự tin ta còn có thể nói cho ngươi toàn bộ long thành thậm chí nói toàn bộ giang chết tỉnh đều sẽ không có luật sư có thể làm được so với ta càng tốt hơn đối với ứng phó như thế nào loại này càng q u ấ y người trương v ĩ thông thạo đến làm cho đau lòng người còn có một loại núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắt thong rong một năm một năm lưu liên nhắc tới hai tiếng ánh mắt lấp l o e hai lần sau đó cắn răng nói tốt trương luật sư cái kia cứ làm theo như người nói đi rất tốt chúng ta trước tiên ký hợp đồng chuyện kế tiếp giao cho ta trương v ĩ cười lấy ra ủy thác hợp đồng bên này gà bay chó chạy mà hương bạch bên kia nhưng trải qua khá là thoải mái vì để tránh cho lần nữa bị lưu liên váy dày khương bạch lâm thời chuyển tới nhà mới của hắn đến ở ngược lại nhà mới bên này thủy điện đồ dùng trong nhà đầy đủ chỉ cần mang một cái khổ đáng trả con một cái tờ sợ hoàn toàn có thể ở một thời gian ngắn khương bạch cố ý đem máy vi tính của hắn trở tới bởi vì đêm nay muốn theo dẫn tỉ kết nối mở đen trước đây dẫn tỉ từng đồng ý qua nếu như khương bạch đem những kia mạng lưới bình xịt quyền sư cùng vong bạo người đưa vào đi nàng liền cho hắn một phần khen thưởng mà phần này khen thưởng chính là kết nối mở đen đối với dẫn tỉ tới nói nay vẹn vẹn là một hồi đơn giản kết nối trực tiếp nhưng đối với k ư ơ n g bạch nhưng có không giống ý nghĩa phải biết do tỷ nhưng là top top khu trò chơi hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ nàng lượng f a n cao đến ngàn vạn mà khương bạch tuy rằng bạo mấy cái video nhưng hắn hiện tại lượng f a n vẫn chưa tới tám mươi vạn cái này tăng f a n tốc độ đã đầy đủ khuyết đại thế nhưng theo top top khủng đố người sử dụng số đếm vừa so sánh liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể có thể theo ngàn vạn cấp bậc đại chủ ba kết nối mở đen có thể tiến một bước khai hỏa khương bạch nổi tiếng chín giờ tối trình lên hảo hai người bắt đầu rồi s o n g xếp lữ trình do tỷ phong trực tiếp tên gọi đều sửa đổi thành theo tích cực út chủ khương bạch xong xếp ngược lên p n cho đủ khương bạch biển hiệu d u ã n tỷ mặc dù có thể như vậy nóng nảy chứ người đẹp hùng đại ở ngoài nàng trò chơi trình độ cũng tương đối khá đánh kim cương cục vẫn là thường thường có thể xê khương bạch trò chơi trình độ hơi kém một chút nhưng cũng kém đến không nhiều ở kim cương cục còn không đến mức cản trở d u ã n tỷ đi rừng khương bạch đi ở giữa hoặc là thượng đan hai người ở triệu hoán sư hẻm núi cặc cặc l o ạ n giết khương bạch phụ trách cặc cặc d u ã n tỷ phụ trách l o ạ n giết phong trực tiếp một mảnh sung sướng bầu không khí vừa mới bắt đầu khương bạch còn có chút gò bó nhưng đánh một hai cục trò chơi sau khi chậm rãi thả ra theo doãn tỷ phối hợp cũng càng ngày c hơn nữa hai người còn khai phá một chút kỳ kỳ quái quái tổ hợp dây quất dầu kẹ ẩn thân dẫn bóng đột tiến hầu tử dầu kẹ chân thân giả thân ngây ngốc không nhận rõ tỷ lệ thắng không nhất định rất cao nhưng sung sướng là thật sung sướng hơn nữa ở trò chơi xếp hàng quá trình bên trong do tỷ còn có thể cố ý đem đề tài hướng về khương bạch trên người dẫn tiến một bước mang đến cho hắn nhiệt độ quan hệ của hai người vô hình chung cũng rút ngắn rất nhiều hai ngày sau tô tình thái thị lý quế cầm trong nhà đến rồi một khách hàng là cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi thanh niên thân cao gầy ăn mặc một thân màu đèn quần áo bó chân đạp đầu dầu dậy thứ ó c n u ộ m thành cất, vàng, cất vàng thỏa thỏa à v thường thường thường kỳ kỳ quái quái gì ta nghe ta mẹ nói ngài tìm ta có việc nhi ta hai ngày trước vẫn ở nơi khác nay không mới vừa trở về liền đến tiểu hải dường dưng ngồi ở trên ghế xa lồng cười hỏi người trong nhà ngài không cần khách khí với ta nói thẳng là được、Ai? lý quế cầm thở dài nói rằng ngươi tương tương mội mội không phải thi đậu đông hải ngoại ngữ đại học sao vậy cũng là hai trăm mười một đại học hai trăm mười một ngươi biết chưa đường hoàng gia giáng đại học danh tiếng tốt nghiệp sau khi công tác cũng không cần phát sâu sau đó lại tìm một nhà khá giả gà cho cái kia khu khu cái kia cái gì thứ gì ngài trọng điểm nói tiểu hải không nhịn được đánh gây lý quế cầm nha nha tốt m ộ i mội n g ư ơ i vốn là sinh viên đại học mắt thấy sang năm liền tốt nghiệp kết quả liền bởi vì ở internet đắc tội rồi người lại bị cáo ngươi nói hiện tại người đều chuyện ra sao à Cái kia tiêu r ộ n h a c miệng hài ô n g h rất b a ngươi nói có như thế làm việc cả tiểu hài khét tao mày hỏi chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a làm sao còn thôi học đây thứ gì ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút hắn vẫn đúng là cảm thấy hứng thú lý quế cầm bắt đầu thêm mắm giảm mối điên đạo thị phi giảng giải lên sự tình cơ bản hướng đi đúng là không sai mắng người bị cáo hình phạt tôi học nhưng mùi vị xuất s ắ n g ở lý quế cầm phiên bản bên trong đỗ tương tương chỉ là cái đơn thuần thiện lương không dành thế sự sinh viên đại học mà đối phương nhưng là tâm thuật bất chính một bụng ý nghĩ xấu xã hội bất lương thanh niên lý quế cầm đối với chính mình con gái nói cùng làm sự tình tiến hành mỹ hóa vẫn đang chỉ trích đối phương cố ý hại con gái nàng tiểu hải vô đùi nói quá phận quá đáng ngươi cũng cảm thấy tên kia quá mức đi lý quế cầm p h ả n phất tìm tới tri âm con mắt đều sáng ừng tiểu hải gật đầu hắn mặt ngoài tức giận không n g t trong lòng nhưng đang cười lạnh ta i như n i cái quỷ. vậy đối i ê n đảo thị lập quan hệ nhất định cái đề tài này sẽ gợi ra đông đảo quan tâm lưu lượng thời đại chỉ cần có nhiệt độ có lưu lượng vậy thì có ngựa bên trong a vì lẽ đó tiểu hải phi thường nhiệt tình xếp bộ ngực nói rằng Thứ gì, n đương i n nhiên mặt sau câu nói này lý quế cầm cũng không có nói dù sao dính đến tiền sự tình ở tiểu hải cái này người ngoài trước mặt hay là muốn có bảo lưu khá là tốt nghe lý quế cầm tiểu hải hầu như không do dự liền đáp ứng rồi chuyện này dễ bàn tứ gì ngươi chuẩn bị một chút ta cho ngươi ghi chép cái video thả internet ta còn có mấy cái bằng hữu đều có mấy chục vạn phan chúng ta đồng thời phát nên gây nên không nhỏ quan tâm đúng tư gì, thương tương m g ồ i m g ồ i ở nhà ạ tốt nhất có thể làm cho nàng cũng xuất cảnh lấy người bị hại thân phận lấy thứ nhất thị giác đến giảng giải chuyện này hiệu quả sẽ tốt hơn nàng ở nhà đây ngươi lợi lắm nữa ta đi đem nàng gọi ra lý quế cầm đứng dậy đi con gái phòng ngủ mấy phút sau này điều này có thể được sao như vậy phát video có thể hay không trái pháp luật a nghe mẫu thân và tiểu hải biểu ca chủ ý đỗ tương tương có chút lo lắng ngươi này hài t ư n ố c nay có thể xảy ra chuyện gì lý quế cầm nói rằng ngươi tiểu hải biểu ca nhưng là đại võ n g hồng hắn cái gì đều hiểu hắn đều nói không có chuyện gì ngươi còn lo lắng cái gì à lại nói lần trước sự tình huyên n á o như vậy lớn cuối cùng ngươi không cũng không có chuyện gì à không có chuyện gì ký nguyên lai、like、ở lý quế cầm quan niệm bên trong hoan hình gọi không có chuyện gì nay mưu luận trình độ có thể so với hai năm cái ngụy đông hoa nhưng một mực độ tương tương còn cảm thấy rất có lý lại gật đầu tiểu hải cười nói biểu muội kỳ thực ngươi thật không cần lo lắng trên tóc tóc những chuyện tương tự còn thiêu ạ không biết các ngươi có hay không soạt từng tới một cái video chính là nói có một đôi người mới làm h ô n lễ chưa cho khách sạn thanh toán tiệc cưới tiền còn lại khách sạn mới tìm phóng viên hỗ trợ lộ ra ánh sáng đòi lại tiền còn lại lúc đó còn giống như lên tiêu đề họ đúng không rượu chủ tiệm thiếu tân lan g tiền dùng tiệc cưới gán nợ chuyện đó lý quế cầm hỏi không sai tiểu hải gật gật đầu nói rằng vốn là rất phổ thông gắn nợ còn chuyện tiền nhưng trải qua mạng lưới lộ ra ánh sáng lên men ngay lập tức sẽ gây nên đông đảo quan tâm lần kêu nhào đến bao lớn a không cũng không chuyện gì h mạng lưới là hiện tại rất nhiều người giữ quyền con đường cùng thủ đoạn vụ này bản thân liền khá là đơn giản vật chứng có khương bạch cung cấp hiện trường video nhân chứng có hàng xóm cảnh sát vẹn vẹn dùng không tới thời gian hai tiếng liền thẩm vấn hoàn thành bù đắp chứng cứ dây xích sau đó chuyển giao viện kiểm soát viện kiểm soát đồng chí rất nhanh liền nhấc lên công tố toàn bộ quy trình hạ xuống cũng có điều ba ngày thời gian ngày hôm nay chính là mở phiên tòa thẩm lý tháng ngày tiểu vũ t í tách rơi xuống như vậy thời tiết thích hợp nhất ở nhà vừa ngủ đến tự nhiên tình sau đó ôm nửa dưa hấu vừa ăn vừa xem phim có thể siêng năng làm việc nhỏ khương bạn học cũng đã đang đi tới tòa án trên đường chín giờ sáng khoảng năm mươi nhân viên công tố nguyên cáo bị cáo bị cáo luật sư các loại đều đã tiến vào hình sự đỉnh thẩm phán vào chỗ trên thính phòng lưu liên ôm nhi tử tâm tình thấp thỏng chờ đợi mở phiên tòa bên cạnh hai cái đến bảng quan thẩm phán bác gái ở nhỏ g i ọ n c trâu đầu g h é t h a i lý đại tỷ người biết ngày hôm nay thẩm lý chính là cái gì vụ ă n à hình như là nói người một nhà ăn vụng nhà hàng xóm thức ăn ngoài ăn hỏng cái bụng đi tìm hàng xóm bắt đền không đúng không phải bắt đền là dọa dẫm vơ vét tài sản muốn người ta mười vạn khối đây hắn làm sao không đi cấp đây ai nói không phải a hàng xóm nuốt không trôi này khẩu khí liền báo cảnh ngày hôm nay thẩm lý chính là vụ này nên người như thế liền đúng phương pháp luật trừng phạt hắn nghe nói như thế lưu liên tại chỗ liền không vui hướng về hai cái bác gái nói rằng không thể nói như thế đi người ta đều ăn hỏng cái bụng điểm chính bồi thường không phải nên à. sao người khác thức ăn ngoài là cho nhà bọn họ điểm người khác cầu bọn họ ăn ăn bụng đ ư ờ n g đồ của người ta ăn hỏng cái bụng cái kia không phải đáng đ ờ i chính là đại mộ i tử người a chính là quá đơn thuần có thể ngồi vào đ ỉ n h thẩm phán bị cáo ghế người có mấy cái là vô tội bọn họ nếu như không phạm tội nhi làm sao sẽ bị cáo ra tòa án hai cái bác gái lập tức phản bác lưu liên nhất thời á khẩu không trả lời được ở biện luận lĩnh vực này lưu liên cũng coi như có chút thành cựu nhưng khẳng định không có cách nào cùng năm mươi sáu mươi tuổi bác gái so với giữa các nàng trí ít còn cái ba bốn cái ngụy đông hoa đây nói l y nói không lại cái nhau càng không phải là đối thủ trong lòng không thích cũng bế tắc chỉ có thể bóp mũi lại h ừ h ừ hai tiếng không nói lời nào ai lại là tiểu tử kia một cái bác gái nhìn nguyên cáo ghế khương bạch con mắt sáng lên một cái một cái khác bác gái hỏi lý đại tỷ ngươi biết cái kia nguyên cáo chàng trai lý bác gái cười nói ngươi gần nhất không có tới bàn g quan vì lẽ đó không biết tiểu tử kia nhưng là tòa án khách quen ta đều ở nơi này từng thấy hẳn bốn năm lần mỗi lần đều ngồi vị trí kia có một lần lợi hại nhất một mình hắn làm hơn một trăm cái tất cả đều cho đưa vào đi một cái khác bác gái kinh ngạc người trẻ tuổi này lý bác gái cũng không biết hắn có bạn gái hay không ta liền yêu thích loại này tinh thần trọng nghĩa mười phần chàng trai cao thấp đến giới thiệu với hắn một cái đối tượng bên cạnh lưu liên sắc mặt khẽ thay đổi thương bạch chiến tích như thế khủng bố ạ một lần khởi tố hơn một trăm người còn toàn đưa vào đi này lưu liên đột nhiên rất hối hận nếu như sớm biết thương bạch sự tích nàng khẳng định không dám trêu chọc hắn nhưng hiện đang nói cái gì để mượn chỉ có thể cầu khẩn trương vỹ luật sư phát huy đến khá một chút bị cáo chỗ ngồi trương vĩ nhìn đối diện khương bạch cười gật đầu một cái ánh mắt có chút phức tạp bởi vì khương bạch hắn nguyên bản cuộc sống yên tĩnh lên s ó n g lớn trước sau gặp phải từng cái từng cái kỳ hoa người trong cuộc có thể nói cả người đều chịu đủ g i à n vạn nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy thu vào tăng vọt trương vĩ là hình biện luật sư nhằm vào hình sự án có thể long thành hình sự vụ án cũng không nhiều về số lượng kém xa dân sự vụ án bình thường khả năng mười ngày nửa tháng đều không có quan tòa tiếp có điều gần nhất bởi vì khương bạch quan hệ trương vĩ ủy thác lập tức bắt đầu tăng lên này thu vào tự nhiên cũng nước lên thì trời lên nói đến Khương Bạch như cũng coi như là trương vĩ nửa cái q dặn dò một câu nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm nô g chính nghĩa trầm giọng nói theo u y ệ t đối k ô n nên sẵn g b pháp truy hạ xuống chính thức mở phiên tòa cố định quy trình sau khi quan tỏa trần trung hán nhìn về phía nguyên cáo tịch nói thỉnh nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố t h bản viện cho rằng bị cáo hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi năm quy định đã tạo thành phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bốn quy định đã tạo thành dọa dẫm vơ vét tài sản tội mà mức to lớn hiện căn cứ tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng thỉnh cầu như sau một theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự ngô chính nghĩa tạo thành phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội dọa dẫm vơ vét tài sản tội số tội cú phạt phán xử tù có thời hạn ba năm hai theo pháp luật phán lệnh mang vào bị cáo dân sự đối với mang vào nguyên cáo dân sự bồi thường tạo thành người bị hại khương bạch tài sản tổn hại tiền bồi thường tổng cộng m ộ ư ơ i văn nguyên thẩm thiên tứ âm thanh văn dội vang vọng ở đỉnh thẩm phán thì ngươi bị hại trình bày thẩm thiên tứ sau khi ngồi xuống trần trung hán nhìn khương bạch nói rằng thương bạch đứng dậy nói rằng bị cáo năm tuổi nhi t ử trộm bản thân mua được cho ăn chó hoang thức ăn ngoài bị cáo một nhà ba người ăn thức ăn ngoài sau đó phát sinh một ít bất lương phản ứng thoại chưa qua bản thân cho phép mạnh mẽ xông vào bản thân trong nhà bị cáo lấy phí tổn thất tinh thần phí dinh dưỡng các loại lý do mạnh mẽ hướng về bản thân đòi lấy mười vạn nguyên bồi thường cũng uy hiếp bản thân nếu như không bồi thường liền báo cảnh sát khởi tố bản thân nhất thời sợ sệt liền cho tiền bản thân cho rằng bị cáo hành vi nghiêm trọng uy hiếp đến bản thân thân người an toàn mà xâm phạm bản thân tài sản cá nhân lợ ích thỉnh cầu quan tỏa cùng các vị bồi thẩm viên, đối với bị cáo phán xử nghe được lần này trình bày nô chính nghĩa sắc mặt đột biến thật ác độc a lần này trình bày giam ba câu nhưng phảng phất bí mật mang theo vô số đem lưới giao sắc quan tòa nhìn về phía ngô chính nghĩa nói thỉnh bị cáo trình bày nô chính nghĩa hít sâu một hơi vững vàng ghi nhớ trương vĩ giao phó mở miệng nói quan tòa đại nhân đối với hết thể lên án bản thân thành thật thú nhận cũng không có dị nghị đây là trương vĩ giao phó nhận tội nhất định muốn tích cực nhận tội cái này vụ án sự thực sáng tỏ chứng cứ đầy đủ mạnh miệng là không dùng ngụy biện cũng là không dùng sáng suốt nhất cách làm chính là tích cực nhận tội bồi thường xin lỗi thái độ càng thành khẩn càng tốt càng để lâu cực càng tốt cho tới biện hộ giao cho luật sư đến nô chính nghĩa duy nhất cần phải làm là nhận tội xin lỗi bởi bản thân một ít hành vi đối với người bị hại tạo thành thương tổn cùng tổn thất bản thân phi thường hối hận ở đây bản thân hướng về người bị hại chân thành xin lỗi đồng thời đồng ý bồi thường có tổn thất thỉnh cầu người bị hại l ư ợ n giải thỉnh cầu quan tòa đại nhân phán xử nhẹ nói xong nô chính nghĩa trước sau hướng về khương bạch cùng quan tòa từng người không người bái thật sâu thái độ phi thường thành khẩn chứng vĩ thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đụng tới một cái nghe lời người trong cuộc thật không dễ dàng a sau đó chính là chủ yếu nhất quan trọng nhất tòa án biện luận một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chối và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền chương, chương, chương vĩ đứng dậy đầu tiên nhằm vào phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội tiến hành biện hộ bên ta người trong cuộc chưa qua người bị hại đồng ý mà tiến vào nơi ở xác thực nghi có dính líu đến phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội Trương vẹn vẹn tiến tiến vì, vì vậy ta cho rằng bên ta người trong cuộc hành động này cũng không thích dùng hình pháp bên trong đối với phi pháp xâm nhập người khác nơi ở phán định nên dựa theo chỉ an xử phạt tư pháp giải thích xử năm ngày trở lên m ộ ư ơ i ngày trở xuống tạm giam cũng xử hai trăm n g u y ê n trở lên năm trăm n g u y ê n trở xuống phạt tiền trương vĩ vừa dứt lời thẩm thiên tứ liền đứng dậy nói rằng hiện trường trong video biểu hiện bị cáo ở phi pháp xâm nhập nơi ở quá trình bên trong đối với người bị hại tiến hành trực tiếp thân thể công kích nay đã là bạo lực xâm lấn cũng không thích dùng luật sư bên biên luận nói tới tình tiết nhẹ nhàng trương vĩ nói rằng đối với cho người bị hại tạo thành thân thể thương tổn b ê nói ta n g ư t đến g chỗ c cũng này trương vĩ hơi làm dừng lại sau đó chậm rãi phun ra một câu nói người sở dĩ làm người chính là bởi vì người có tình cảm không ít bồi thẩm viên dồn dập gật đầu hiện nhiên là tán đồng trương vĩ ở dưới tình thế cấp bách làm ra một ít không thỏa đáng cử động có thể thông cảm được đương nhiên càng quan trọng chính là khương bạch không có chịu đến quá thương tổn nghiêm trọng vẹn vẹn là nhẹ nhàng tứ chi tiếp xúc liền hơi tổn thương cũng không tính s á c thực không cần chuyện vẽ xé ra to thấy thế, thế n ô chính nghĩa sắc mặt hơi h o á n hơi thở phào nhẹ nhõm thẩm thiên tứ thì lại khe n h ư mày làm nhân viên công tố h ắ n theo trương vĩ không chỉ một lần từng qua lại biết rõ đối phương trình độ s á c thực chuyên nghiệp s á c thực lợi hại không nghi ngờ chút nào ở này một hạng tội danh lên trương vĩ biện h ộ chiếm cứ thượng phong có điều không liên quan cái tội danh này bản thân liền là mang v o trọng điểm vẫn là dọa d â m vơ vét tài sản nhưng đối với cái tội danh này trương vĩ đồng dạng có lời hắn cầm lấy một phần chứng cứ nói rằng ta từng hỏi dò qua người bị hại gọi thức ăn ngoài cửa hàng trưởng đối phương xưng bọn họ trong cửa hàng cũng không có cái gọi là nguyên vị ruột g i à t i giả ngày đó là người bị hại điện báo c ô ý yêu cầu chế tác đồng thời còn bày mưu đặt kế dùng hồng trà lạnh bình chứa nước tiểu ta có lý do hoài nghi người bị hại làm như vậy là cố ý bên ta người trong cuộc năm tuổi nhi tử trước đó từng hai lần nắm qua người bị hại vi giả thức ăn ngoài người bị hại mang trong lòng trả thù vì vậy điểm cái này đặc thù thức ăn ngoài chính là các loại bên ta người trong cuộc nhi tử lần thứ ba lấy đi hắn thức ăn ngoài đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu hành động trả thù trương vĩ ngôn từ s ắ p bén đầu mâu nhắm thẳng vào khương bạch tốt nhất phòng thủ chính là tiến công câu nói này đặt ở tòa án biện luận lên đồng dạng hữu hiệu chỉ cần có thể nhận định khương bạch hành vi là hết sức trả thù như vậy sau khi ngô chính nghĩa một nhà bắt đền hành vi dù sao tính chất sẽ khác nhau nay sẽ cực kỳ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt quyết định nói xong trương vĩ liền tràn đầy tự tin nhìn khương bạch đối phương dù sao chỉ là cái phổ thông thanh niên chỉ cần ở trình bảy bên trong lộ ra một chút kẽ hở thì sẽ bị hắn tóm lấy vô hạn phong to này song ưu thế ở ta t ấ t không thể thua nhưng hắn nhưng lại không biết khương bạch ở sự t ì n h phát sau khi liền chuyên tìm tới một vị rất hình nam nhân tán gẫu một chút rất hình đề tài đối với trương vĩ nghi vấn khương bạch đã sớm chuẩn bị hắn đứng lên nhìn trương vĩ cười nói ta muốn hỏi luật sư bên biên l u ậ n ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta biết bị cáo hoặc là hắn nhi tử sẽ bắt ta thức ăn ngoài trương vĩ khẽ t o mày nói rằng ta tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ thế nhưng ngươi gọi thức ăn ngoài kỳ quái cử động có đầy đủ lý do nhường ta tin tưởng ngươi là hiểu rõ tình hình đồng thời là cố ý xin lỗi trên tòa án giảng chính là chứng cứ cũng không phải dựa vào suy đoán suy luận thương bạch vẫn trên mặt mang theo nụ cười nói rằng ngươi không có bất kỳ chứng c ứ nào chứng minh ta là cố ý hơn nữa cả sự kiện ở trong ta cũng không có bất kỳ sơ s u ấ t n à y hoàn toàn là một cái bị người đánh cắp đi thức ăn ngoài mà dẫn đến được bị tổn thương chuyện ngoài ý mớn ta cũng không cảm thấy ở sự kiện lần này ở trong ta cần gánh chịu bất kỳ pháp luật trách nhiệm trương vĩ tốc độ nói cực nhanh nói rằng trước đó ngươi trước sau hai lần điểm đi giả thức ăn ngoài đều bị người lấy đi mặc dù ngươi không biết là bên ta người trong cuộc nhi từ nắm nhưng ít ra n g ư ơ i biết có người rất sát xuất lớn vẫn là sẽ lấy đi n g ư ơ i mới điểm phần này đi giả thức ăn ngoài mà đối với khả năng này sẽ phát sinh tổn thất n g ư ơ i nắm một loại bỏ mặc thái độ n g ư ơ i làm sao có thể chạy trốn trách nhiệm thương bạch hỏi ngược lại vì lẽ đó ta muốn bởi vì hai lần thức ăn ngoài thất lạc sau đó cũng không dám gọi thức ăn ngoài à ta gọi thức ăn ngoài không quản là chính mình ăn vẫn là cho mèo ăn cho cho ăn này đều là sự tự do của ta ta tại sao muốn cân nhắc người khác ăn vụng ta thức ăn ngoài có thể sẽ phát sinh hậu quả đây thương bạch ánh mắt nhìn thẳng chữ vĩ trật tự rõ ràng nôn từ sắc bén triển khai phản công luật sư bên bi luận dựa theo người logic lẽ nào bởi vì đã từng thất lạc qua thức ăn ngoài ta liền mất đi tự do lựa chọn thức ăn ngoài khẩu vị quyền lợi như vậy ta sau đó đúng không cũng không thể điểm cay vị thức ăn ngoài muốn cân nhắc đã có người có thể sẽ bởi vì ăn vụn g ta thức ăn ngoài mà cay tiến vào bệnh viện ta sau đó đúng không cũng không dám sẽ ở thức ăn ngoài bên trong thêm rau thơm rau cần ta muốn cân nhắc đến ăn vụn g ta thức ăn ngoài người khả năng đối với những thứ đồ này dị ứng ta sau đó là không phải là không thể điểm thịt heo thức ăn ngoài ta muốn cân nhắc đến một số dân tộc có không ăn thịt heo tập t ụ vạn nhất bọn họ ăn vụn ta thức ăn ngoài chẳng phải là còn muốn cho ta chụp đỉnh đầu không tôn trọng cái khác dân tộc tập luật sư bên biên luận ngươi cảm thấy này hợp lý à? khương bạch mấy câu nói nhường có thể nói thiện biện đại luật sư đều không có gì để nói trương vĩ hai mắt hơi hiếp lại h i ệ n nhiên khương bạch phản kích hung manh như vậy là hắn không nghĩ tới vậy ngươi giải thích như thế nào cái kia đặc thù thức ăn ngoài trương vĩ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ khương bạch thản n h i ê nói n rất đơn giản nguyên vị ruột giả ti giả là ta mua đến cho ăn tiểu khu cho hoang điểm này ta ở đơn đặt hàng tiến tới được rồi ghi chú ta tin tưởng chỉ cần trải qua tiểu học người đều có thể nhìn hiệu đồng thời lý giải hàng nghĩa cho tới hồng trà lạnh vừa vặn mấy ngày đó thân thể ta không thoải mái ta biết một cái phương thuốc dân gian là nói đồng tử nước tiểu có thể trị bách bệnh ta cho đi giả tiệm chủ quán yêu cầu cũng là đồng tử nước tiểu đây là ta dùng để chữa bệnh phương thuốc dân gian sau đó ta mới biết đó là chủ quán chính mình liên quan với chủ quán lựa gạt người tiêu thụ chuyện này ta sẽ tìm hắn lý luận quan t ò a đại nhân ta nói xong sau đó khương bạch ngồi xuống trương vĩ sầm mặt lại hắn không nghĩ tới khương bạch dĩ nhiên như vậy có thể nói thiện biện hơn nữa dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng dĩ nhiên không có lộ ra chút nào kẽ hở chỉ ít từ mặt ngoài đến xem lời giải thích của hắn hợp tình hợp lý hắn cách làm cũng không có bất cứ vấn đề gì đây mới là vướng víu nhất khương bạch khẳng định là cố ý điểm này trương vi biết nô chính nghĩa biết có thể quan tòa cùng bồi thẩm viên cũng biết nhưng không có chứng cứ trên tòa án hết thể đều chú ý chứng cứ có chứng cứ hay không suy đoán đều là không đếm quan tòa cùng bồi thẩm viên tự nhiên cũng sẽ không ở cân nhắc mức hình phạt thời điểm đem những ngày vô cơ suy đoán cân nhắc đi vào thẩm thiên tứ động tác bí mật hướng về khương bạch giơ ngón tay cái lên lợi hại kín kẽ không một lỗ hồng luật sư bên biên l u ậ n đối với bên nguyên cáo giải thích ngươi còn có cái gì muốn nói à? trần trung hắn hỏi trương vĩ hít sâu một hơi nói rằng vụ án thẩm lý là muốn thông qua khách quan trưng cứ đẩy r a đoạn chủ quan ý nghĩ ta vẫn kiên trì ta ý kiến tiếng nói rơi thẩm thiên tứ hướng về quan tòa ra hiệu sau đó đứng lên nói rằng kiểm phương cho rằng ở sự kiện lần này ở trong nguyên cáo không cần gánh chịu bất kỳ pháp luật trách nhiệm hắn chút gì khẩu vị thức ă n ngoài hoàn toàn là công dân cá nhân tự do mà bị cáo người trộm đi nguyên cáo thức án ngoài chính mình được bị tổn thương này thuộc về bị cáo cố ý dẫn đến tổn hại phát sinh hành vi người không cần gánh chịu bất kỳ dân sự lên bồi thường càng không cần gánh chịu hành chính hoặc là hình sự phương diện trách nhiệm bởi vậy bị cáo hướng về nguyên cáo yêu cầu bồi thường là vô lý yêu cầu mà mức to lớn này đã hoàn toàn vượt qua hợp lý bồi thường phạm vi ngoài ra bị cáo chọn dùng chính là uy hiếp đe dọa thủ đoạn phù hợp dọa dẫm vơ vét tài sản nhận định điều kiện ta thỉnh cầu quan t ò a đối với bị cáo xử phạt nặng thẩm thiên tứ lên tiếng nhường vốn là không thể lạc quan tình huống càng thêm cho căn áo rách t r ư vĩ sắc mặt càng khó coi ưu thế nói không liền không còn t r ư luật sư ngươi nói chuyện a ngươi phản bác hắn a n ộ chính nghĩa hạ th hắn c ú ố n lên hắn c ú ố n lên tuy rằng hắn không hiểu pháp nhưng cũng có thể thấy thế cuộc đối với chính mình rất bất lợi trương vĩ nhanh chóng thu dọn dòng suy nghĩ bắt đầu cãi lại có thể tình thế vẫn không thể lạc quan nửa giờ sau đúng tòa án biện luận kết thúc trần trung hán nhường người bị hại cùng bị cáo lần lượt làm cuối cùng trình bày khương bạch trần thật ngắn gọn đơn yêu cầu hội thẩm đối với bị cáo phán xử nặng hắn trình bày sau khi kết thúc nô chính nghĩa đứng lên cắn răng chậm rãi mở miệng ta nhận tội nhận tội vẫn là chỉ có thể nhận tội nhận tội có lẽ không thể để cho tình huống càng tốt hơn nhưng ra sẽ không c à n nát thấy mô chính nghĩa không có làm yêu tiêu t h ầ n trương vĩ trong lòng an tâm một chút làm hết sức mình nghe thiên mệnh liền đủ dựa theo tình huống trước mắt đến xem một năm phòng trừng qua trường nhưng khẳng định không đạt tới ba năm thời hạn thi hành án nên ở một năm rưỡi đến hai năm trong lúc đó tuy rằng không có đạt đến ban đầu mong muốn nhưng cũng coi như không tệ có thể làm đến một bước này đã là trương vĩ năng lực thể hiện đổi làm bất luận cái nào hình biện luật sư đều không nhất định có thể làm được so với hắn càng tốt hơn nhưng ngay ở trương vĩ mới vừa thở phào nhẹ nhom thời điểm một đạo sắc bén âm thanh đột nhiên từ tòa án ghế khán phòng chuyển đến không thể nhận tội chương sáu mươi mốt trương vĩ hủy diệt đi lần này là thật tâm không thể nhận tội đạo này sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên vang vọng ở toàn bộ đỉnh thẩm phán bên trong xoát xoát xoát mọi người dồn dập quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại khương bạch cũng nhìn về phía thinh phòng hắn muốn nhìn một chút là vị nào dũng sĩ lại dám ở hình sự đỉnh thẩm phán bên trong cãi lộn chỉ thấy lưu liên dũng sĩ n à o nghễ đứng thẳng với trên thinh phòng khi thế kiên quyết rất có một loại một người một ngựa sông ngàn quân dũng cảm trên mặt nàng không có vẻ s ợ hai chút nào hướng về phía ngô chính nghĩa hô ngô chính nghĩa người mẹ kiếp không muốn hai mẹ con chúng ta ạ ngươi nhận tội đi vào ngươi nhường ta cùng nhi tử làm sao làm không thể nhận tội kiên quyết không nhận tội là tên kia cố ý độc hại chúng ta một nhà hắn là hung thủ giết người hắn biết rõ con trai của ta sẽ bắt hắn thức ăn ngoài cho nên mới cố ý điểm cái kia buồn nôn đồ vật mọi người chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao hắn mới là người xấu à, hắn chính là muốn hại chết chúng ta một nhà hắn như vậy hung thủ giết người liền nên bắn chết chúng ta một nhà ba người cũng là bởi vì ăn đồ vật của hắn tất cả đều ăn hỏng cái bụng với hắn muốn chút bồi thường chẳng lẽ không nên h lưu liên nhìn về phía thính phòng người tựa hồ muốn tìm tán đồng dù sao cả nhà bọn họ mới là người bị hại a tuy rằng bọn họ không nên nắm người khác thức ăn ngoài ăn nhưng đối phương lẽ nào liền có thể cố ý điểm loại kia buồn nôn đồ vật đến hại bọn họ à. bọn họ đều ăn hỏng cái bụng m u ố n chút bồi thường chẳng lẽ không nên à. làm sao chính là dọa dâm vơ vét tài sản đây thế nhưng rất đáng tiếc lưu liên nhất định phải thất vọng rồi bởi vì trên tính phòng cũng không có người tán thành nàng ủng hộ nàng phản cũng không ít người lấy một loại trào phúng ánh mắt nhìn nàng lưu liên nhất thời hơi nghi hoặc một chút lại có chút cam t ứ c hiện tại người làm sao đều như thế lãnh huyết Trần Trung、hán、tầng tầng truy, thỉnh tòa trật tự. Rằng vị trí rằng Hán xuống giọng nói, nữ này án Ngươi miệng. Ngươi ngươi gõ pháp chấm chú này, cầm ngồi vị vị sĩ ý cho ở lưu i tiện chi phối ề n chúng ta dân chúng bình có thể tùy ta t h ờ n sinh g tự l ư liên đột nhiên quay đầu lại h u n g tận chừng mắt trần trung hán hô thiệt thòi ngươi vẫn là q u a n tòa ngươi là mù ả như thế rõ ràng sự tình không nhìn ra được sao ta lão công không sai có tội chính là hắn còn có các ngươi những n à y bồi thẩm viên các ngươi tại sao muốn bao che người xấu kia tại sao vội vã hại ta lão công các ngươi có còn hay không một điểm lương tâm này tương đương với là chỉ và o quan tòa cùng bồi thẩm viên ngũi đang chửi đ ộ n g bồi thẩm các nhân viên đều nhĩ mày sắc mặt trở nên hơi khó coi trần trung h á n khoe miệng kéo kéo nội tâm một trận tâm tức trước hắn là ở dân sự đình thẩm phán làm trình án nơi đó cách một quãng thời gian liền sẽ phát sinh đồng thời đại não đình thẩm phán sự t ì n h dù sao dân sự đình thẩm phán thẩm lý đều là một ít dân sự vụ án phần lớn dính đến tài sản tranh cãi tỷ như hai huynh đệ chia cắt di sản không đều trở mặt thành thụ a người làm công cùng lão bản tiền lương tranh cãi loại hình không có tăng lên đến hình sự mức độ uy hiếp tính tự nhiên không phải như vậy chân nhưng hắn vạn không ngờ tới lại còn có người dám ở hình sự đỉnh thẩm phán hồ đồ c h â n trung hàn hướng về cảnh sát tòa án khiến cái ánh mắt hai tên cảnh sát tòa án nhất thời từ hai bên hướng về lưu liên nhích tới gần các ngươi làm gì đừng tới đây các ngươi dựa vào cái gì không cho ta nói chuyện các ngươi tại sao không dám để cho ta nói chuyện đúng không trong lòng có quỷ đúng không các ngươi thu tiền lưu liên từ trên đầu hái cái kế tiếp kẹp tóc nắm trong tay vung vậy xua đ ổ i cảnh sát tòa án nhưng nàng vẫn bị cảnh sát tòa án khống chế a giết rồi giết người rồi cứu mạng a lưu liên lôi kéo cổ họng khác nào giết lợn như thế là to thả mẹ ta ra mẹ các ngươi những người xấu này hùng hai tử cũng đánh cảnh sát tòa án gào khóc nguyên bản trang nghiêm nghiêm túc hình sự đình thẩm phán nhất thời bị nữ nhân này khiến cho gà bay chó chạy bẩn thiệu xấu xa trương vĩ khoe miệng giật giật thật không biết nên nói nữ nhân này vô tri tốt vẫn là nói nàng dũng manh tốt ở hình sự đình thẩm phán như vậy làm chứ có thể đổi lấy mấy ngày hành chính tạm giam ở ngoài còn có ích lợi gì nếu như mỗi cái g i a thuộc đại náo một hồi cũng có thể làm cho bị cáo giảm hình phạt vậy còn muốn luật sư làm gì còn muốn quan tòa cùng bồi thẩm viên làm gì còn muốn pháp luật làm gì cũng được lưu liên không phải là bị cáo cũng được bị cáo không có theo nàng đồng thời làm bừa cũng được cũng được nhưng là ở cái ý niệm này mới vừa bay lên thời điểm một tiếng quát lớn ở trương vĩ bên thai nổ vang đừng động ta vợ con ta ép vũ cờ cờ thanh em này khác nào hòa mà sấm xét chấn động đến mức trương vĩ lô thai o n g o n g vang lên vũ thảo không thể nào trương vĩ nội tâm hơi hồi hộp một chút vội vã quay đầu muốn ngăn cản ngô chính nghĩa kết quả hắn vẫn là c h ậ một m bước vẻo một bóng người trèo qua đài bị cáo liền xông ra ngoài hắn linh hoạt đến giường như viên h ầ mạnh mẽ đến giường như báo săn hung mạnh đến giường như hùng sư hắn hướng về thính phòng xông lên hắn theo cảnh sát tòa án làm lên hắn bị cảnh sát tòa án đẻ ngã xong trương vĩ che mặt nội tâm một trận tuyệt vọng hủy diễn đi lần này là thật tâm này sao khổ như thế chứ thẩm thiên tứ lắc đầu lẩm bẩm một tiếng hắn là kiểm sát trưởng thường thường làm nhân viên công tố ra tòa không ít theo hình sự tội phạm giao thế với liền tội phạm giết người đều gặp nhưng dám đại náo hình sự đ ỉ n h thẩm phán vẫn đúng là cũng chỉ này một nhà phần này dũng khí từ cổ trí kim e sợ cũng là chỉ so với đại náo thiên công vị kia kém hơn một chút tung tung tùng, tùng, tùng. trần trung h á n sắc mặt đã khó coi đến c ự c hạn dùng sức vang lên p h á p truy yên lặng thình duy trì tòa án kỷ luật hai bên cảnh sát tòa án tất cả đều điều động một trận dối loạn sau khi một nhà ba người đều bị khống chế lưu liên phát ra khác nào r ế t lợn như thế tiếng tê ớ, không ngừng mà chửi tới còn hướng về cảnh sát tòa án trên mặt nổ nước miếng nô chính nghĩa bị ấn ngã xuống đất điên c ồ n giấy r u ộ n trong miệng gọi đường động ta vợ con hùng hai tử nô t ử hào vung lớn nước m u i liền hướng cảnh sát tòa án trên người môi nay một nhà ba người sức chiến đấu thực sự là tuyệt có điều cuối cùng vẫn là bị chấn áp có thể tòa án loạn đến trình độ như thế này k h giờ, giờ sau đó ị n không h là c trần trung hán cùng bồi thẩm viên đi gia đình thẩm phán trương vĩ ngồi đang bị cáo luật sư ghế một mặt sinh không thể luyến nguyên tưởng rằng thật vất vả đụng tới một cái nghe lời bị cáo kỳ thực nô chính nghĩa vừa mới bắt đầu cũng xác thực rất nghe lời thế nhưng không chịu nổi hắn có cái ngu xuẩn lao bạ nếu như chỉ cần là lưu liên đại náo tòa án kỳ k thực còn đây là biết bao ác liệt sự kiện quan tòa cùng bồi thẩm viên ở cân nhắc mức hình phạt thời điểm tất nhiên sẽ đem cân nhắc đi vào nguyên bản một năm rưỡi đến hai năm thời hạn thi hành án hiện tại chỉ sợ muốn biến thành ba năm không phải chiến t r i tội a t r ư ơ n g v ĩ thở dài một tiếng rất có loại khổng minh sáu gia kỳ núi tấp đất không được thê lương cùng cô đơn sau đó lắc đầu đứng dậy rời đi lần này hắn phát huy thật không có vấn đề gì giảm hình phạt cũng coi như đạt đến mong muốn nhưng vẫn là câu nói kia nhu sự tại nhân thành sự tại thiên có lúc vận mệnh đều sẽ theo ngươi mở một ít không lớn không nhỏ chuyện cười nếu như không có cách nào phản kháng vậy thì yên lặng chịu được đi bị rét liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị rét chương sáu mươi hai có người c ư ớ i ở ngươi trên đầu gậy phân một giờ chiều một lần nữa mở phiên tòa nô chính nghĩa bị hai cái cảnh sát tòa án áp mang ra đến đưa lên ghế bị cáo vị mà cái k i a hai cái cảnh sát tòa án liền chắp hai tay sau lưng đứng ở phía sau hắn mắt nhìn chằm chằm phòng ngừa hắn lại làm bừa cho tới lưu liên cùng hùng hải tử khả năng còn bị nhốt tại giam giữ phòng nô chính nghĩa sắc mặt tái nhuận hai chân đều đang phát run kích động là nhất thời tỉnh táo lại sau khi tùy theo mà đến chính là nồng đậm hối hận thất thoảng hắn đã biết mình làm cỡ nào chuyện ngu xuẩn hận không thể mạnh mẽ phiến chính mình hai bằng thai、Trương. trương luật sư n g ư ơ i cứu cứu ta n g ư ơ i giúp ta theo quan tòa nói một chút ta đã biết sai rồi ta thật biết sai rồi n ô chính nghĩa tha thiết mong chờ nhìn trương vĩ âm thanh run dậy m u ố n tóm lấy cuối cùng này một cái nhánh cỏ cứu mạng trương vĩ liếc hắn một cái hiện tại biết sợ sệt m ta t đã tận lực trương h ậ t t vĩ nói rằng n ô chính nghĩa đúng pháp truy hạ xuống đình thẩm phán bên trong nhất thời một trận nghiêm túc trần trung h á n sâu sắc nhìn n ô chính nghĩa một chút sung sục ngô chính nghĩa gian nan nuốt nước miếng ánh mắt sợ hãi ánh mắt hoảng loạn trần trung hắn nhìn quét một vòng trầm giọng mở miệm tuyên đọc phán quyết kết quả long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với bị cáo nô g chính nghĩa phi pháp xâm nhập công dân nơi ở cùng với dọa dẫm vơ vét tài sản một án hiện đã thẩm lý hoàn tất căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi lăm điều thứ hai trăm bảy mươi bốn quy định hiện làm ra như sau phán quyết nói âm vang lên nô g chính nghĩa thân thể k h e r u n tuyệt vọng chờ đợi thẩm phán kết quả thương bạch thì lại đẩy mặt tung dung chuyện này rốt cục muốn kết thúc trên tinh phòng một đám đến bảng tính các bác gái từng cái từng cái hưng phấn không thôi đến rồi đến rồi kích động nhất lòng người phán quyết rốt cục muốn ra lò lý đại tỷ các i bác h gái xì xào bàn tán châu đầu ghé thai bên cạnh cảnh sát tòa án anh mắt nhắc nhở một hồi mới từng người im tiếng ngồi xong trần trung hàn tiếp tục nói bị cáo ngô chính nghĩa phạm phi pháp xâm nhập người khác nơi ở tội dọa dẫm vơ vét tài sản tội tình tiết nghiêm trọng mà nhận tội thái độ ác liệt cũng không hối cải tri tâm số tội cũng phạt phan xử bị cáo ngô chính nghĩa tù có thời hạn hai năm linh một mươi tháng Cũng phạt tiền đúng pháp truy hạ xuống giải quyết dứt khoát lô chính nghĩa nhất thời mặt sụp đổ như cha mẹ chết nguyên bản thời hạn thi hành án cao nhất sẽ không vượt qua hai năm hiện tại có thể ngược lại tốt hai năm m ộ h mươi tháng này thêm ra đến thời hạn thi hành án đều đủ lao bà đến một hồi một mươi tháng hoài thai tù có thời hạn hai năm m n t mươi tháng con số này xem ra tựa hồ không cao lắm theo những kia hơi một tí mười năm hai mươi năm tù có thời hạn so ra quả thực không đáng nhắc tới điều này là bởi vì xa suốt đến trên đồ mình đừng nói hai năm linh mười tháng người bình thường hành chính tạm giam ba năm ngày đều là một loại g i ả n v ậ t ngồi tù hơn hai năm bao ăn bao ở đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi nhìn một chút ngược lại cũng có thể tiếp thu nhưng ngồi tù đi ra sau đó đây làm sao tìm việc làm làm sao h ò a vào xã hội làm sao đối mặt người bên ngoài chỉ chỉ t r ò t r ò cùng ánh mắt khác thường làm sao đối mặt lao bà làm sao đối mặt hải tử ngăn ngắn thời hạn thi hành án mang đến nhưng là một đống vấn đề cùng lo lắng trương luật sư ngươi không phải nói chắc chắn đem ta thời hạn thi hành án k h ô n g chế ở một năm trở xuống à. vì sao lại nhiều như vậy nô chính nghĩa trừng mắt trương vĩ chất vấn trương vĩ cười ha ha thản nhiên nói vấn đề này ta nghĩ ngươi càng nên đi hỏi một câu vợ của ngươi hỏi một câu chính ngươi mà không phải vung n ổ i cho ta nô chính nghĩa bị cảnh sát tòa án mang xuống chờ hắn sau khi đi ra nhi tử nên đã lên tiểu học nhi tử gặp lại không biết n ư ờ i hỏi thúc thúc ngươi là ai thẩm phán ra lỏ sự kiện kết thúc hương bạch mới vừa đi ra tòa án cửa lớn hệ thống khen thưởng đúng hẹn m à tới thực h thực h sự kiện thức ăn ngoài bị trộm đã hoàn thành tổng hợp đánh giá ba khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không nhìn thấy sự kiện lần này đánh giá dĩ nhiên chỉ có ba sao khương bạch có chút thất vọng xem tới vẫn là đến thông qua phát video phương thức mở rộng sức ảnh hưởng mới có thể tăng cao sự kiện đánh giá đạo lý này khương bạch kỳ thực cũng rõ ràng chỉ là sự kiện lần này khá là đặc thù nếu như thật phát video rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy làm văn dù sao đây là có dấm vào vết xe đổ vị t i ê điểm biến thái cây bánh、tát. đem ăn vụng nhà hàng xóm đứa nhỏ cay tiến vào bệnh viện huynh đệ vốn là là không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nhưng hắn ở theo đối phương giao thiệp bên trong nói một câu rất hữu dụng phí lời người đứa nhỏ cũng không phải lần đầu tiên trộm ta thức ăn ngoài trước ngươi có giáo dục qua hắn à chính là câu nói này bị đối phương nắm lấy nhược điểm nhận định hắn là cố ý dẫn đến bất ngờ phát sinh kết quả vậy huynh đệ cuối cùng vẫn là gánh chịu một phần dân sự bồi thường khương bạch cũng không muốn theo sau cẩn thận để sự kiện này từ đầu tới đôi hắn đều không có thu lại video tuy rằng sự kiện đánh giá hơi thấp chút nhưng vấn đề không lớn khương bạch hơi suy nghĩ lựa chọn kiểm tra và nhận khen thưởng t h í chúc thích h c mừng ký chủ thu được tích cực giá trị ba điểm t h í chúc thích h c mừng ký chủ thu được tiền mặt khen thưởng người và nguyên t h í chúc thích h c mừng ký chủ thu được hai mươi năm c một giấy phép lái xe độ thuần thục cùng đánh giá móc nối tích cực giá trị thường thường không có gì lạ tiền mặt khen thưởng đều không thể gây nên khương bạch nửa điểm tâm lý g ậ n sóng có điều cái thứ ba khen thưởng g ã i đúng trong ngứa ở khen thưởng phân phát trong né mắt khương bạch trong đầu b ỗ n dưng nhiều hơn rất nhiều có quan hệ điều khiển kinh nghiệm hắn mặc dù mới chừng hai mươi tuổi nhưng hiện tại n g h m nhiên đã là một vị giá tuổi hai mươi năm lao tài xế nguyên bản khương bạch còn chuẩn bị hết bận này một trận nhi liền tìm người cố gắng luyện một chút kỹ thuật lái không nghĩ tới hệ thống đại ca như thế chi kỷ trực tiếp đưa hắn hai mươi năm giấy phép lái xe độ thuần thục n à y thật đúng là buồn ngủ thì có người chuyển gối thống t ử ca châu bò khương bạch tiên lặng nói một câu sau đó ý niệm điều lên hệ thống bảng ký chủ khương bạch tích cực giá trị m ộ ư ơ i sáu đẳng cấp tên i gọi tích cực tiểu n ă n g thủ năm tiền ảo không hệ thống thương thành đã giải khóa hai cấp khu sản phẩm trước mặt sự kiện ác ý sa thải không chịu bồi thường cợt kiểm tra tình hình cụ thể đẳng cấp tên gọi biến thành hệ thống tiểu năng thủ khoảng cách cái kế tiếp tên gọi còn cần hoàn thành năm cái sự kiện này ngược lại là theo khương bạch suy đoán không có ra vào mà đẳng cấp tên gọi tác dụng hiện nay đến xem tựa hồ chính là đối ứng hệ thống thương thành đẳng cấp khác khác nhau khu sản phẩm khương bạch thu được tích cực tiểu năng thủ tên gọi đối ứng hệ thống thương thành cũng là giải khóa hai cấp khu sản phẩm hắn lập tức mở ra hệ thống thương thành kiểm tra hai cấp khu sản phẩm sản phẩm rõ ràng cao cấp hơn có điều khương bạch mục tiêu sáng tỏ không có bị rực rỡ muôn màu sản phẩm mê hoa mắt mà là có chứa rất mạnh mục đích tính đi xuống động kiểm tra cường hóa nước thuốc lv hai sau khi uống thể chất thu được bên trong bức cường hóa giá bán b à tích cực giá trị thương bạch ánh mắt sáng lên quả nhiên hai cấp khu sản phẩm soạt ra lv hai cường hóa nước thuốc không nhiều tất tất trực tiếp mua t h ị h t h ị h chúc mừng ký chủ thu được cường hóa nước thuốc lv hai có hay không sử dụng là không thương bạch tín i ệ m lựa chọn đúng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một luồng yếu ớ t điện lưu tuôn khắp toàn thân tê h tê dại dại tóc gãy phảng phất đều dựng thẳng lên đến rồi hô t ư ơ n g bạch phun ra một hơi rõ ràng cảm giác thân thể của chính mình tiến một bước được cường hóa nếu như nói trước đây thể chất của hắn tương đương với t ỉ n h cấp vận động viên như vậy hiện tại tuyệt đối không thua gì cấp quốc gia vận động viên nắm giữ một cái cường tráng thể phách thực sự là kiện làm người cả người sung sướng sự t ì n h thương bạch nội tâm một trận vui sướng sau đó liền đặt xe online đi tới long hồ thiên ngai hắn đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ mở lên xe đẩy của chính mình trên xe đường r n g rồi ngồi ở đặt xe online bên trong thương bạch tiện tay mở ra tóc t ó t liền thấy có người hắn cấp tám đại quần phong thương bạch ú, có người cưỡi ở ngơi trên đầu gậy phân cấp tám đại quần phong nguyên bản là dẫn tỷ trung thực pháp cũ Quan trong â m Khương khi, Bạch cũng sau t ở t h h h k ư ơ n Bạch video một cái phụ nữ trung niên ngồi ở trên ghế xà lồng nàng tóc hơi có chút ngọt ngang sắc mặt cũng rất khó nhìn con mắt đỏ ngầu tựa hồ mới vừa đã khóc chính là đỗ tương tương ngô thân lý quê cầm Nàng màn ảnh đối mặt cũng h Hai tử cha nàng chết sớm, ta một người phụ cha, phân khuê cho khổ chỉ thể lĩnh hội. ậ m sớm, một làm mẹ làm cha, tay tay đem làm mẹ mới rãi ràng rãi. người lại tiểu người nàng nữ nước nữ ăn lớn, trong ta vừa tay tay ta qua tử cực, có có c đó may nhà ta khuê nữ từ nhỏ đã không chịu thua kém thành tích học tập vẫn đứng hàng đầu ba năm trước thi đậu một khu nhà hai trăm m ư ơ i một đại học danh tiếng lúc đó ta liền nghĩ nha cuối cùng cũng coi như nấu chịu đựng đi ra ta khuê nữ có tiền đồ thật cho ta này l a o bà từ nợ mặt thế nhưng tiệc vui trong tàn trước đây không lâu ta khuê nữ ở internet phát biểu một cái bình luận dĩ nhiên có người bởi vì cái này đem nàng cáo lên tòa án nói tới chỗ này lý quế cầm tựa hồ tâm tình tan vỡ nghẹn ngào lên hình ảnh bên trong có người đưa cho nàng một tờ giấy lý quế cầm dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt tiếp tục g i ả n giải g cũng được tòa án là công chính không có đợi tin người xấu kêu lời nói của một bên cuối cùng còn ta khuê nữ t h u ầ n khiết nhưng chuyện này ảnh hưởng đã sản sinh không có cách nào tiêu chử ngày thứ hai trường học liền để ta khuê nữ thôi học lý quế cầm cắn răng trên mặt hiện lên vẹ giận dữ mọi người nói một chút chuyện này là sao a ta khuê nữ từ nhỏ đã là ba tốt học sinh cuộc thi thường thường là cả lớp thứ nhất toàn trường thứ nhất tốt như vậy một đứa bé nàng nguyên bản nắm giữ quang minh tương lai à, liền như vậy bị hủy ta đáng thương khuê nữ a chúng ta nữ cô nhi quả phụ sau đó có thể làm sao làm à, ô ô ô ta một cái phụ đạo nhân gia không có cách nào theo kẻ ác làm đấu tranh chỉ có thể cầu viện q u a n g đại dân mạng hy vọng mọi người nhiều khen ngợi chuyển đi nhường càng nhiều người xem đến ta thật rất cần sự ủng hộ của mọi người cảm ơn lý quế cầm đứng lên hướng về màn ảnh không người bái thật sâu đến đây video kết thúc cái video này bị thả ở một cái gọi là hiện đại bản đậu nga oan tập hợp bên trong truyền hình xong sau khi liền tự động chuyển phát tập hợp bên trong điều thứ hai video video nhân vật chính đ ổ i thành một cái hai mươi tuổi r a mặt cô nương trẻ tuổi vóc người nhỏ sinh nhìn qua nho nhã yêu ớt sắc mặt tương đối kém con mắt cũng là hừng hồng chính là đỗ tương tương video vừa mới bắt đầu đỗ tương tương túi đầu ngồi ở trên ghế xạ lồng lau nước mắt hoan mấy giây sau khi mới hơi hơi khôi phục như cũ một điểm nàng hít sâu một hơi xương v a i xanh có thể thấy rõ ràng chậm rãi mở miệng ta bị thôi học mọi người tốt ta gọi đỗ tương tương vốn là ta hiện tại hẳn là một khu nhà hai trăm mười một đại học sinh viên năm thứ ba đại học khả năng đã đang chuẩn bị tìm thực tập có thể trước đây không lâu cuộc sống của ta quỹ tích hoàn toàn thay đổi ta không biết mình đã làm sai điều gì ta chỉ là ở tiểu hồng chư lên phát biểu một cái bình luận mà thôi sau đó liền bị người cáo ra tòa án tuy rằng cuối cùng quan tòa bung tha ta pháp luật còn ta thật thiết có thể chuyện này tạo thành ảnh hưởng nhưng không có cách nào tiêu trừ. ta bị trường học lệnh cưỡng chế thôi học ta cảm giác cuộc đời của ta phảng phất trở nên một mảnh tối tăm không nhìn thấy một tia ánh sáng khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không được ta thậm chí nghĩ đến tự sát đỗ tương tương giơ tay trái lên chỗ cổ tay quấn quýt lấy băng gạc mơ hồ có thể nhìn thấy có màu máu chảy ra nếu như không phải mẹ đúng lúc phát hiện có lẽ ta hiện tại đã ở thiên đường như vậy ta liền không cần chịu đ ự n g như vậy dằn vặt ta thật không chịu được ta mỗi ngày đều bị tuyệt vọng vây quanh ta muốn nghe thở ta không biết mình đã làm sai điều gì ta cũng không biết hắn tại sao muốn như vậy hại ta ta chỉ là một học sinh à tại sao muốn bị đối xử như thế ta cảm giác mình xong đ ỗ tương tương đối mặt màn ảnh một lần khóc không thành tiếng diễn kỹ này tuyệt đối so với mẹ nàng còn tốt hơn không phải mắng người xác thực so với nàng mẹ diễn kỹ tốt này hai cái video nhiệt độ đều rất cao Cái thật ứ thứ nhất video khen ngợi lượng một. Ba đút, cái thứ hai video càng nhiều, khen ngợi lượng chuyển lượng nhìn Hai phát đút, đạt tới 4. Tám đút. tiếp video vê video vê video cái lại cái lại, đã c ra gặp n ra khu bình luận, nghe tiếng mắng một thật rất hình rất có thể khảo khương bạch không có xem xong video nhìn thấy hơn một nửa thời điểm đã không nhìn nổi quá t a n cười không được đến mau mau rửa rửa con mắt không phải vậy sợ là muốn được bệnh mắt sư phụ ta sửa chữa dưới chỗ cần đến ha khương bạch theo sư phụ nói một câu sau đó liền ở gọi xe áp lên sửa chữa chỗ cần đến không đi nắm xe thẳng đến la đại t r ạ n g văn phòng luật cùng lúc đó trong đầu cái kia quen thuộc điện tử giọng nói điện tử vang lên thịch thịch n g à i có sự kiện mới đã giải khóa cơ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể thương bạch trong nháy mắt trở nên hưng phấn cơ l ậ t kiểm tra tình hình cụ thể giả lập bảng triển khai sự kiện tên gọi mạng lưới tung tin vịt tình huống căn bản ở hoan thời hạn thi hành án lại dám kiếm chuyện cuộc sống gia đình tạm ổn thực sự là càng ngày càng có phán đầu phụ trợ đạo cụ trung độ bệnh trầm cảm thẻ trải nghiệm hay cơ lập lấy ra trước mặt độ hoàn thành、0%. nhìn thấy hệ thống soạt đi ra phụ trợ đạo cụ thương bạch cười hì hì thinh ố n n g g tử ca, ư ơ thật là hư à, ta thật thích. Thịch thịch. t hư là Lấy a, ra. r u g độ b ệ n trầm thẻ trải cám nghiệm anh t r u g độ b ệ n trầm thẻ trải thể thân thu trung trầm trạng, Thinh cám nghiệm, cám chỉ có chủ được bệnh bệnh Anh bản dài giờ. dụng, dụng ký kéo sử sử sau độ văn phòng luật sư khương bạch đem hải tướng quân video cho la đại trạng nhìn một chút la đại trạng sau khi xem xong cười l ắ c lắc đầu cho khương bạch cầm bình trà xanh rất tức giận ừng kỳ thực thay cái d ò n suy nghĩ ngẫm lại ngươi liền không tức giận la đại trạng ngồi ở trên ghế s a lồng nhẹ như mây gió nói rằng ta tin tưởng trải qua trước vụ án người đối với tội phỉ báng nên có sự hiểu biết nhất định sử dụng tin tức mạng lưới phỉ báng người khác đồng nhất phỉ báng tin tức thực tế bị cờ lắc số vượt s ờ đạt đến năm trăm lần trở lên hoặc là bị chuyển đi số lần đạt đến năm trăm lần trở lên cũng đã tạo thành tội phỉ b á n này hai cái video nhiệt độ tuyệt đối đủ hình phạt la đại trạng trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t n h ạ t nhìn khương b ạ c h nói rằng người thu dọn chứng cứ ta chuẩn bị đơn khởi tố ngày mai tòa án mở cửa chúng ta liền nhắc lên hình sự tự khởi tố có mấy người liền nên đưa vào đi cảm thụ cảm thụ bên trong bầu không khí nếu như ta nhớ không lầm tiểu cô nương tiên nên ở hoan thời hạn thi hành án đi hoan thời hạn thi hành án tái phạm mới tội hủy bỏ hoan hình số tội cũng phạt chỉ ít năm năm liền khương bạch trong nháy mắt không t ứ c giận lúc này la đại t r ạ n g trên mặt đột nhiên lộ ra không hiểu ra sao nụ cười nói kỳ thực đây đối phó ác ma liền muốn có ác ma thủ đoạn đối phương đều phỉ bắn ngươi nếu như có điều kiện kỳ thực ngươi có thể hậm hực một hồi chuyện xưa nói thật hay muốn dùng phép thuật đến đối kháng phép thuật khương bạch không hổ là rất hình nam nhân dĩ nhiên theo hệ thống nghĩ đến cùng nơi đi chờ chút thống tử ca ngươi thật xác định la đại trạng không có hệ thống hệ thống không để ý đến la đại trạng đột nhiên cơ thể hơi nghiêng về phía trước trừng trừng nhìn thương bạch ta xem khu bình luận mắng ngươi người rất nhiều ngươi chuẩn bị khởi tố bao nhiêu cái khương bạch nói rằng lần này thì thôi dù sao đối với mẹ con k i a biểu diễn thực sự là lợi hại không rõ chân tướng người nhìn thấy cái video này chắc chắn sẽ bị đưa vào các nàng tiết tấu bên trong đi l i ê n hơi hơi nhấc một tay chỉ khởi tố chuyện này đối với thuần mục phong mẹ con đương nhiên phát video hải tướng quân cũng không thể bỏ qua loại này ở trên internet quạt gió thổi lửa cố ý gây mâu thuẫn làm nổ đề tài dẫn dắt dư luận bất lương m a k ế t t i n h hảo đều nên đưa vào đi về đến nhà sau khi k hương bạch liền bắt đầu thu dọn chứng cứ trong lúc này g i t p cho k hương bạch chuyển đi mấy cái video n g u y ê n lai、like、giúp đôi kia thuần n g ụ c phong mẹ con phát video trừ h ả i tướng quân ở ngoài còn có bốn cái m a k ế t t i n h hảo lượng phan đều ở sáu con số có một cái tính một cái k hương bạch chuẩn bị đem bọn họ tất cả đều đưa vào đi d ấ m m á y may sáng ngày hôm sau chín điểm k hương bạch đi tới l o n g thành một nhà ba vị trí đ ầ u bệnh viện treo thần kinh nội khoa hảo đang ngang bằng quá trình bên trong hắn sử dụng một cái chung đồ bệnh chấm cảm thẻ trải nghiệm bị zếp liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 64, hình sự tự khởi tố là thứ độ gì đang sử dụng trung độ bệnh trầm cảm thể trải nghiệm trong nháy mắt khương bạch rõ ràng cảm giác được tâm thái của chính mình phát sinh ra biến hóa thật giống hết thệ đều trở nên đ ầ n độn vô vị thế giới biến thành trắng đen qua lại các loại phiền lòng sự t ì n h tiết mối cùng không tốt trải qua một mạch sông lên đầu t u y ề n giống như là thủy triều mạnh mẽ trùng kích khương bạch trái tim tốt tuyệt vọng tốt bi thương nhân sinh phản phất mất đi hy vọng sinh mệnh tựa hồ không có ý nghĩa khương bạch chầm rãi ngầm đầu h ư ớ n g về phía bên n g o à i cửa sổ lai i thời i ế c mắt mắt trong nhìn. như nháy Ở vậy g n trong, hắn n h dĩ ê n sản sinh một loại, nghĩ từ nơi loại, một từ đây ó lóe nhảy xuống kích động. Cũng được cái này đáng sợ ý nghĩ vẹn vẹn kích Nguyên được cái đ sợ trợt lai, ý lên. chính là bệnh trầm cảm người bệnh nội tâm trải nghiệm nay còn chỉ là trung độ bệnh trầm cảm nếu như là cường độ trung bệnh trầm cảm chỉ sợ sẽ càng thêm tuyệt vọng đi mang một bộ v i ề n vàng k í n h mắt tướng mạo n h a nhã nhìn thấy k h ư ơ n g bạch sau khi đi vào liền cười nói một câu bác sĩ tốt k h ư ơ n g bạch khỏe miệng kéo kéo miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười ngồi ở trên ghế hắn biểu hiện s á m bụi bại hai mắt vô thần cả người đều tỏa ra một loại trang trường cảm giác tuyệt vọng dù cho không phải phương diện này chuyên gia cũng có thể nhìn ra được đến hắn trạng thái rất không đúng hắn ý sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút triệu chứng này có thể không nhẹ a hắn mở miệng cười âm thanh ôn hòa chàng trai chớ sốt sắng tận lực thả lòng tâm thái chúng ta tùy tiện tâm sự gần nhất tâm tình như thế nào a Ăn hơn g nửa g ủ c giờ sau khương bạch đi ra bệnh viện trong tay hắn nhiều một phần trung độ bệnh trầm cảm xác thực xem bệnh báo cáo cùng với bác sĩ cho mở một ít dược cùng lúc đó la đại trạm đi tới khu tân giang tòa án nhân dân la lão sư ngài lại có vụ án a ổ vẫn là hình sự tự khởi tố lập án cửa sổ tiểu cô nương lâm nhiên nhìn thấy la đại trạm n trình tư liệu sau đều có chút há hấp ổn đây là la đại trạng lần thứ mấy đến nhắc lên hình sự tự khởi tố loại này vụ án bình thường khả năng một năm nửa năm cũng không thấy một cái gần nhất lại tụ tập đến la đại trạng cười ha h à nói hết cách rồi có mấy người cứ yêu thích nắm pháp luật làm cho đùa ta cảm thấy tất yếu cho những người này phổ p h ổ pháp lâm nhiên hé miệng cười cận n g a y này phổ pháp cường độ có thể đủ mạnh trực tiếp đưa vào đi tiếp thu giáo dục lâm nhiên dựa theo quy củ tiến hành thẩm tra xác nhận không có sai sót sau giúp đỡ lập án cảm ơn la đại trạng nói tiếng cảm ơn cầm lập án thư thông báo đi ra tòa án đem tình huống nói cho khương mạnh giờ khắc này thương bạch đang chờ ở hắn một trăm hai mươi lăm m hai căn phòng lớn bên trong nhìn gian phòng t r ố n g r ỗ n g nội tâm một trận bi thương ngủ lại ngủ không được làm cái gì đều không có hứng thú còn có chín cái nhiều giờ thật khó chịu đông hải dẫn tỉ ngồi xếp bằng ở trên ghế xa lồng đang ở hải tướng quân video phía dưới lần lượt từng cái ở trong bình luận một cái một cái giải thích làm sáng tỏ thế nhưng rất đáng tiếc có mấy người căn bản không nghe lọt bọn họ chỉ đồng ý tin tưởng đồng ý tin tưởng, ý hoặc là nói vào trước là chủ quan niệm nhường bọn họ không nghe lọt thanh em bất đồng người cá biệt hồi phục càng là đem dẫn tỉ bị tức đến huyết áp đều tăng cao các người có thể hay không có chút nhận biết thị phi năng lực tòa án đều phán hạ xuống tại sao các ngươi còn sẽ cảm thấy nàng là vô tội pháp luật là công bình nhất công chính làm chuyện sai lầm liền nên chịu đến trừng phạt lẽ nào liền bởi vì nàng sẽ khóc liền nên bị tha thứ nên bị đồng tình à nếu như khóc hữu dụng vậy còn muốn pháp luật làm gì mọi người không nên bị blogger mang tiết tàu à hắn video này bên trong rõ ràng chính là tránh nặng tìm nhẹ điên nào thị phi do tỷ l ư u loát viết hơn một trăm chữ kết quả cờ lật gửi đi sau nhưng nhắc nhở nàng đã bị video tác giả kéo đen không có quyền hạn bình luận Để... nàng mở ra chính mình top top fansg rút trong đám không ít người cũng biểu thị chính mình bình luận bị blogger cắt bỏ tài khoản cũng bị kéo đen xem ra đây là quyết tâm muốn ă n thịt người hết bánh màn thầu a r ố t tỉ toàn thể nhân viên vẫn không có bị kéo đen h u y n h đệm manh mọi người đi t ư ờ n g quan video phía dưới giúp khương bạch làm sáng tỏ một hồi bình luận sau khi liền đem video blogger kéo đen như vậy đối phương liền không có cách nào cắt bỏ mọi người bình luận mặt khác không cần nói thô tục không muốn mắng người như vậy sẽ bị hệ thống tự động che đậy cái tin tức này dốt tỉ ở chính mình năm cái fansg rút bên trong đều phát một lần vô số thủy hữu dồn dập h ư ở n g d u n tỷ phan nhảy dù hải tướng quân đám người video khu bình luận tiến hành hữu hảo giao lưu lý trí làm sáng tỏ sau đó kéo đen video blogger một bộ thao tác nước chảy mây trôi đừng nói những n à y các thủy hữu tuy rằng bình thường không cái đàng hoàng thường thường lái xe nói một ít kỳ kỳ quái quái khiến người nghe không hiểu nhưng gặp phải sự t ì n h đó là thật không hàng hồ khóa này thủy hữu có thể làm có chuyện thật lên mà d u n tỷ thì lại mở ra uy tín tìm tới khương bạch lần trước kết nối mở đen sau khi hai người liền lẫn nhau thêm uy tín bạn tốt do tỷ đem mình bị kéo đen cùng cắt bỏ bình luận cùng với thủy hữu đụng tới tình huống tương tự s ự a dình soát phân phát khương bạch hỏi tiểu bạch này mấy cái video blogger nói rõ biết trật tướng bọn họ chính là cố ý ngươi lúc nào đưa bọn họ đi vào được rồi do tỷ chính đang từ từ hướng về rất hình nữ nhân tới gần rất nhanh khương bạch hồi phục đã ở tòa án lập án chúng nó nhảy nhót không được bao lâu nhìn thấy cái này hồi phục do tỷ nhất thời cảm giác thoải mái nàng tuy rằng theo khương bạch tiếp xúc thời gian không lâu nhưng không tên thì có loại thân thiết cảm giác nhìn thấy khương bạch bị người ở internet vô cơ phỉ báng chửi rủa chính hắn cái gì cảm thụ trước tiên không nói do tỷ ngược lại là tức giận đến quá t r ừ n g có điều hiện tại tốt thương bạch tuy rằng trên internet không nói một lời trên thực tế cũng đã trọng quyền s u ấ t kích liền yêu thích như vậy tuyển thủ ủng hộ ngươi cổ vũ gif do tỷ phát cái vẻ mặt sau đó chuyển đổi tóc tóc tiểu hào ở hải tướng quân video d ư ớ i nhấn lại bị các ngươi phỉ b á n g người đã đi tòa án nhắc lên hình sự tự khởi tố bên này kiến nghị sớm tìm luật sư đây còn có nha t ắ m rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng xà phòng đều muốn chuẩn bị tốt tuy rằng sắp đi vào nhưng hay là muốn đối với chính mình khá một chút đây chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương chạy mồ hôi đậu tương hình sự tự khởi tố là thứ đ ồ gì nhi nghe đều chưa từng nghe tới tiểu hải tự nhiên là nhìn thấy này điều bình luận nhưng hắn hoàn toàn không coi là chuyện to tát chơi bùa mạng lưới nhiều năm như vậy tiểu hải tự xưng là cũng từng thấy một ít thị trường một ít người a chính là tát pháo người khổng lồ hành động thực tế tê lùn ở trên internet người như thế quả thực không muốn quá nhiều nếu như tùy tiện một người đánh c ô n miệm pháo liền muốn coi là chuyện to tát hắn này tài khoản cũng không cần làm xuống sáng ngày hôm sau tô tỉnh h thái thị đỗ tương tương trong nhà khuê nữ thấy không internet đều là ủng hộ ngươi lý quế cầm có chút đắc ý lôi kéo nữ nhi mình tay cho nàng biểu diễn video khu bình luận lại qua một ngày thời gian video nhiệt độ càng to lớn hơn hiện tại chỉ là hải tướng quân cái này tài khoản hai cái video chuyến phát lượng liền đã vượt qua năm trăm vạn hơn nữa nhiệt độ còn đang kéo dài dâng lên tuy rằng có dẫn tỉ cùng các thủy hữu hỗ trợ nhưng khu bình luận toàn thể thế cục vẫn không có đảo ngược phần lớn dân mạng là mù quáng b ọ nói họ càng muốn n tiểu ư tương tương, tương tương ở hải liền đem in kịch bản gốc đưa cho đỗ tương tương món đồ này kỳ thực liền theo kịch bản gần như có cụ thể câu nói còn đánh dấu lúc nói chuyện hẳn là cái gì ngưỡng khí thần thái cùng động tác tiểu hải hỏi tương tương muộn muộn ngươi cảm thấy có thể ạ độ tương tương g ơ tay ven thái dương đuông xuống sợi tóc mỹ môi nhẹ giọng nói ân làm sao không thể đây lý quế cầm liền vội và nói khuyên ữ vậy ngươi vội vàng đem cái này đánh vác chúng ta mau chóng bay video đang lúc này tùng tùng tùng tiếng go cửa vang lên mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương sáu mươi lăm ngươi có biết hay không cái gì là hoan hình ai vậy lý quế cầm hướng về phía cửa phòng phương hướng hỏi một câu nhưng tiếng go cửa vẫn đang tiếp tục hơn nữa tựa hồ còn càng gấp gáp hơn đến rồi đến rồi go go gó đòi mạng như thế lý quế cầm một mặt thiếu kiên nhẫn đứng dậy đi mở cửa mới vừa kéo cửa ra nàng liền sửng sốt cửa đứng năm người một cái ăn mặc tô lô áo đơn mang mắt kính gọng đen trung niên là vật nghiệp quản lý mặt khác bốn người lại đều ăn mặc cảnh phụ mã quản lý các ngươi đây là lý quế cầm nghi ngờ nói lý đại tị bốn vị này là đồn công an cảnh sát nhân dân tới tìm các ngươi hiểu rõ chút tình huống vật nghiệp mã quản lý theo lý quế cầm nói một câu sau đó quay đầu hướng về bên cạnh cảnh sát nhân dân nói rằng cảnh sát đồng chí vị này chính là lý quế cầm cảm ơn dẫn đầu một cái trung niên cảnh sát nói tiếng cảm ơn hướng về lý quế cầm nói rằng lý quế cầm nữ sĩ giấy căn cước số ít ít ít con gái n g ư ơ i đô tương tương giấy căn cước số ít ít ít không sai đi a nha không sai làm sao a đây là lý quế cầm cái kia căng thẳng hoảng loạn tâm tình đều lộ rõ trên mặt ta là đồn công an cảnh sát nhân dân trung tưởng đây là ta cảnh hảo cảnh sát chỉ chỉ chính mình cảnh hảo nói rằng lần này lại đây là có một vụ án cần lý nữ sĩ cùng con gái n g ư ơ i theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra này đây là muốn bắt ta chúng ta đều là thành thật bản phận người cái gì phạm pháp sự tỉnh cũng không làm a lý quế cầm nhất thời càng khẩn trương tay trái nắm chặt tay nắm cửa trong đầu tựa hồ đã ở mô phòng đóng cửa cảnh tượng chúng tường là lão cảnh sát nhân dân ánh mắt biết bao đ gác một chút liền nhìn thấu lý quế cầm tâm địa gian dạo hắn dội ra chân phải kẹp lại cửa chấm giọng nói lý nữ sĩ còn xin phối hợp chúng ta mẹ làm sao đây là đỗ tương tương cùng tiểu hải nghe được động tĩnh đều lại đây hỏi dò t r u n g tường liếc mắt một cái cất cao giọng nói ta lần thứ hai cảnh cáo thỉnh lý quế cầm cùng đỗ tương tương theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra đỗ tương tương nhất thời sững sờ ở tại chỗ tiểu hải cau mày hỏi cảnh sát đồng chí các ngươi đây là làm gì a chàng trai ngươi xưng hô như thế nào t r u n g tưởng nhìn tiểu hải hai mắt hơi h í p lại luôn cảm thấy hắn có chút quay mặt tiểu hải cũng không nghĩ nhiều nói rằng ta gọi mục vân hải mục vân hải t r u n g tưởng nhất thời nợ nụ cười vậy ngươi cũng đi theo chúng ta một chuyến đi mục vân hải cũng là lần này gọi đến đối tượng một t r ó n g không nghĩ tới ở đây đủ tới đúng là bất việt nhi tiểu hải lúc này bên cạnh hàng xóm nghe được đ ộ n g tĩnh đều mở cửa xem ra náo nhiệt lý quế cầm ở nhà này cư dân lầu kiểu nhà đều là khá là chặt chẽ một cái đơn nguyên bên trong mỗi tầng đều có bốn gia đình này chỉ chốc lát đã có hai gia đình bị kinh động hàng xóm dựa vào k h u n cửa đầy mặt hưng phấn tự i ể u thị d nhiên người c rõ ràng nếu như hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng chỉ sợ một giờ bên trong nói bóng nói gió liền có thể chuyển khắp cả tòa nhà không ra ba giờ toàn bộ tiểu khu đều biết hơn nữa chuyển đến chuyển đi không nhất định diễn biến thành cái gì phiên bản nghĩ tới đây lý quế cầm nội tâm nhảy một cái vội vã hét lớn ý tứ gì h các ngươi đây là muốn làm cái gì cảnh sát liền có thể tùy tiện bắt người à? cảnh sát liền có thể bắt nạt chúng ta dân c h ú n g à? cảnh hào ít lít lít đúng không ta nhớ kỹ ngươi ngươi ngày hôm nay không cho ta một câu trả lời ta không để yên cho ngươi ta khẳng định đi trách cứ ngươi cảnh sát đồng chí chúng ta khoảng thời gian này vẫn chờ ở nhà chỗ nào cũng không đi qua làm sao còn phạm pháp đây các ngươi không thể tùy tùy tiện tiện nói bắt người, đã bắt người đi độ tương tương nắm chặt mẫu thân gốc áo đầy mặt bất an hoắc như thế kích thích c Hàng xóm nhất thời xóm cơ à n g cảm thấy h ư sở cảnh ô không n nhiều năm, hắn tự nhiên hạng người gì là nhất cùng cùng g gì gái, tác tự biết tiếp xúc. 50, 60 tuổi bác sáng xúc. tuổi đại mang bắt như là dễ Cơ sở cảnh sát nhân dân sợ nhất chính là điều giải giữa bọn họ mâu thuẫn nhưng lần này không giống nhau lần này là phối hợp tòa án tiến hành gọi đến điều tra hơn nữa là hình sự vụ án ba vị, các ngươi nghi có dính liễu đến ở trên internet phỉ bán người khác ta hiện tại đầu lưới gọi đến các ngươi theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra trung tường sắc mặt nghiêm túc dị thường lớn tiếng nói đây là lần thứ ba cảnh cáo thật sự nếu không phối hợp chúng ta đem lấy c ư ơ n g chế biện pháp cái gì phỉ bán ta không hiểu ta không phạm pháp ta cái gì cũng không làm ta dầm lý quế cầm còn muốn khóc lóc om s ò m l a n lộn kết quả trung tường một móc ra vòng tay bạn nàng nhất thời liền héo nhi sau đó ba người bị cảnh sát mang đi các bạn hàng xóm càng thêm hưng phấn ai có thể cự tuyệt ở cửa nhà xem một hồi cảnh sát tội phạm tảng lớn、đây? ta liền nói nhà này không phải người tốt lành gì bình thường liền yêu thích bàn lộng thị phi hiện tại tốt bị cảnh sát đồng chí mang đi đi tiểu hồ a vừa nãy nhìn thấy cảnh sát thúc thúc bắt người không có ngươi nếu như không ăn cơm thật ngon không cố gắng ngủ ngươi cũng sẽ bị cảnh sát thúc thúc trào đi ngồi tù biết rồi mãi mãi ta lớn lên muốn làm cảnh sát ta muốn bắt người xấu long thành toàn cảnh văn phòng luật sư trương vĩ ngồi ở trên ghế xa lồng nâng một quyển tròm sao sách nghiên cứu sách tròm sao nói tròm song ngư gần nhất thủy nịt không trách đây xé tan trương vĩ đem cái tia trang trực tiếp xé rơi v à thành một cục ném vào trong thùng rác hiện tại không thủy nghịch nên đại khái có thể chuyển vật đi vừa dứt lời ông long long di động chấn động lên trương v ĩ cầm lấy đến liếc nhìn là cái nơi k h á c số hắn cũng không nghĩ nhiều thiện tay chuyển được uy người nữ tốt chữ mới vừa nói phân nửa liền bị một trận tiếng giống giận dữ đánh gãy trương luật sư xảy ra chuyện gì a con gái của ta không phải đều không sao rồi hả tại sao ngày hôm nay cảnh sát lại bắt chúng ta ngươi đúng không ở lửa gạt chúng ta chờ đã xin hỏi ngươi là trương vi tao mày do hỏi ta là lý quê cầm con gái của ta là đỗ tương tương lý quế cầm nói rằng trước đây không lâu ngươi còn rút con gái của ta đánh qua con t ò a ngươi có thể đừng giả bộ ngốc ta cho ngươi biết trương vĩ nghĩ tới đỗ tương tương là cái k i a c h à n g mạng lưới phỉ bán g trong vụ án diện một cái bị cáo kỳ thực nhiều người như vậy trương vĩ không thể mỗi cái đều nhớ kỹ tên nhưng đỗ tương tương danh tự này hắn vẫn đúng là nhớ kỹ vừa đến nàng là sinh viên đại học thân phận khá là đặc thù thứ hai nàng cũng coi như là phỉ bán g tình tiết khá là nghiêm trọng nếu như không phải học sinh thân phận hiện tại phần lớn đã ở ký hiệu bên trong hát song sắt nước mắt nếu như nhớ không lầm nàng hẳn là phán hai o á n ba lẽ nào không thể nào trương vĩ trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng hỏi g ò lý nữ sĩ ngươi có biết hay không cái gì là hoan hình cái gì hoan không hoan ta không hiểu ta chỉ là cái phụ đạo nhân gia nơi nào hiểu các ngươi những này còn có nhiễu lý quế cầm giọng nhi cực cao chấn động đến mức trương vĩ l ô thai hoa lòng trương luật sư ngươi đừng nghĩ từ chối trách nhiệm ta khuê nữ hiện tại lại bị người cáo ngươi nhất định phải phụ trách bằng không bằng không ta liền đi trách cứ ngươi trương vĩ hít vào một ngụm khí lạnh vẫn đúng là phạm tội nhi này tờ mờ còn sinh viên đại học đây trương vĩ đã vô lực nổ nước bọt lý nữ sĩ trước ta thay quyền đỗ tương tương vụ án đã kết thúc nàng nghi có dính l i ễ u đến tội phỉ báng hơn nữa tình tiết nghiêm trọng có thể sẽ đối mặt ba năm tù có thời hạn ở ta nỗ lực đổi thành phán hai m ư ba này đã là kết quả tốt nhất t r ư ơ n g vĩ bị khiến cho rất phiền nói chuyện rất hướng cho tới hiện tại nàng lại bị người cáo cái kia theo ta không nửa mao tiền quan hệ lý quế cầm nhất thời không vui hét lên cái gì gọi là không có quan hệ gì với ngươi ngươi nói như thế nào khẳng định là ngươi lần trước không làm tốt không phải vậy ta khuê nữ tại sao lại sẽ bị trào hiện tại ngay cả ta đều bị mang về thẩm đường này ngươi đừng chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm ngươi nhất định phải giúp ta khuyên nữ tượng đất còn có ba phân tính khí h ư ớ n g chi người sống sờ sờ trương vĩ hướng về phía điện thoại quát chớ cùng ta nơi này chơi xấu lần trước vụ án đã kết lần này các ngươi bị cáo như lần trước không liên quan ngươi cẩn thận ngẫm lại chính mình cũng đã làm gì chuyện ngu xuẩn nhi ta có thể rõ ràng nói cho ngươi hoàn thời hạn thi hành án lại phạm tội mới hủy bỏ hoan hình các tội đều phạt không cứu ngươi coi như thỉnh tống thế kiệt bao long tinh cùng pháp ngoại quần đồ đồng thời đến đều vô dụng cùng với ở chỗ này theo ta nhau nhau không bằng sớm một chút nhường người trong nhà cho các ngươi chuẩn bị tốt đổi giặt quần áo nói xong trương vĩ trực tiếp cút điện thoại đồng thời trở tay đem lý quế cầm số kéo đen ai tâm mệnh tỉ mi bị giết liền có thể phục sinh đ ạ t được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 66, đều là lần thứ nhất là người dựa vào cái gì nhường ngươi long thành lam t hủy quán cà phê khương bạch cùng la đại trạng ngồi đối diện nhau tội phỉ bán là thân xin lỗi nói cho mới xử lý chỉ cần nguyên cáo rút đ ơ n kiện cái kêu bị cáo thì sẽ không gánh chịu trách nhiệm hình sự đối phương tự nhiên là muốn cùng khương bạch tiến hành đỉnh chuyện đi giải ngày hôm nay chính là bọn họ hẹn gặp mặt điệu giải tháng này có điều bây giờ đối phương còn chưa tới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi khương bạch liền theo la đại trạng nói chuyện phim lên la luật sư ta có một cái rất t h â m ảo pháp luật vấn đề muốn hỏi hả t r ư n g cầu ý kiến t r ư n g cầu ý kiến ừ quả nhiên theo luật sư nói chuyện liền đến nghiêm cẩn vấn đề này khả năng có chút â n ngươi hiểu khương bạch gãi gãi đầu thấy la đại trạng làm cái thỉnh thủ thế liền nói tiếp ta nghị trưng cầu ý kiến một hồi mậu thân mang thai mười tháng khoảng thời gian này có tính hay không phi pháp giam cầm vấn đề này không có mười năm não tác động mạnh tuyệt đối hỏi không ra đến nghe và có chút thái quá nhưng ở nhược trí ba bên trong ngã cũng bình thường nhược trí ba là gần nhất đột nhiên bạo hỏa một cái xế bạ quan tâm nhân số đột phá trăm vạn nghiễm nhiên đã trở thành trong nước lớn nhất gốc đ i ề u dân mạng thi đấu bình đài nơi này đi bạn cũng không phải thật đần mà là s c đỉnh c h ờ nhược trí vấn đề này ở nhược trí ba đông đảo kỳ hoa vấn đề bên trong chỉ có thể tính thường thường không có gì lạ tuy rằng vấn đề này rất yếu t r í nhưng la đại trạng cũng không có cười n h ạ o ý tứ mà là nghiêm t r a n g nói căn cứ luật dân sự điện quy định thai nhi để vì là cơ thể sống sau khi mới được hưởng quyền thừa kế nói cách khác nếu như thai nhi để thời điểm vì là chết thể hoặc là còn ở mẫu thân trong bụng là không được hưởng quyền thừa kế cũng chính là nói dưới tình huống này pháp luật mặt trên nhận định thai nhi còn không phải một người mà hình pháp quy định phi pháp giam cầm tội xâm phạm khách thể là người khác thân thể tự do quyền vì lẽ đó cái này khẳng định là không tạo thành phi pháp giam cầm Nha, Khương này nữ đánh người cũng không tính quần đầu lạc. Không sai. La đại Trạng vui mừng nợ nụ nhỏ nhưng Khương vấn nhường Bạch chiêu theo phụ thai học học Thế theo Bạch hỏi sai. La ra La cười. được mười. gật gù, biết lạc. Đại dạy cái có đâm đầu đề, một di, vui tiếp vậy vậy. Rất tốt, Trẻ lo dễ hơn nữa hải tử đầu đi ra thời điểm cho đối phương một đầu truy n à y có tính hay không còn đầu la đại trạng khương bạch vất c ằ m trong mày thầm nói không dân sự hành vi năng lực người chưa thành niên không phụ pháp luật trách nhiệm nhưng pháp định người giám hộ ở hiện trường nhưng không có ngăn cản trái lại còn có trợ lực hành vi này là không phải có thể nhường pháp định người giám hộ gánh chịu tương ứng trách nhiệm la đại trạng nhấp một hớp cà phê biểu thị chính mình không quen biết người này đúng vào lúc này đạp đạp đạp đạp, đạp. hỗn độn bước chân âm thanh truyền đến khương bạch quay đầu liền nhìn thấy một đám người bước nhếch tới đi ở trước nhất chính là cái âu phục g à y ra trung niên hơi có chút phát tướng có cường giả mang tính tiêu chí biểu trưng tiểu tóc người này khương bạch cũng không xa lạ gì trần mộng chiết cũng là long thành một tên rất xuất sắc hình biện luật sư trước đây đã từng vì là mã lệ cùng tiêu thắng mỹ làm qua biện hộ ở trần mộng chiết phía sau theo mười mấy người nữ có n a m có nhưng tuổi đều không nhỏ trong đó lớn tuổi nhất một người vợ bà nhìn qua đến có hơn bảy mươi những người này chính là vài tên bị cáo gia thuộc cái kia lão bà bà là đỗ tương tương bà ngoại người khác nhưng là tiểu hải mấy người này cha mẹ không ít người nhìn về phía khương bạch ánh mắt bên trong đều đầy dây lửa giận nếu như không phải trần n g m n g chít trước khi tới luôn mãi cường điệu chỉ sợ bọn họ đã sớm đối với khương bạch hợp nhau tấn công ánh mắt như thế khương bạch cũng không xa lạ gì hắn tự động mở ra ma miễn không nhìn mà trần n g m n g chít thì lại ánh mắt lướt qua khương bạch cùng la đại t r ạ n g đối diện n h a cường giả giao chiến à khương bạch trong nháy mắt ánh mắt sáng lên hứng thú nhưng mà la luật không nghĩ tới loại này vụ án nhỏ liền nguyện đều kinh động trần mậu chít một dây phá công cười ha hả nói mặt ngoài nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì chính là đồng hành ngẩm đầu không gặp túi lâu thấy lên tiếng chào hỏi mà thôi nhưng không biết tại sao khương bạch luôn cảm thấy trần mộng chết ở trên khí thế đã yếu đi ba p h ầ n nha có lẽ không chỉ ba p h ầ n la đại trạng cờ ư i nhạt nói rằng trần luật sư đã lâu không gặp. hàn huyên qua đi tiến vào để tài chính trần mộng chết hướng về khương bạch nói rằng khương bạch tiên sinh người tốt ta là lý quế cẩm đỗ tương tương mục vân hải bảy người thay quyền luật sư mấy vị này đều là bị cáo gia thuộc lần này đến đây chính là nghị thay ta người trong cuộc hướng về ngài biểu đạt chân thành ấ y náy bọn họ ở trên i n t e r n e phát biểu không thật nội dung cho ngài tạo thành nhất định ảnh hưởng hiện tại đã biết sai rồi cố trần luật a sư ớ n n g rất xin lỗi đánh gãy ngài khương bạch trên mặt mang theo nụ cười nhưng nói ra lại làm cho trần mộng chết đ n m người cảm giác được tia tia hàn ý ta tiếp thu xin lỗi là bởi vì bọn họ xác thực làm hàng việc cho ta tạo thành ảnh hưởng xấu nhưng này cũng không biểu hiện ta sẽ tha thứ bọn họ vẫn là câu kia c h â n n ô n nếu như xin lỗi hữu dụng còn muốn pháp luật làm gì bọn họ đều là người trưởng thành rồi muốn vì là lời nói của chính mình gánh trách nhiệm ngài cảm thấy thế nào khương bạch cười h i ế p mắt nhìn trần m ộ n g chiết hắn thái độ đã rất rõ ràng xin lỗi có thể ta tiếp thu cho tới điều giải xin lỗi khương tiên sinh ta hoàn toàn đồng ý ngươi trần m ộ n g chiết vẫn là muốn tranh lấy một hồi nói rằng phàm là sự t ì n h cũng phải nói một cái tính giá trị hoặc là nói trả giá cùng thu hoạch muốn thành tỷ lệ thuận ngươi hiện tại khởi tố bọn họ dù cho có thể đánh thắng quan tòa trần mậu chiết phát thể câu nói này tuyệt đối không phải hắn bản ý trần h Tuy luật à nói khoan khoái miệng khoái cự h ế n sư la đại trạng dối ra ngón giữa đẩy một cái kính mắt giá nói rằng người người trong cuộc ở trên internet công khai phát biểu video bên trong xuất hiện nhiều chỗ đối với ta người trong cuộc phỉ bán đồng thời có cố ý dẫn dắt dư luận công kích ta người trong cuộc ý đồ trong đó vài tên người trong cuộc là lấy lợi nhuận vì làm mục đích mà còn có một tên người trong cuộc là ở hoan thời hạn thi hành án lần nữa phạm tội hơn nữa cùng khoản chức tội tương đồng đây là cái gì tính chất nên không cần ta nhiều lời đi la đại t r ạ n g thân thể ung dung ngồi dựa vào ở quán cà phê sofa ghế ngồi mặt mỉm cười nhìn trần mộc chiết trận này q có t ò a tùy tiện từ học viện luật tìm một cái năm ba năm bốn học sinh lại đây đều có thể ung dung thắng lợi vì lẽ đó ta không hiểu rõ lắm ngươi vừa nay từng nói là có ý gì xin lỗi ta nói nhầm trần mộng chết trên gãy rõ ràng có mồ hôi chảy ra tuy rằng trong quán cà phê hơi lạnh mở đến mức rất lớn bên cạnh vài tên gia thuộc nhất thời đối với trần mộng chết quăng đi ánh mắt hoài nghi vị này chuyên nghiệp luật sư có vẻ như có chút không quá đáng tin cảm giác trần mộng chết kiên trì nói rằng khương tiên sinh nếu như ngươi đồng ý điều giải ta người trong cuộc đồng ý đối với ngươi tiến hành một ít dân sự bồi thường như vậy chẳng phải là đều đại hoan hỷ khương bạch thản như nói xin lỗi ta vẫn kiên trì sự lựa chọn của ta ta khởi tố bọn họ cũng không phải vì tiền mà là bọn họ bản thân liền sai rồi sai rồi liền muốn trả giá thật lớn phạm tội l i ề năm m u gần đây mạng lưới phỉ bán liên tiếp phát sinh tóc tóc một vị cô bọc gỡ công bố bị nàng trước lao bản ít quái dày còn biểu thị chính mình ngọc ngọc dẫn đến vô số dân mạng đối với nàng trước lao bản g tiến hành chửi rụa sỉ nhục thân thể công kích thậm chí còn liên lụy người nhà kết quả cũng không lâu lắm hắc ngài đoán làm sao xoay ngược lại nguyên lai tất cả những thứ này đều là nàng vì đi ăn máng khác tự biên tự biên tự diễn liền ngay cả ngọc ngọc chứng sổ khám bệnh đều bị đ à o ra là làm giả tuy rằng vị kia xui xẹo trước lão bản tự chứng thật u thiết nhưng ở sự kiện chân chính xoay ngược lại trước hắn cùng với hắn người nhà đụng phải bao nhiêu ác độc nguyền r ù a cùng chửi rủa mà người khởi s ư ớ n g vẫn sinh động ở trên internet thật giống vô sự phát sinh thế giới giải trí càng là nơi thảm họa nặng nào đó tiểu hào trục t r ộ n nào đó kiệt cơ hôn nào đó quảng minh cận bả nam nào đó hàm vận quy tắc ngầm bao nhiêu mình tinh bởi vì phỉ báng mà tinh đồ hủy diệt sạch dù cho cuối cùng bác bỏ tin đồn thành công nhưng tạo thành tổn thất đã không cách nào cứu vãn chuyện như vậy quả thực không muốn quá nhiều tung h tin b ị t một cái miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân rõ ràng chúng ta là t h u o n t hiết là vô tội dựa vào cái gì muốn bởi vì một ít người nói chuyện linh tinh liền muốn bận bịu i trước bận bịu i s a u l i ề u mạng tự chứng t h u o n t hiết dựa vào cái gì hắn nói ta ăn hai b á t phấn chỉ cho một b á t tiền ta liền muốn xé ra cái bụng cho hắn chứng minh ta chỉ ăn một b á t phấn này không công bằng xã hội này cũng không nên là như vậy loại này không đứng đắn t ạ khí liền nên bị triệt để hủy bỏ có người cảm thấy thuận miệm tung tin vịt một hồi không có việc gì đó là bọn họ không có đá vào tấm sắt hương bạch chính là phải nói cho những người này ngươi dám phỉ báng ta tờ mở liền dám đem ngươi đưa vào đi đều là lần thứ nhất là người dựa vào cái gì nhường ngươi hương bạch mấy câu nói nhường trần mộng chết không có gì để nói nhưng vào lúc này ngươi này người chuyện gì xảy ra a bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó h ắ n chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu mươi bảy ngươi không phải là muốn tiền sao đạo này sắc bén âm thanh đột nhiên văng lên đánh vỡ hiện trường trầm mặc hương bạch quay đầu nhìn sang mới vừa nói chính là cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ cao x ư ơ n g gò má mỏng môi hơi có chút mùi ương cái bóng dùng một câu nói tổng kết chính là một bộ tranh chua lẫn nhau thấy k hương bạch nhìn lại phụ nữ trừng mắt lên lấy tay tới eo lưng một xiên nổi giận đùng đùng nói rằng nhìn cái gì vậy ta nói có tật xấu ạ con trai của ta lại không có đánh n g ư ơ i lại không có mắng n g ư ơ i n g ư ơ i cho tới như vậy chuyện bé sẽ ra to ả n g ư ơ i có biết hay không con trai của ta lập tức sẽ kết hôn hãn khổ cực phấn đ ấ bảy tám năm rốt cục có một chút tiền đời mới vừa ở tỉnh thành mua phòng mới vừa định ra hơn kỳ cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm như vậy ngươi sẽ phá hủy hắn ngươi làm sao như thế ác đ ộ c a a phụ nữ sắc mặt đ ỏ chót tâm tình kích động dị thường nước bọt không ngừng phân ra hắn chính là ở internet phát một cái video a ngươi nếu như cảm giác không thoải mái ta nhường hắn xóa l i ề n tốt n à y có cái gì quá mức ngươi là thiếu khối thì tả vẫn là đoạn cánh tay gãy chân cần phải như chó điên như thế cắn con trai của ta không hém i ệ n g ngươi vẫn tính là người à ngươi thanh em này vang độ rất cao ở to lớn phòng cà phê bên trong rõ ràng có thể nghe nhân viên cửa hàng đều cau mày nhìn lại phụ nữ nói chuyện khác nào hàng loạt pháo như thế bên cạnh trần mộng chết mấy lần n g h ĩ s e n mồm đều không c h é n vào hắn đúng là có thể nói t h i ệ t biện lo dip kín đáo đại luật sư nhưng có mấy người không theo ngươi giảng đạo lý a ngươi lo dip lại kín đáo dòng suy nghĩ lại rõ ràng có cái gì dùng thương bạch tiên lặng cầm lấy trên bàn sản phẩm mới đơn quảng cáo tre ở trước mặt lúc này mới tránh khỏi một hồi bị động rửa mặt hắn theo la đại trạng đối diện một chút đều nợ nụ cười như vậy động tác võ thuật bọn họ thấy còn thiêu a những t i ê kỳ hoa người phần lớn đều sẽ có một đôi kỳ hoa cha mẹ nay cũng, cũng bình thường nếu như cha mẹ là văn minh nói lý con cái của bọn họ phần lớn cũng sẽ không thay đổi thành loại kia không có giới hạn bất lương người dù sao cha mẹ vừa là h ả i tử người đầu tiên nhận chức lao sư cũng là h ả i tử tốt nhất lao sư h ả i tử từ nhỏ đến lớn hành vi quen thuộc ít nhiều gì đều sẽ có chưa cha mẹ cái bóng bọn họ chính là không phải quan giá trị quan cũng đều sẽ phải chịu cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều người đi tới phạm tội con đường theo gia đình giáo dục gia đình hoàn cảnh thoát không khai quan hệ khương bạch nhàn nhạc hỏi xin hỏi ngươi là ta là mục vân hải mẫu thân ta gọi lý tố cầm phụ nữ nói tốt lý nữ sĩ đúng không k ư ơ n g bạch chầm rãi gật đầu nói ta nghĩ ngài đang chỉ trích ta trước nên trước tiên đi tìm hiểu một chút con trai của ngài đến tột cùng làm chuyện gì ngài cảm thấy chỉ cần không giết người p h ó n g hỏa không ăn trộm không cấp liền không tính phạm tội con của ngài ở trên internet đối với ta tiến hành á c ý phỉ bán cùng xỉ đục chuyên bá phạm vi cực lớn sức ảnh hưởng rất lớn đã nhường ta trung độ hầm n ự c đây là ba vị trí đầu bệnh viện r a quyền u y trần đoán bệnh báo cáo khương bạch lấy ra sổ khám bệnh vỗ vào trên bàn trần mộng chết hơi thay đổi sắc mặt trung độ hầm n ự c sự tình e sợ so với hắn nghĩ còn muốn phiền phức hắn đang muốn đưa tay đi lấy sổ khám bệnh nhưng có người nhanh hơn hắn xé tan lý tố cầm cầm lấy sổ khám bệnh ba lần hai lần liền xé nát sau đó tay dương lên giấy vụn bay lời trời cái gì bệnh trầm cảm hù dọa ai đó ngươi này không phải cố gắng à ta biết ngươi không phải là muốn tiền sao nói đi muốn bao nhiêu chúng ta chính là đập nồi bán sắt chúng ta bán xe bán phòng đều bồi cho ngươi chỉ cần ngươi buông tha con trai của ta ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ cho ngươi lý tố cầm ôm cánh tay mắt lạnh nhìn thương bạch thương bạch c h ầ m rãi lắc đầu ta không cần tiền ta chỉ cần một cái công đạo thay thế lý tố cầm lông mày hơi nhũ một hồi trên mặt rõ ràng lòe qua một tia h ả o não khương bạch xì cười một tiếng ánh mắt thoáng nhìn đúng dịp thấy ly tố cầm bên cạnh một cái phụ nữ rất không tự nhiên đem điện thoại di động cất đi nếu như không đoán sai nàng vừa nãy ở camera hoặc là ghi âm một khi chính mình nắm tiền đều i giải những người này vô cùng có khả năng trợ tay báo cảnh sát cao hắn một cái dọa dẫm vơ vét tài sản ý nghĩ không sai đáng tiếc bọn họ tìm lộn người khương bạch từ trong túi lấy ra một phần sổ khám bệnh ném tới trên bàn vừa nãy đó là bản phổ tỏ có đi ta chỗ này còn có rất nhiều ngài đồng ý có thể tiếp tục xé cho tới tiền ha ha xem ra ngài vẫn không có ý thức được con trai của ngài tình hu h ắ nếu phạm phí chính tình báng, là tội t i t trọng, nghiêm n h lợi mà lấy ậ lên, lên như vì là chuyện n không ngờ có bất ra, gì đều có thể thông qua tiền để giải quyết cái tia xã hội này chẳng phải là lộn xộn lý tố cầm sắc mặt đột biến những nhà khác thuộc cũng dồn dập đội sắc mặt mục vân h ả i là ba năm con trai của bọn họ chẳng phải là cũng là ba năm xúc sinh xúc sinh a lý tố cầm chỉ vào khương bạch ngón tay run rẩy giống to ngươi thực sự là cái xúc sinh như ngươi vậy ác độc lanh huyết xúc sinh ngươi nhất định không chết tử tế được không chết tử tế được mà cái khác phẫn nộ ra thuộc thì lại dồn dập hướng về khương bạch vây lên đến ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời bằng không ngươi đừng nghĩ đi không sai không thể đi ngươi muốn hại con trai của ta ta theo ngươi liều mạng mọi người mồm năm miệng mười chỉ trích khương bạch không biết con tưởng rằng k hương bạch làm chuyện thương thiên hại lý gì k hương bạch biết theo những người này giảng đạo lý là giảng không thông chỉ là ánh mắt thoáng nhìn mà không hề cảm xúc nói rằng uy hiếp đe dọa hạn chế tự do thân thể còn đối với ta tiến hành công nhân x ỉ đ ụ n g nhiễu loạn công cộng trật tự gây hấn gây chuyện các vị các ngươi làm muốn đi vào bồi các ngươi con cái à ngay con ngươi hù dọa ai đó một cái trung niên chừng mắt con n g ư ờ i quát k hương bạch nhìn t r ầ n mộng chết một chút nói luật sư liền ở bên cạnh các ngươi có thể hỏi một chút hắn ta đúng không đang hù dọa các ngươi chân mộng chết vội vã động viên mọi người hắn theo hương bạch từng qua lại biết hắn theo những người khác đều không giống nhau. người khác nói báo cảnh sát khởi tố khả năng là ngoài miệng nhưng k h ư ơ n g bạch không phải a hắn nói cáo liền cáo đùa với ngươi nhi thật a trần m ộ n g c h í c h không có chút nào hoài nghi nếu như những người này tiếp tục nào xuống k h ư ơ n g bạch thật sẽ báo cảnh sát khởi tố ở trần m ộ n g c h í c h quên mọi người lúc này mới hơi hơi lui lại một chút trần luật sư ta nhắc lại một lần ta sẽ không điều giải tuyệt đối sẽ không ta tin tưởng pháp luật sẽ trả ta một cái công đạo tất cả giao cho pháp luật nói thương bạch đứng dậy theo la đại trạng liền muốn rời khỏi đang lúc này đỗ tương tương bà ngoại một phát bắt được hắn thủ đoạn cổ tay không thể đi ngày hôm nay ngươi nếu như không đồng ý điều giải ta theo ngươi liều mạng lão bà tử ta năm nay bảy mươi bảy pháp luật đều không quản được ta đừng xem lão thái thái hơn bảy mươi tuổi lực tay nhi vẫn đúng là rất lớn nàng một bộ nghiến răng nghiến lợi gián dấp hận không thể đem khương b ạ c h ăn điệu bộ này cái này hôn theo lý quế cầm quả thực như là một cái trong khuôn khắc đi ra nếu không nói không phải người một nhà không tiến vào một nhà c ử a đây xem ra này n à n g ngược không biết lý lẽ chính là gia tộc của bọn họ tốt đẹp truyền thống mỹ đ ư c ca loại này lao nhân không loại này n g n g ngược không biết lý lẽ không thể xưng là lao nhân phải gọi lao đèn hoặc là lại chuẩn xác một điểm gọi lao tất đèn m ộ ư ơ i ba lao đèn lao đèn là đông b ắ c tiếng địa phương ý tứ là lao gia hỏa như thế tương đối quen thuộc đã có tuổi các nam nhân lẫn nhau pha trò đùa giỡn thời điểm lẫn nhau gọi này lao đèn chứa nghĩa xấu ý tứ lấy đèn cạn dầu nghĩa m ộ ư ơ i loại này lao tất đèn xác thực rất khó đ ưa nhưng một mực ngươi bắt nàng không có cách nào lớn tuổi như vậy ngươi dám đẩy nàng đừng nói đ ẩ y liền câu lời nói nặng cũng không dám nói vạn nhất cho khi sinh ra sai lầm trong nháy mắt n h ư n ngươi đen ổ đáng cha con đều bồi đi vào báo cảnh sát cảnh sát cũng bắt bọn họ không có cách nào a đánh không được chửi không được liền ngay cả pháp luật đều bế tắc tuổi tròn bảy mươi lăm tuổi lão nhân dù cho xúc phạm hình pháp đều có thể thu được p h á n xử nhẹ thậm chí miễn với hình sự xử phạt đơn giản tới nói cái tuổi này lão nhân cái kiệt thì tương đương với vẫn mở ra vô địch vừa sáng người bình thường vẫn đúng là bắt bọn họ không có cách nào